chương 398, ma tu chương 398, ma tu ầm. Một hồi ầm ầm nổ vang chuyển vào trong đạo phủ, đang tại Ngưng Đan Trần Trường Mệnh, bây giờ cũng cảm thấy hơi nhíu lông mày. Hắn một đạo thần thức bay ra, lập tức liền thấy một cái gầy gò kim đan cảnh tầng 4 nam tử, bây giờ đang một mặt nhế răng cười lơ lửng ở giữa không trung. Đáng chết. Trần Trường Mệnh trong lòng máng một tiếng. Mặc dù nói Ngưng Đan so với xung kích kim đan muốn tính nguy hiểm nhỏ một chút, nhưng như thế động tính nếu là đội thành phổ thông tu sĩ, nhất định sẽ bị kinh hai đến, từ đó Ngưng Đan thất bại. Vì thế Trần Trường Mệnh tâm trí kiên nghị Ăn thêm thần thức phân chia thành 27 đạo có thể nhất tâm đa dụng, tại loại này rung động dữ dội thanh âm bên trong, hắn mới không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Động phủ bên trong có phệ linh trùng thủ hộ. Trần trường mạnh phát ra một đạo thân nghiệm, phệ linh trùng lập tức bay ra ngoài. Kỳ quái, cái này hơi thở của Ngưng đang vậy mà không có bị quấy nhiều a. Giữa không trung, bọn nam tử gầy cũng không có cảm nhận được kim đan giải tán khí tức chuyển đến, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đang chuẩn bị phóng thích thần thức tìm hiểu một chút đến cuối cùng, liền thấy một đạo hắc quang bay ra ngoài. Cái này hắc quang quá nhanh, nhanh đến mức hắn hãi hùng khiếp Trong lòng nội vàng, Trần Há Miệng liền phun ra một trướng hắc sát ti hình dạng lưới lớn, ba phủ hướng cái kia một đạo hắc quang vị trí quấn mang. Mà cả người hắn, tắt thì nhanh chóng lùi về phía sau. Hắc quang 10 phần nhẹ bén, vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chút liền tránh ra lưới đen. Phệ Linh trùng há miệng, liền phóng ra một cái linh khí cương trảo, đem nam tử này cho lung chuột vào trong. A, đây là cái gì? Bị linh khí cương trảo vây cuốn bề sau, nam tử không ngừng xuất thủ công kích, nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không phá nổi cái này trong suốt cái lồng. Cái này không khỏi nhường trong lòng của hắn hoảng Giờ khắc này, cái linh khí cương trảo Hắn cũng thấy rõ cái kia một đạo hát quang là cái gì, cái này lại là một cái màu đen côn trùng. Côn trùng cũng không lớn, cũng chỉ có to bằng ngón tay, lại toàn thân đen như mực, lộ ra một loại như kim loại khuynh hướng cảm xúc. Cách linh khí cương tráo, hắn cũng không cảm giác được phệ linh trùng đăng cấp. Ao ngoong, phệ linh trùng đem nam tử khốn trụ sau đó, liền bay về phía lập phủ, hậu phương linh khí cương tráo cũng đi theo bay trở về. Lưu này một mảng người, Trần Trường Mệnh tự nhiên cũng là nghĩ tự mình động thủ kết quả tính mạng của người này. Trong đập phủ, hơi thở của Kim Đan càng ngày càng mạnh, dọc theo vết núi hướng bốn phía tán đi. Bất quá lúc này lại không còn có người tới quấy rầy rồi. Qua 7, 8 canh giờ, hơi thở của Kim Đan chầm rãi biến mất rồi. Trần trường mệnh đột nhiên vừa mở mắt, cả người cũng đứng lên. Bây giờ đột phá Kim Đan cảnh sau đó, cả người hắn cũng thần thái dịch dịch, trạng thái tinh thần cùng phía trước rất là khác biệt. Nguyên bản 27 đạo thần thức, bây giờ cũng toàn bộ đã biến thành Kim Đan cảnh một tầng thần thức rồi. Nếu như vậy thần thức hội tụ đến cùng một chỗ, đủ có thể so với Kim Đan cảnh 6 tầng tu sĩ. Người cái tên này, thật là đáng chết a, vậy mà thừa dịp ta ngưng đan thời khắc phá hư lập phụ. Trần Chương mạnh đi tới cao cửa một người linh khí cương tráo trước mặt, nhìn chằm chằm bên trong thất kinh nam tử, lạnh lùng tiếu đạo: "Ta không có ý định mạo phạm, còn xin đạo hữu tha mạng." Nam tử trong lòng cũng hoảng hốt, đội vàng vì xuống. Hắn vừa rồi vận dụng đủ loại công kích cũng không làm gì được cái này linh khí cương tráo, giờ khác này là hắn biết chính mình chọc tới một cái không nên trêu chọc nhân vật mạnh mẽ rồi. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này cứ việc vừa mới đạt đến Kim Đan cảnh một tầng, cùng hắn cách biệt rất xa, nhưng mà người này lại tinh thông ngự thú chi đạo, thủ hạ nuôi dưỡng một cái kỳ dị chủng thú. Dù là hắn là Kim Đan tân 4, Ở nơi này trùng thú trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì chống đỡ thực lực. Thân là tu sĩ ma đạo, hắn chưa bao giờ yêu quý mặt của mình, có thể còn sống, dù là nhường hắn đập cứ đều sẽ không tự tuyệt. Nhan nhạt ngưng thị người này, Trần trường mệnh trong mắt hiện ra khinh miệt ý cười, loại này tu vi hắn thấy, giống như con kiến hơi nhỏ yếu. "Ngươi là người phương nào, vì cái gì tới nơi đây?" Trần Trương Mạnh hỏi. "Tiểu nhân gọi là Tôn Cửu Trần, chính là là một gã tu sĩ ma đạo, lần này tới đây là đến tìm kiếm Vũ Tâm Thảo." Tôn Cửu nói thực ra nói. U Tâm Thảo?" Chân Trương Mạnh chớp mắt, cái này Vũ Tâm Thảo tranh đoạt người cũng không ít chứ là sớm đã bị hắn ngắt lấy đi. Đạo Hữu, ta nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ, đem đổi lấy một cái cơ hội sống." Tôn Cửu thảm hề hề giơ lên trong tay chữa vật giới chỉ. Haha, trên đảo này thì có một gốc U Tâm Thảo, sớm đã bị ta hái." Trần trường mệnh theo dõi hắn, đắc vi sợ vấn nở nụ cười. Tôn Cửu chân nghe vậy, lập tức trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Trần trường mệnh dùng tay vỗ nhẹ linh khí cương chảo, nói đi, ngươi ngắt lấy cái này U Tâm Thảo, đến cùng có mục đích gì?" "Ai?" Tôn Cửu chân ổn bèn, thở dài nói, "Thứ không dám giấu giếm, ta muốn đạt được Thảo" cũng là bị hiến tặng cho Khô Lâu Đào Khô Quỷ chân nhân. Chân Trương Mệnh gật đầu một cái. Tôn Cửu chân lại nói ra, Khô Quỷ chân nhân tu luyện một môn thần thông, cần một lần duy nhất đại lượng Ngút U tâm thảo, cho nên đối với phụ cận Hải vực tu sĩ ban bố cho thượng, chỉ cần có thể cống hiến một gốc U tâm thảo, như vậy sau này liền có thể thu được Khô Quỷ chân nhân một cái nhân tình. Duy nhất một lần đại lượng Ngút U tâm thảo. Chân Trương Mạnh nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, tựa hồ nghĩ tới thứ gì. U tâm thảo đối với bất luận cái gì kim đang cảnh trở lên tu sĩ mà nói, đều là một loại khó được linh dược. Nếu như hắn có thể thu được số lớn U Tâm thảo, tại luyện chế thành U Tâm đan liền có thể nhường hắn 27 đạo thần thức mở rộng. Khi tiến vào Kim Đang cảnh sau đó, Trần Trường Mệnh như muốn tăng thêm một mức những thứ này thần thức cường độ, ngoại trừ muốn khổ tu tam cửu thần khiếu thuật bên ngoài, còn cần một chút thiên tài địa bảo phụ trợ. Lấy ra địa đồ, yên lặng nhìn một hồi, Trần Trường Mệnh đã tìm được khô lâu đảo vị trí, cách hắn chỗ ở hơn đạo, khoảng trứng 2, 3 bạn dặm xa. "Đạo hữu, cái này khô quỷ chân nhân là nguyên anh cảnh tiền là đem U cống hiến cho lão nhân gia ta, liền sẽ có được một ân huệ lớn bằng trời, dạng này ngươi về sau gặp phiền phức gì, liền có thể đi khô lâu đạo tìm kiếm che chở." Tôn Cửu Chân ở một bên nói. "Ngươi nói, có mấy phần đạo lý." Trần Trường Mệnh nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng bung tay lên, linh khí cương cháo liền phá. Thấy mình bị phóng ra, Tôn Cửu Chân lập tức lại hỷ. Bây giờ, hắn cách Trần Trường Mệnh cũng chỉ có không đến nhất trượng khoảng cách, hắn đột nhiên há miệng, một trường hắc sắc lưới lớn phương ra, tính toán đem Trần Trường Mệnh bao bọc lại. Hắn là ma tu, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên một khi thoát khốn, hắn liền cho rằng tìm được cơ hội. Tôn Cửu Chân tin tưởng, chỉ cần đem thanh niên mặc áo đen này bắt, như vậy hắn có thể uy hiếp cái kia trùng tú rồi. Hắn tự cho là mình là kim đang cảnh tầng 4, trên tu vi rất xa áp chế vừa mới đột phá kim đang cảnh một tầng thanh niên mặc áo đen. Tôn Tiểu Trần cảm thấy mình nắm đũa thắng lợi. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, như tiệm điện liền tóm lấy tấm bóng lớn màu đen, theo đại nhẹ tay hất lên, cái này tấm lưới lớn liền đã mất đi tất cả sức mạnh, lập tức liền tạo thành một cái đen. "Thực lực của ngươi quá yếu." Chân chương ngưng thị Tôn Trần, nhẹ nhàng nở cười, trong đôi cười tràn đầy vô tận niềm vui. "Ngươi, ngươi là thể tu Nhìn thấy đối phương hởn hợt phá pháp bảo, Tôn Cửu Chân toàn thân bao phủ một tầng hàn khí, hắn thân thể run rẩy, tại thời khắc này vậy mà đã mất đi tất cả sức mạnh, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Chương 399, Phượng Lai thành chương 399, Phượng Lai thành thể tu. Tôn Cửu Chân nằm mơ giữa 3 ngày cũng không nghĩ tới, trong một vắng vẻ trên hòn đảo hắn vậy mà gặp một cái pháp thể song tu tu sĩ, mà tên tu sĩ này bất luận là tu đạo vẫn là luyện thể, cũng đã đột phá đến kim đăng cảnh. Người này luyện thể thượng tu vi, tuyệt đối hơn Sata. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Cửu Chân mọi âm thanh cầu hồi. Chỉ cảm thấy trời sập, cũng lại không có đường sống. Cái kia khô quỷ chân nhân, lúc nào nuốt hú tâm thảo. chân trường mệnh đột nhiên hỏi. Ta nói, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Tôn cựu chân cười thảm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự hiểu không có đường sống, cho nên cũng không muốn nói thêm gì nữa. Ngươi ngược lại là thông minh. chân trường mệnh run tay một cái, một đạo ngân Quang liền bay ra, lập tức chui vào tôn cựu chân nao động bên trong. Cái sau hai mắt phung máu, thân thể một hồi run dậy, liền cũng không núp đích nữa. Chân Trương Mạnh lấy xuống Tôn Cửu trận giới chỉ, xóa đi phía trên tinh thần là ấn, tiếp đó đưa vào thần thức quét xuống, phát giác trong này đồ tốt cũng không nhiều. Trong giới chỉ có 2 3 kiện pháp bảo, hơn 2 vạn linh hạch, còn có một số đan dược linh thảo và hai quyển công pháp ma đạo. Trần trường mệnh lấy ra công pháp ma đạo nhìn mấy lần, cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, cho nên lại ném vào giới chỉ, tiếp đó thu vào. Gia hỏa này ngược lại là cung cấp cho ta một cái rất quý giá cơ duyên a. Chân trường Mạnh ánh mắt dần dần sáng tỏ. Ú tâm thảo có thể tăng cường thần thức, thế gian này người tu sĩ nào sẽ không động tâm. Hắn cũng giống như vậy. Bất quá Cái này Khô Quỷ chân nhân cũng là nguyên anh tu sĩ, độ cũng không thể nhỏ do xét. Trần Trường Mệnh quyết định, bây giờ liền lên đường đi tới Khô Lâu đạo tìm đối hư thực, xem Khô Quỷ chân nhân tu bị như thế nào, cùng với Khô Lâu đảo thực lực tổng hợp. Mặc dù hắn bây giờ rất cường đại, thậm chí còn có bốn tôn nguyên anh cảnh Khôi lỗi tương trợ, nhưng Trần Trường Mệnh vẫn như cũng làm việc hết sức cẩn thận, hắn cũng biết nội hải bên trong lấy nguyên anh vi tôn, nguyên anh tu sĩ nhưng so sánh ngoại hải nhiều nhiều, thậm chí nguyên anh cảnh tu sĩ cấp cao đều không phải Dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải ổn thỏa làm việc, muôn ngàn lần không thể hành sự lỗ mãng. Nam giữ Nguyên Anh tu sĩ trấn giữ Khô Lâu đảo, tất nhiên tài năng ở nội hải đặt chân, chắc hẳn thực lực cũng không yếu, tăng thêm cái này Khô Quỷ chân nhân có thể còn có một số nguyên anh cảnh bằng lưu tương trợ, Trần Trường Mạnh muốn đoạt thức ăn trước miệng quổng, đem số lớn lũ tâm thảo đoạt lấy, phong hiểm cũng là cực cao. Cứ việc tồn tại phong hiểm, nhưng Trần Trường Mạnh cũng quyết định tự xem. Dù sao hắn từ luyện khí cảnh như vậy khi yếu đất, liền tranh đoạt rất nhiều tài nguyên, bây giờ thực lực kham bị Nguyên Anh, trong tay lại có rất nhiều ác chủ bài, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cái này đến miệng đồ ăn. Thu vẻ linh trùng sau đó, Trần Trường Mạnh liền nhìn về phía đàn điền bên trong kim đan. Ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Hắn đã từng thấy qua tu sĩ khắc kim đan bình thường cũng là cấp đạn kích cỡ tương đương, nhưng hắn đang điển bên trong kim đan thể tích lại rất lớn, khoảng chừng chứng năng kích cỡ tương đương. Xem ra, nhục thể của ta hạn mức cao nhất rất cao, thần thức cũng cường đại, tăng thêm tại đột phá quá trình bên trong uống số lớn kim linh tiên chi, đã như thế liền dẫn đến ta kim đan càng siêu bình thường tu sĩ kim đan. Chân chương mệnh mặc mặc thầm nghĩ, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là thiên đại ảo sự, kim đan càng lớn sợ tổn chữ pháp lực thì càng nhiều, sức chiến đấu cũng liền càng miễn bị. To lớn như vậy kim đan Tại phối hợp nhiều như vậy, đạo thần thức có thể nhường hắn phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ. Một lần nữa cải biến dung mạo, đổi toàn thân áo trắng, Trần Trường Mệnh đã biến thành một cái hơi có vẻ anh tuấn kim đang cảnh một tấm thanh niên. Mặc dù hắn bộ kia thanh niên mặc áo đen hình tượng trong bí cảnh cũng không có người nhìn qua, nhưng Trần Trường Mệnh lý do cẩn thận, vẫn là một lần nữa cải biến dung mạo và khí chất. Mười thời gian mấy hơi thở phía sau, một chiếc linh chu chở Trần Trường Mệnh, rời đi hồn nào, thẳng đến cô lâu đạo mà đi. Tiếp xuống, ca liền có thể đồng thời tu luyện Tam Cự Nguyên nhất công. Ngồi xếp bằng trên linh chu, Trần Mệnh tự lẩm bẩm: Trong thần sắc lộ ra một chút phức tạp chi ý tam cựu thần thiếu thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể mỗi ngày tu luyện môn công pháp này mà làm trễ nải kim nguyên quý nhất công tu luyện, dù sao cảnh giới hắn tăng lên, còn phải dựa vào bộ này kim hệ công pháp. Trừ cái này hai bộ công pháp, Trần Trường Mệnh còn muốn mỗi ngày tu luyện tiên lô giển thể thuật, vận thần bí ngọn lửa màu đen, tới một chút xíu trừ khử trong cơ thể hủy diệt kiếm ý một ngày muốn tu luyện ba đại công pháp, thời gian với hắn mà nói cũng là mười phần cần trương. Nhất là tại tu luyện tiên lô thể lúc, vì để tránh cho người khác phát giác, Trường Mạnh liền không thể lại lên đường, mà làm muốn tìm tới một cái chỗ có chuyên môn tu luyện. Cứ như vậy, ban ngày ra đêm phục nửa tháng sau, hắn cuối cùng chạy tới khoảng cách khô lâu đảo gần nhất một tòa cỡ lớn hòn đảo. Tòa hòn đảo này gọi là Phượng Đế đảo, đảo này quy mô rất lớn, có thể so với một cái thế tụ quốc gia, cho nên ở đây cũng xây dựng 10 cái thành trì, người người đều hết sức phồn hoa, các nơi tu sĩ ra ra vào vào nơi đây, mang đến rất nhiều mẫu dị. Tiến vào tòa thành trì này, Trần Trường mệnh cũng có chút mục đích khác, một là yếu xuất tụ một chút thượng phẩm tiên linh đan, dù sao hắn bây giờ đã là tu sĩ kim đan rồi, những thứ này tiên linh đan với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì rồi. Mục đích thứ 2 chính là âm thầm điều tra một chút khô lâu đạo thực lực tổng hợp. Cái thứ ba mục tiêu, chính là mua sắm một bộ thích hợp bố trí động phủ cỡ nhỏ trấn pháp, trận pháp này muốn dẫn coi huyết trận, phòng ngự các loại chức năng. Phượng Tê đảo có 3 tòa thành trì lớn nhất, trấn chương mệnh lẻ loi một mình, tiến vào Vượng Lai thành bên trong. Tiên bối, nhìn ngay thật giống như là lần đầu tới Vượng Lai thành đi, cần mà buổi sao? Bỏ ra một khối linh thạch sau khi vào thành, liền có một cái luyện khí tầng 3 thanh niên cười híp mắt xuống tới, thần sắc 10 phần cùng kính thi lễ một cái. Bao nhiêu? Trấn chương mệnh nở nụ cười. Cái loại này đổi bay, thế nhưng là thành thị nào cũng có chuyên môn cho một chút lần đầu vào thành tu sĩ cấp cao làm dẫn đường. Có mà bội, tu sĩ cấp cao cũng tiết kiệm thời gian, thời điểm phen chốt còn có thể tiết kiệm không ít linh hạch, miễn cho bị một chút vô lương lòng dạ hiểm độc thương ra hại. Hai khối linh thạch. Thanh niên rũa ra hai ngón tay, mắt ba ba nhìn qua Trần Trường Mạnh. "Thanh giao." Trần Trương Mệnh nở nụ cười, đáp ứng xuống. Hai khối linh thạch với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với một cái luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. "Vô long long." Đại địa đột nhiên chấn động lên, toàn bộ phượng lai thành tựa hồ lăn lư. Như đẳng lan đi. Một đạo cô gái âm thanh, tại ùng ùng tiếng chấn động bên trong khác thường rõ ràng chuyển đến. Chân chương mệnh không quay đầu lại, chỉ là thần thức hướng về phương hướng sau lưng quét nhìn đi qua. Một cái thanh sắt tựa như hùng sư vậy cao lớn tự thú, huyện như một tòa như ngọn núi hùng ùng băng băng mà tới, cái kia bốn cái cường tráng móng rơi trên mặt đất, sinh ra lực xung kích cực lớn khiến cho đại sản sinh rung động dữ dội. Thanh sư phía trên, đứng một cái thân mặc màu đỏ chiến giáp nữ tử. Tay nàng cầm một cây màu bạc trắng trường tiên, không ngừng rút kích hai bên người đi đường. Có chút tu vi yếu người, tại chỗ liền bị một roi cho đánh bay ra ngoài, cả người lâm vào bất tỉnh mê chi bên trong. Trương 400, Ngân Vương cung đại tiểu thư Trương 400, Ngân Vương cung đại tiểu thư Hoa, đại tiểu thư đã trở về. Bị Trần Trường Mệnh thuê tên kia luyện khí 3 tầng mà buổi thanh niên, vừa nhìn thấy xa xa chiến trận, lập tức thần sắc lại biến, hoảng kéo dưới Trần Trương Mạnh góc áo, trong miệng la hét: "Tiền bối, mau tránh." Trần Trương Mạnh cũng không muốn trêu chọc đúng sai, liền thuận thế đi theo thanh niên lui về phía sau mấy bước. "Người này là tại sao đường?" hắn hỏi. "Tiền bối, đây là Ngân Vương cung cung chủ ái nữ." Thanh niên hạ dọc. "Ta đến từ ngoại hải, hướng về phía nội lực chưa quen thuộc." Trần Trương nụ cười, Thanh niên một mặt bình tĩnh, gã đầu một cái liền nổi vàng giải thích, "Tiền bối, cái này Phượng Tê đảo thế lực lớn nhất chính là Ngân Phượng cung rồi, mà Phượng Lai thành thành chủ cũng là vị đại tiểu thư này đại tỷ đàm đương, cho nên nàng tại Phượng Lai thành xuất nhập như vào chỗ không người, ai cũng không dám như thế nào." "Dạng này hơi quá đáng a." Nhìn qua những cái kia bị roi quất bay đám người, Trần Trường mệnh lắc đầu. "Cứ việc vị đại tiểu thư này lưu có chừng mực, cũng không có đa muốn những người bình thường kia tính mệnh, nhưng số nhiều cũng bị thương, hơn nữa thương thế đều không nhẹ. Tiền bối, đả thương mấy người cũng không tính là gì, ngược lại sẽ có người bồi thường." Thanh niên mở ra hai tay, cười khổ nói: "Cái này Nguyên Vương cùng cung chủ, là cái gì tu vi?" Trần Trường mệnh ánh mắt tự do nhìn về phía nơi xa, không đếm xỉa tới hỏi: "Là một gã Nguyên Anh cảnh tầng 3 đại lão, nghe nói còn có vị Thái thượng trưởng lão, tu vi cao hơn, đã đạt đến Nguyên Anh cảnh tầng 5." Thanh niên nhỏ giọng nói: "Hô, hai người đang nói chuyện công phu, đầu kia to lớn thanh sư liền lao đến, mang theo một trận cuồng phòng, đùi đất phi dương, mê rất nhiều người con mắt. Một đạo ngân quang pháng qua, hướng về bên đường rút tới. Cái phương hướng này, chính là Trần Trường Mạnh cùng thanh niên đứng vị trí." Rồi trong không khí phát ra xé rợn liệt, mục tiêu thứ nhất chính là tên thanh niên kia. Trần Trường nhướng mày. Hắn bản muốn ra tay ngăn cản, nhưng tưởng tượng đại tiểu thư này cũng là nhân vật, một khi xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới một chút phiền thoái. Ba, Màu bạc trắng bóng roi giúp chúng thanh niên, cái sau rên khẽ một tiếng, thân thể bị rút bay lên, đánh tới phía sau tường thành. A, còn có một cái tu sĩ Kim đang đâu? Thanh sư phía trên đột nhiên vang lên một đạo nữ tử thanh sắc thanh âm, rất lâu không thấy không có mắt như vậy tu sĩ Kim đang rồi, xem xét chính là kẻ ngoại lai. Cười khanh khách tiếng vang lên. Ngân sắc dõi trong không khí nhất chuyện, vậy mà hướng về trên người Trần Trường Mạnh đến. Trần Trường Mạnh quả quyết lui lại. Ngân sát dõi như bóng với hình, thật chặt đi theo qua. Thanh sư bên trên, tiên điệu tuyệt sắc nữ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo kia bạch y thân ảnh, trong lòng có chút hiếu kỳ, người này bất quá kim đan một tầng, vậy mà có thể trốn được nàng vị này kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ công kích. Cứ việc nàng cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng người này thân pháp tốc độ rất nhanh, cũng không thể khinh thường. Gặp lại tiểu thư này không dữ, cần phải chặn đánh bên trong chính mình mới bỏ qua. Trần Trường Mệnh sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống, hắn thân thể đột nhiên động một cái liền biến mất rồi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thanh sư trên đầu, đứng cạnh Ngân phượng cung đại tiểu thư sau lưng. "Người đâu?" Nhìn thấy đối phương đột nhiên tiêu thất, Lý Cẩm Hy sửng sốt một chút, tựa hồ đầu góc không có quay tới. Một hai bàn tay to, đột nhiên từ phía sau chuyển đến, lập tức liền tóm lấy này căn ngân san roi. "Ông?" Một cú cự lực chuyển đến, roi tuột tay mà bay. Lý Cẩm Hy tiểu khu rung động, kém một chút liền bị lay động xuống. Trần Trường Mệnh cầm trong tay roi bạc, thần sát tử tú nói, "Ngươi là thể tu?" Lý cẩm Hy chật vật bay đầu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một lớp mồ hôi lạnh cũng chải ra một cái cụ thể cảnh giới không do Kim đan thể tu, vậy mà liền đứng ở sau lưng của nàng nếu như đối phương xuất thủ nàng có cực lớn cơ sẽ vớ lạc dù là trên người có hộ thân pháp bảo cũng không nhất định có thể ngăn cản đối phương Trần Trương bệnh bắt đầu ánh mắt của hắn lạnh nhạn bình tĩnh không nổi sóng một cổ vô hình lực là hiếp bao phủ Lý Cẩm Hy nhường cái sau trong lòng chiến ý hoàn toàn không có trong lòng tràn ngập khủng hoảng lớn xin lỗi Đạ Hữ lý Cẩm Hy gianủ mở miệng ta nguyện ý dâng lên một chuyện pháp bảo tới biểu thị xin lỗi Không cần. Trần Trường mệnh đem roi ném vào thanh sư trên đầu, thân hình lóe lên liền rơi vào thanh niên trên thân. "Cho hắn nhiều đền bù một chút đi." Trần Trường mệnh phân phó nói. "Được." Lý Cẩm Hy do dự một chút, tiếp đó lấy ra một cái chứa vật túi, ném tới thanh niên trên thân. "Làm xong đây hết thệ về sau." Nàng nhìn thật sâu một cái Trần Trường Mạnh, tựa hồ muốn tướng mạo của người này triệt để nhớ kỹ. Thanh sư nhảy lên một cái, lập tức liền bay ra xa 7, 8 trượng, đảo mắt liền biến mất rồi. Trên đường phố, rất nhiều người đi đường đều ngơ ngác nhìn một màn này, khó có thể tin. Phượng Lai Thành nhất bá nữ lại bị một cái thể tu cho chị phục phục thiết thiết, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này thể tu muốn thảm. Đúng vậy a, trong ngân phượng cung đại tiểu thư, có mấy người có thể chỉ lo thân mình. Ngoại trừ khô lâu đảo, không người nào dám cầm ngân phượng cung như thế nào. Nơi xa, đông đảo người đi đường nghị luận ầm ý, có người vỗ tay khen hay, cũng có người âm thầm lo nghĩ, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Tiền bối, quá cảm tạ ngươi rồi. Thanh niên từ dưới đất đứng lên, mở ra chữ vật túi xem xét, lập tức trên mặt mang đầy nụ cười. Ngươi không có gì đáng ngại a. Trần Trương Minh hỏi. Cố tốt, đại tiểu thư cho đưa liệu thương đan thuốc. Thanh niên từ trong chữ vật túi lấy ra một mai đan dược, nhanh chóng nuốt xuống, hắn khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt. Hai người hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Dọc theo đường đi, Trần Trường Mạnh từ nơi này gọi là Lý Tam thanh niên trong miệng, biết được một chút tình báo. Phượng Tê đảo thứ một đại thế lực, dĩ nhiên chính là Ngân Phượng cung rồi, đây là một cái chính đạo thế lực, mà ở Phượng Tê đảo tây nam phương hướng trong hải vực, còn có một tòa khô lâu đảo, cái này là ma đạo thế lực. Hai đại thế lực thủy hỏa bất dung, thường xuyên phát sinh xung đột. Bất quá Bởi vì với nhau nguyên anh cảnh tu sĩ thực lực không kém nhiều, cho nên song phương một mực tương đối khắt chế, cũng không có đại quy mô sống mái với nhau. Ngân Vương cung cung chủ Lý Thanh Tiên, là nguyên anh cảnh tầng 3 tu vi, cùng Khô, lâu đảo khô Quỷ chân nhân đồng dạng. Ngân Vương cung có vị nguyên anh cảnh tầng 5 thái thượng trưởng lão, xem như cao nhất chiến lực, mà Khô Quỷ chân nhân tắc thì môi dưỡng một cái chỉ cấp 8 trung giai tuột cùng cỗ thú, cái này cỗ thú chiến lực cũng kham bị nguyên anh cảnh tầng 5 tu sĩ. Cho nên vừa so sánh như vậy, hai đại thế lực lực lượng tương đương, giữ vững một loại vi diệu cân bằng. Khô Lâu đạo thực lực thật cũng không thể khinh thường. Trần Trương Mạnh trong lòng mặc mặc thầm nghĩ, xem ra hắn lần này muốn từ Khô Lâu Đạo đoạt thức ăn trước mi bọn, vẫn là rất có phong hiểm. Cái này khô vị chân nhân duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, hữu tâm thảo về sau, chắc hẳn thực lực liền sẽ tăng trưởng không thiếu, đã như thế, liền sẽ đối với Lý Thanh Thiên sinh ra áp chế tác dụng. Vân Vương cung cùng Khô Lâu đảo rằng qua nhiều năm, tự nhiên không cam tâm liền như vậy bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản chuyện này. Trần Trương Mạnh nghĩ đến đây, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt đi ra. Nhìn tới, Vân Vương cung cùng lập trường của hắn ngược lại là nhất trí a. Nói không chừng Bọn hắn còn có khả năng hợp tác đâu. Chương 401, Đạo Hữu xin dừng bước chương 401, Đạo Hữu xin dừng bước vị này là Hữu, còn xin dừng bước. Đang trên đường phố lúc đi lại, đột nhiên một thanh âm liền từ phương hướng phía sau chuyển tới. Trần Chương mạnh quay người. Đây là người nam tử mặc áo đen, được treo lên một cái khô lâu trắng toàn toát đồ án. Bốn phía rất nhiều người một nhìn người nọ, trên mặt đều toát ra thần sắc sợ hãi, tránh được rất xa. Tiền bối, đây là khô lâu đạo người." Lý Tam nhỏ giọng nói. Trần Chương nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút minh bạch cái này đang cảnh tầng 2 nam tử áo đen mục đích. Đạo Hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nam tử áo đen đi tới, ôn nhu nở nụ cười, lộ ra mười phần khách khí, bất quá tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại ẩn ẩn có thần sắc kiên kỵ chợt lóe lên. Mặc dù hắn là ma tu, nhưng đối mặt kinh khủng thể tu lúc, hắn cũng phải vạn phần càng cẩn thận. "Nói đi." Chân chương mặt mạo không biểu tình. "Đạo Hữu, người đắc tội ngân vương cùng cùng chủ lý thanh tiên nữ nhi lý cẩm nghi, chắc hẳn ngân vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng Đạo Hữu cân nhắc gia nhập vào ta khô lâu đạo như thế nào." Nam tử áo đen tự tin nở nụ cười, mặt mày hớn hở nói. Gia Khô Lâu Đạo là phương này trong hải vực duy nhất có thể lấy chống lại Ngân phượng cùng tồn tại, chỉ cần đạo Hữu gia nhập vào, Ngân Vương cùng cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Cái này, Trần trương mệnh cố ý trầm âm. Hắn muốn là tiến vào phượng lai thành, chính là vì tìm hiểu Khô Lâu Đạo thực lực. Bây giờ nếu có gia nhập vào Khô Lâu Đạo cơ hội, với hắn mà nói là cái cơ hội tốt, ngược lại để hắn càng thêm tiếp cận Khô quỷ chân nhân rồi. Đạo Hữu, ngươi không nên do dự, chắc hẳn Lý Cẩm hy sau khi trở về, lập tức liền phái người tới bắt ngươi." Nam tử áo đen cố ý ánh mắt lo nói. Trần Chương làm bộ không nhìn thấy nam tử đen nóng nảy thần sắc. Mà lại nhìn về phía thanh niên bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Lý Tam, ngươi cảm thấy ta hẳn là gia nhập vào Khô Lâu Đạo sao?" Tiền bối, gia nhập vào Khô Lâu Đạo có thể bảo mệnh a, ta nếu là ngươi chọn gia nhập vào. Lý Tam nói thực ra nói. Hắn nhìn qua Trần Trường Mệnh, trong mắt không ngừng hiện lên vẻ cảm kích. Vừa rồi nếu như không có vị này Kim đang cảnh thể tu tiền bối xuất thủ, hắn rủ là sẽ có được nhiều như vậy ban thưởng. Cái kia cái, cái trong túi chứa vật, đủ để chứa một cái trăm mai linh thạch. Những thứ này linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện nửa năm rồi. Thân là phượng kê đảo lên dân, Hắn tự nhiên biết Ngân Phượng cung thực lực đáng sợ đến cỡ nào, một khi trêu chọc, phía sau kết cục liền sẽ rất thê thảm. Trừ phi Tu Vi có thể đạt đến nguyên anh cảnh, mới có thể nhường Ngân Phượng cung sợ ném chuột vỡ bình. "Tốt a, ta, ta cũng muốn mạng sống." Trần Trương mệ nhẹ nhàng thở dài, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua nam tử áo đen nói ra, "Ta nguyện ý gia nhập vào Khô Lâu đạo." "Rất tốt, đạo hữu sáng suốt." Nam tử áo đen cười to, đi tới dang hai cánh tay, vậy mà cùng Trần trường mệnh tới một cái gô ôm. Hắn thập phần vui vẻ, bởi vì Khô Lâu đạo đối với tu nạp nhân tài, cũng có kết sủ khen thưởng. Lôi kéo một cái kim đan cảnh một tầng tu sĩ, ít nhất phải ban thưởng một vạn linh thạch. Mà hắn lôi kéo người này chạy tu, thực lực minh lộ ra tại kim đan cảnh một tầng phía trên, nhân vật như vậy trở lại khô lâu đạo sau đó, hắn ít nhất có thể được mấy vạn mai linh thạch ban thưởng. Gõ ông sau đó, hai người tách ra. Trần Trường Mạnh ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn nam tử áo đen, chẳng qua là cảm thấy cái này Nguyễn Tinh Hải ma tu đều có chút ý tứ, các phong tựa hồ cùng đại tần bên kia không giống nhau lắm. "Đạo hữu xương hô như thế nào?" Hắn hỏi. Tại hạ Phương Minh. Nam tử áo đen miết miệng nở nụ cười, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trần Trường Mạnh. Tại hạ nên cầm. Trần Trường Mạnh quang ra một cái rất lâu không từng sử dụng qua danh tự. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo đạo quang mang như thủy ngân chút xuống, hóa thành bóng người rơi trên đường phố, đem Trần Trường Mệnh cho bao bọc vây quanh rồi. Một cái người mặc trường bào màu bạc, được theo lên Vân Phượng Kim đang cảnh tầng 5 năm tử, ánh mắt hung hãn, nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh phát ra một tiếng gào thét. "Linh đạo hữu, ngươi xem cái này, Ngân Phượng cung thực sự là khinh người quá đáng a, rõ ràng là các nàng vô lý, lại vẫn cứ đem bô địa trên thân người khác." Phương Minh lạnh, mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng mà hắn lại tuyệt không rụt Linh đạo hữu bây giờ đã là ta khô lâu đạo người rồi." Hắn lớn tiếng nói, "Cái gì? Hắn gia nhập khô lâu đảo. Tên gia Kim đang cảnh tầng 5 nam tử sức sở, khó có thể tin. Người đường đường thể tu, vì sao muốn gia nhập vào ma tu tụ tập khô lâu đảo? Một tên khắc Kim đang cảnh tầng 6 nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chân chương mệnh. Chân chương mệnh không nói lời nào, tự thiếu phi thiếu nhìn xem những thứ này, ngân vượng cùng các tu sĩ. Đổi thành bất luận kẻ nào, tại đắc tội ngân vượng cung đại tiểu thư dưới tình huống, đều sẽ kịp thời đón lấy khô lâu đạo đưa tới cảnh ô Cái này rất bình thường, còn cần giảng giải sao? Giập vào không khí cần trường, Phương Minh đột nhiên nở nụ cười, cầm trong tay một cái đưa tin lại bài, "Ha ha, Linh ngạo hữu bây giờ là ta khô lâu đảo người rồi, các người Ngân Ngân Vương cùng liền bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." Ngân Vương cùng một đám tu sĩ sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới khô lâu đạo chặn ngang một chân, nhường sự tình phát sinh biến hóa. Nếu như là khô lâu đảo người, bọn hắn cũng không thể dễ dàng động thủ, miễn cho dẫn tới càng mâu thuẫn đại quy mô. Khô lâu đạo lại có thể thế nào? Một đạo âm thanh trong trèo lạnh lùng, từ đằng xa truyền đến. Đám người rối loạn tứ bừng, nhường ra một cái thông đạo đi ra. Một cái ngân bảo mỹ nữ chắp hai tay sau lưng, tựa như một đóa phong tình động lòng người ngân sắc hoa sen, thành thực đi tới. Nữ tử này dung mạo rất đẹp, da thịt như ngọc, vũ quan tinh xảo, nằm giữ nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, dẫn đến rất nhiều người qua đường gặp đều có chút thất hồn lạc phách. Từng gặp thành chủ, vừa nhìn thấy ngân bảo mỹ nữ, rất nhiều ngân phượng cùng các tu sĩ cũng không bình hành lễ. Khi thấy người này ngân bảo mỹ nữ đi tới lúc, Trần Trường Mệnh tinh thần chấn động, trong đôi mắt cũng lóe lên khó che dấu vẻ khiếp sợ. Nữ nhân này, vậy mà cùng Tô dáng dấp giống nhau y hệt. Ngoại trừ khí chất khác biệt, bề ngoài lại có cựu phần tương tự người gặp qua ta. Lý Phượng Linh đi tới gần, nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú trước mắt người này thanh niên áo trắng. Người này vừa nhìn thấy nàng, vậy mà trong mắt lóe lên giống như đã từng quen biết ánh mắt, cái này cũng làm nàng hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có một chút mơ hồ kích động. Không có. Trần Chương Mệnh lắc đầu. Tô Linh Nhi đã sớm chết, trước đây cũng là hắn tận mắt nhìn thấy, bây giờ tuyệt đối không thể nào tại Huấn Tinh Hải phục sinh. Mà nữ tử trước mắt này hẳn là Lý Cẩm Hy đại tỷ Lý Phượng Linh, bây giờ đại quyền trong tay, trưởng quản lấy vực lai thành. Cái này Lý Phượng Linh, bây giờ đã là nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ. Xem xét Vượng Lai thành thành chủ xuất hiện, Phương Minh trở nên có chút hoảng hốt, hắn thật chặt nắm chặt đưa tin lệnh bài, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có đưa tin cho đồng bạn. Trong Vượng Lai thành, cũng không ít Khô Lâu đạo người, chỉ cần đưa tin qua, rất nhanh liền có thể tới một đám đồng bạn đến giúp đỡ. Phương Minh đúng không? Lý Vượng Linh liếc qua nam tử áo đen, sắc mặt lạnh lùng nói, ta nhớ được gia nhập vào Khô Lâu đảo, ít nhất cũng phải có một cái lệnh bài thân phận để chứng minh thân phận a. Người cái này làm mai miệng hứa hẹn, thử lại tính là cái gì? Phương Minh thần sắc túng, vậy mà không phản bác được. Dựa theo quá trình tới nói, hắn chính xác muốn đem người tới Khô Lâu Đạo, đi qua một loạt quá trình sau đó, vị này Ninh Cẩm Đạo hữu mới tính chính thức nắm giữ Khô Lâu Đạo thân phận. Bắt người. Gặp Phương Minh không nói thêm gì nữa, Lý Vượng Linh mặt phù lạnh lùng giơ cờ thân sắc, nàng đột nhiên vung tay lên, liền hạ đạt bắt mệnh lệnh. Chương 402, Hắc Mị Tiên Chương 402, Hắc Mị Tiên Hồ. Liền dưới Lý Vượng Linh đạt mệnh lệnh sau đó, một cỗ nguyên anh cảnh cường đại uy áp như là một ngọn núi lớn bao phủ xuống, đồng trên đường lẻ, sĩ suy, suy. Từng cái màu bạc xiển xích bắn ra, tính toán đem Trần Trường Mệnh cho gây hỗn. Phương Minh thấy thế hoảng hốt, hắn đội vàng kích hoạt lên đưa tin lệnh bài. Một tầng hắc quang thoáng qua lệnh bài, đem tin tức nhỏ giúp đỡ cho chuyển ra ngoài. Mắt thấy Ngân Vương cũng phải bắt được chính mình, Trần Trường Mệnh nhíu mày, do dự phải chăng muốn trước mặt mọi người xuất thủ. Dù sao hắn còn nghĩ trà trộn vào Khô Lâu đảo, nếu như phô bày quá cường đại thực lực, có thể đưa tới Khô Lâu đảo cảnh giác, từ đó phá hư hắn kế hoạch ban đầu. Tại ngắn mũi trong náy mắt, Trần Trường Mệnh liền quyết định không xuất thủ mặc cho Ngân Vương cũng bắt chính mình. Nếu như Khô Lâu thực sự có người cứu hắn, tự nhiên sẽ có người xuất thủ, nếu như không cứu, như vậy tự hắn có thể đơn độc pháp hồn. Một cái nho nhỏ Nguyên Anh cảnh vượng Lai thành thành chủ, còn không cách nào vào trần trường mệnh pháp nhãn, cho nên dù là bị một chút pháp bảo khống trụ cơ thể, với hắn mà nói, cũng bất quá nhẹ nhàng khẽ độc liền có thể vỡ nát. Hoa lạc. mấy đầu ngân sắc xiển xích rơi vào trên người trấn trưởng mệnh, đem hắn bừng vàng chói lại. Lý Phượng Linh thấy thế, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là tu sĩ kim Đan, cho dù là pháp thể song tu, tại vượng Lai thành lại có thể nhấc lên sóng gì? Trong cung ký, đột nhiên chuyển đến hai tầng sợi dị hương. Rất Ngân Vương cung tu sĩ Kim Đan nhóm đột nhiên thần sắc có chút hoảng hốt lên, trên mặt nổi lên một tầng quỷ dị hư vân, bọn hắn đứng không vững, giống như say rượu giống như lung lay sắp đổ. Đáng chết. Thấy cảnh này, Lý Vượng Linh lập tức thần sắc biến đổi, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng ngân quang, nàng như Lâm Đại Địch liếc nhìn một phía, lạnh lạnh thiếu đạo, Hạ Mỹ Tiên, nghĩ không ra ngươi vậy mà tới Vượng Lai thành. Ha ha ha. Từng đợt tiếng cười như bạc, giống như thiên lại ma âm, vọng đang lúc mọi người trời. Một hồi hắc phong thổi qua, trên đường phố chợt xuất hiện một cái truyền sắc tử. Nàng dáng người hiểu điệu, một bộ màu đen bó sát người trường bảng phát họa ra đường cong là lướt, tóc dài như mực, tùy ý tán lạc tại đầu vai. Đôi mắt thâm thúy như đêm, lấp loè thần bí hảo quang màu tím. Da thịt như tuyết, lại tản ra một loại quỷ dị băng lãnh khí tức. Khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một loại để cho người ta không dám tùy tiện đến gần ta mị. Phần này ta mị khiến cho xa xa vây xem không thiếu người đi đường đều toát ra thần sắc si mê, nhưng cũng có người thần sắc cảnh giác, một mặt kinh cùng. Đây là Hạ Mị Tiên, cô lâu đạo phó đạo chủ, một thân mị thuật công cực kỳ lợi hại, bình thường nguyên anh cảnh nam tu gặp người này Thường Trường Không có chút sức chống cự nào liền làm nô lệ rưới bấy. Đúng vậy a, vị tiền bối này thật là đáng sợ. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút. Xa xa không thiếu người đi đường chạy từ phía Nguyên Anh cảnh một tầng. Nhìn thấy người này tư sắc động là người, lại tràn đầy vô hạn phong tình cùng mỹ hoặc nữ tử áo đen, Trần Trường Mệnh mỉm cười, sâu trong mắt hiện ra một nụ cười. Khô Lâu đảo cùng ngân vật cùng, quả thật là tử đà. Hắn cái này chuẩn người mới còn chưa chính thức gia nhập vào Khô Lâu Đạo, lại có một cái phó đạo chủ đến đây cứu. Lý Phi Linh, đây là ta Khô Lâu người. Ngươi dám can đảm bắt hắn chính là muốn cùng ta khô lâu đảo đuốn lịch, ngươi muốn tốt cùng ta như thế nào quyết chuyến sao?" Hắc mị tiên dụ hoặc nở nụ cười, âm thanh tiêu hồn. Nàng câu hồn ánh mắt rơi vào bốn phía kim đang cảnh tu sĩ trên thân, cái sói so đều mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu, không dám nhìn quanh. Đây cũng chính là có Lý Phượng Linh vị này nguyên anh cảnh tu sĩ tọa trấn, nếu như không có, những người này chỉ sợ sớm đã đứng không yên. "Ha ha, người này ngươi nhất định muốn bảo đảm." Lý Phượng Linh mặt không biểu tình nói. "Không sai." Hắc tiên rất kiên quyết gật đầu. Lý Vượng Linh cười nhạt một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Diệp phụ ta sẽ đích thân bái phỏng nhà ngươi khô bị chân nhân đòi một lời giải thích. Nói xong, nàng liền trực tiếp đi ra. Khác ngân vương cung tu sĩ Kim Đan lưu luyến liếc mắt nhìn Hạ Mị Tiên, thu cái kia mấy cái màu bạc xỉn xích, liền theo Lý Vượng Linh đi. Người có tiên cây có bóng, Hạ Mị Tiên thực lực quá cường đại, một khi lựa chọn trong Phượng Lai Thành cùng Lý Vượng Linh động thủ, e rằng toàn bộ Phượng Lai Thành không biết có bao nhiêu người tử thương. Nơi xa, có người lòng vẫn còn sợ hãi thở dài. Hai đại nguyên anh tu sĩ giao thủ, có thể sương sơn băng địa liệt, quy mô kinh khủng. Toàn bộ Phượng Lai Thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là thành chủ, Lý Vượng Linh tại đối mặt Xích lối Hắc Mị Tiên thời điểm, cũng chỉ có thể ăn thua thiệt mà rồi. Đa tạo phó đạo chủ, Phương Minh thấy thế thở dài một hơi, vội vàng tới túi người hành lễ. Hắn biết rõ, hắn mặc dù đưa tin qua, nhưng trên thực tế Khô Lâu đảo đồng bạn chạy qua đến còn cần thời gian, mà Hắc Mị Tiên vị này phó đạo chủ hôm nay hẳn là vừa bận tại Phượng Lai Thành trên con đường này, cho nên mới có thể tại thứ một thời gian nhàn thân, giải quyết chàng nguy cơ này. Không sao, cũng là huynh đệ. Hắc Mị Tiên tươi cười với Dụ, một đôi đôi chân dài lượn lờ na na đi tới. Tạ Mị đôi mắt đẹp nhìn qua Trần Trường Mệnh, nàng đột nhiên rũa ra màu hồng đỏ lưỡi, nhẹ khẽ liếm một chút gợi cả môi đỏ, cười hì hì nói ra, "Về sau gia nhập vào Khô Lâu đảo, lao nương liền bảo kê ngươi rồi." Trần Trường Mệnh, nữ nhân này phong thanh như vậy, là vừa ý hắn cái này thể tu cường đại thể phái đi. Đây là muốn đem hắn đặt vào hậu cùng người tê. Linh Bạch Hữu, còn không mau cảm tạ Phó đạo chủ. Gặp Trần Trường Mệnh mặt người, Phương Minh vội vàng kéo dưới áo bảo, nhỏ giọng nhắc nhở. Tạ tiên tuy rằng chỉ có nguyên anh một tầng, tại Phó chủ cảnh giới hạ nhưng trên thực tế quyền hạn rất lớn, cũng rất được Khô Quỷ chân nhân coi trọng đại tạm phó đạo chủ, Trần Trường Mệnh liền ngỗ quyền, cố ý rất cảm kích. Đi qua một phen khó khăn chắc trở sau đó, hắn cuối cùng gia nhập vào Khô Lâu đạo có thể tìm tòi hư thực rồi. Hắc Mị tiên hướng về phía hai người ngẩn mặt cười, hóa thành một đạo hắc phong lại đột nhiên ở giữa biến mất rồi. Phương Minh giật mình một cái. Hắn gặp qua Hắc Mị tiên nhiều lần, cho nên sức miễn dịch khá mạnh, nhưng dù vậy, vẫn còn có chút trầm mê kinh người này mị lực. Linh đạo hữu, ngươi thật giống như không bị ảnh hưởng gì a. Phương Minh nhìn Trần Trường Mệnh thần sắc như thường, không khỏi có chút chấn kinh. Cái này luyện thể tu sĩ quả thật không tầm thường a. Đâm chí kiên nghị làm cho người lau mắt mà nhìn. "Còn tốt." Trần Trương mệnh cười cười, sau đó nhìn bên cạnh đã chạy xuống nước bọn, hai mắt Si Mei Tam vô đối phương bả bay một chút, đem Lý Tam Tử trong tưởng tượng tỉnh lại. "Thật đẹp." Lý Tam xoa dưới nước bọn, tự lẩm bẩm. Người tiểu gia hỏa này cũng là gặp vận may rồi, có thể tránh hội Nguyên Anh tiền bối phong thái." Phương Minh ở một bên hắc hắc cười quái gì. Bị Kim Đan tiền bối giễu cợt, Lý Tam lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc kinh hoàng. Hắn mất quá luyện khí tu vi, mới vậy mà mắt thấy hai đại Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Đây chính là cơ duyên to lớn a phải biết. Dù là kim đàn cảnh tu cũng rất ít có thể nhìn thấy Nguyên Anh các tiền bối hệ thân. Phương Minh lấy tay chỉ một cái một tòa cổ hương cổ sắc tửu lâu, một mặt chân thành tiếu đạo, Linh đạo hữu, ngươi muốn đi mua vài tu hành tài nguyên đi, ta tại túy tiên lâu chờ ngươi. Được. Trần Trương Mệnh gật đầu. Tại Lý Tam dẫn dắt phía dưới, đi qua ban chú hương công phu, hai người tiến vào một nhà tên là chân Bảo Các Thương Hội. Ở nhà này thương hội ở bên trong, Trần Trương Mệnh bỏ ra 20 vạn linh thạch mua một bộ tên là Ngũ hành trận Bộ này trận pháp không những có che giấu tác dụng, cũng có phòng ngự tác dụng, dù là đối mặt Kim đang cảnh tu sĩ công kích, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trần Trường Mạnh đang chuẩn bị đem trên người thượng phẩm tiên linh đan cũng cũng bán ra cho Trần Bảo Các, đột nhiên chỉ thấy tiếp đãi mình tên kia lão trưởng quỹ lỗ thai giật giật, đối với hắn ôm quần nợ nụ cười, vị khách quan kia, chủ nhân nhà ta cho mời. Chủ nhân nhà ngươi? Trần Trường mệnh khẽ nhíu mày. Này lại là người phương nào mời hắn? Chương 403, nội ứng. Chương 403, nội ứng. Khách quan, ngài thấy biết. Nhìn ra Trần Trường Mạnh trong mắt vẻ nghi hoặc. Lão trưởng Quý mỉm cười, trên mặt mang mấy phần vẻ thần bí. Bọn hắn chân bảo các chủ nhân, thế nhưng là Phượng Lai thành số một đại nhân vật người bình thường muốn gặp còn gặp không thành đâu. Cũng không biết cái này tu sĩ Kim đàn, đi vận cái chó gì, có thể có cơ hội nhìn thấy chủ nhân. Được, Trần Trường mệnh gật đầu. Nhìn một chút cũng tốt, ngược lại hắn đối với cái này chân bảo các chủ thân phận của người cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Lao trưởng Quý mang theo Trần Trường mệnh, một đường tới đến lầu thượng, một tòa tinh xảo gian phòng trước của phòng. Lão trưởng Quý chấp tay, khẽ tiêu đạo, "Đi vào đi, chủ nhân ở bên trong chờ ngươi." Trần Trường Mạnh đẩy cửa vào loạt vào trong tầm mắt, một đạo quen thuộc thân ảnh màu bạc, như một gốc đỉnh đỉnh ngọc lập ngân sắc hoa sen giống như lặng lặng đứng sừng sững ở phía trước cửa sổ, nàng bóng lưng thưa tha, dáng người phiêu miểu, cho một loại người xuất trần như tiên cảm giác. Lý Phượng Linh, Trần Trường Mạnh hơi nhíu lông mày, không nghĩ tới mới vừa rồi còn muốn bắt hắn Phượng Lai thành thành chủ, bây giờ vậy mà chủ động mời hắn gặp một lần. Đến cùng là vì cái gì? Đang đại hắn nghi hoặc ở giữa, Lý Phượng Linh đột nhiên xoay người lại, một đôi thanh tĩnh như nước đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Trường cười, "Lâm ta luôn cảm giác ngươi rất quen thuộc, chẳng lẽ chúng ta gặp qua sao?" Quen thuộc Trần Trường mạnh mẽ dần mình. Cái này Lý Phượng Linh cùng Tô Linh Nhi giải phải gần như giống nhau, hắn làm sao lại chưa quen thuộc. Tại hạ bất quá là ngoại hải một cái tán tu, một mực chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự, lần này lần đầu tiến vào nội hải, cho nên cũng là lần đầu nhìn thấy thành chủ. Trần Trường mạnh liền ngẫu quyền, đúng như nói. Thật sao? Lý Phượng Linh trong lòng lẽ lên một kia lo nghĩ, nàng vừa rồi rõ ràng tại trước mặt người này thanh niên áo trắng trong mắt hiện lên lẽ lên một cái rồi biến mất cảm giác quen thuộc. Cái này khiến nàng có chút lo nghĩ. Bất quá, nàng mục tiêu của hôm nay cũng không phải hỏi rõ ràng vấn đề này, mà là có các chuyện quan trọng. Thành chủ đại nhân, ngài tìm ta tới, có chuyện gì quan trọng?" Trần Trương Minh hỏi. Hắn bây giờ cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Phượng Linh, bởi vì hắn nhìn ra, cái này nữ thành chủ tựa hồ đối với giống như đã từng quen biết vấn đề này cũng mười phần coi trọng, bằng không sẽ không vừa thấy mặt đã hỏi hắn. Nhưng hắn biết là Tô Linh Nhi, cũng không phải Lý Vượng Linh, cả hai một cái tại đại tận, một cái nguyên tinh hải, khoảng cách quá mức xa xôi, hoàn toàn chính là hai thế giới bất đồng, hai cái bất đồng người. Giáng dấp tương tự, có thể chính là trùng hợp mà thôi. Ta muốn mời ngươi gia nhập vào ngân vực cùng." Lý Vượng Linh ánh mắt đột nghiêm túc, Mười phần chính tức nói, gia nhập vào ngân vượng cung. Chân chương mệnh trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Khô Lâu đảo cùng ngân vượng cung là một đôi tử địch, như thế nào song phương đều mời hắn gia nhập vào. Chính mình bất quá là mới vừa đến vượng đế Đảo, như thế nào lập tức liền thành bánh trái ngon rồi. Linh Ngọc Hữu, ngươi có lẽ cũng nghe nói, gia ngân phượng cung cùng Khô Lâu đảo luôn luôn không hòa thuận, ta sở dĩ mời ngươi gia nhập vào ngân vượng cung, cũng là nghĩ nhường ngươi tiếp tục bảo trì Khô Lâu Đạo thân phận. Lý vượng linh thần sắc như thường, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Chân mệnh nhíu mày, nở nụ cười, ngươi ý tứ là để ta làm Ngân vượng cung nội ứng. Không sai, linh Đạo hữu xin yên tâm, ta Ngân vượng cung đương nhiên sẽ không trắng nhường đạo hữu trả giá, án hẳn cung cấp đạo hữu hết sức hài lòng thù lao." Lý Vượng Linh nhẹ nói. Tại thời khắc này, nàng âm thanh cũng biến thành linh hoạt kỳ ảo đứng lên, thanh tịnh đêm hai, cho một loại người tiếng trời cảm giác, mặc dù không cùng giọng hắc mị tiên mị hoặc, nhưng là bình thường nam nhân nghe xong cũng vô pháp cư tuyệt. "Thủ lao gì?" Trần trường Mạnh tiếp tục tiêu đạo. Đối với thân phận nằm vùng, Trần Trương Mạnh trong lòng không có mắc. Bô luận là Ngân vượng vẫn là Khô lâu đạo Hai phe này thế lực cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có, cho nên trong lòng của hắn cũng không có gánh vác. Nếu như thù lao hợp lý, hắn chính là làm một người song diện gián điệp lại như thế nào. Nhiều nhất nửa năm, Khô Quỷ Chân Nhân liền muốn hấp thu U Tâm Thảo rồi, tại cái này cái đoạn thời gian bên trong, ta Ngân phượng cùng thanh toán cho đạo hữu 50 vạn linh thạch, ngươi xem, coi thế nào. Lý Vương Linh hơi tiêu đạo. 50 vạn linh thạch, hơi đi. Thành chủ đại nhân, thân ta là Khô lâu đạo người, cho người Ngân Ngân Vương cung làm làm vùng, nguy hiểm này tính chất quá lớn, ta quả thực là tại múa trên lưới dao a. Chân Trướng Mạnh lắc đầu liên tục sắc mặt rất khó nhìn. Người Ninh đạo hưu muốn bao nhiêu? Lý Vượng Linh kêu lên. 100 vạn đi. Trân chương mệnh duỗi ra một cái ngón tay, mặt không biểu tình nói. Lý Vượng Linh trầm mặc. Nàng cũng chỉ là cố ý cho mặc, kỳ thực 100 vạn linh thạch đối với nàng cái này tiền môn bạc biện vượng lai thành thành chủ tới nói, không tính là gì, nhưng mà nửa năm liền thanh toán ra ngoài 100 vạn linh thạch, cái này khiến nàng cũng cảm giác có chút không đáng. Nhưng cái này thể tu rất được Hắc Mị tiền coi trọng, tựa hồ ẩn ẩn có khách quý ý tứ, cái này nhường Lý Vượng Linh đối với Ninh đạo hữu định chỉnh độ để cao. Hắc Mị Tiên cùng Khâu Quỷ Chân Nhân có chút quan hệ không minh bạch, cho nên cùng Hắc Mị Tiên thân cả người mới có thể cho rõ thàm chân chính tin tức. Mà Ngân Vương cung trước đây những cái kia nội ứng, gần nhất cũng không có chuyển đến tin tức có giá trị gì, cái này cũng nói rõ Khâu Quỷ Chân Nhân đối với lần này hấp thu u tâm thảo mười phần để ý, tận lực phong tỏa tin tức. Được, vậy thì 100 bạn, ta trả trước đinh đạo hữu 50 vạn linh thạch làm tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, lại thanh toán 50 vạn. Do dự mấy giây sau đó, Lý Phượng Linh cắn răng một cái, liền đáp ứng xuống. Trần Trường mệnh cười cười. Thành chủ đại nhân, muốn ta tìm hiểu tin tức gì? Hà hỏi. Người nghĩ trong phương ngàn kế tiếp cận Hạ bị Tiền, Trẫm thủ dò thăm khô quỷ chân nhân lần này nuốt chữ u tâm thảo số lượng, còn có chính xác thời gian và địa điểm." Lý Phượng Linh chậm rãi nói ra, tiếp đó lấy ra một cái đưa tin lệnh bài cùng một cái chứa linh thạch chứa vật túi đưa cho Trần Trường Mệnh. "Nếu là có tin tức, thứ một thời gian cho ta biết." "Được." Trần Trường Mệnh đáp ứng, liếc nhìn nhẫn chữ vật trong túi linh thạch, phát giác số lượng không sai, liền an tâm đưa nó cùng đưa tin lệnh bài thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Lý Phượng Linh nhìn qua Trần Mệ, thở dài một tiếng nói, dĩ làm như thế, ta ngân phượng cũng, cũng là nghĩ ngăn cản khô quỷ nhân hành động miễn cho hắn tu luyện thành thần niệm ba thần thông. Thần niệm ba. Trần trương mệnh Hiếu kỳ hỏi: "Thành chủ, đây là thần thông gì?" Thần niệm ba thần thông có thể dùng thần thức tới công kích đối thủ khiến cho người ngắn thời gian lâm vào tư tưởng sốc xếp hoàn cảnh, từ đó vì chính mình sáng tạo cơ hội thủ thắng. Lý Phượng Linh nói. Nàng thản nhiên nói: "Tựa hồ không có lo lắng trước mắt cái này Kim Đan cảnh tiểu tu sĩ sẽ ngợp ngẽ môn thần thông này. Dù sao đối phương là thể tu, tu đạo cảnh giới cũng không cao, mà thần niệm ba thần thông cũng chỉ có thể tới rồi nguyên anh cảnh mới có thể tu luyện." Tu sĩ Kim Đan vậy vì thần thức cường độ không đủ, cho nên không cách nào tu luyện. Khâu Quỷ chân nhân tu luyện thần niệm ba thần thông, cũng không phải một năm hai năm rồi, Khâu Lâu Đào cùng ngân phượng cùng một chút nhân vật cao tầng trên cơ bản đều sớm biết tin tức này. Tại khô Quỷ chân nhân tu luyện thành công một khắc trước, ngân phượng cung muốn nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản. Thì ra là thế, ta hiểu được. Chân chương mệnh một mặt nghiêm nghị, ổn quyền nói ra, ta nhất định vì thành chủ do tham tin tức tứ văn, không có nhục sứ mệnh. Tốt chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Nhã gian bên trong làn gió thơm không ổn định, Lý Vượng linh mỉm cười, mặt phóng ra nụ cười độc lạ người, thi thi nhiên đi về phía phòng trong. Chương 404 Thiên Uyên Bồ Tình nói chương 404, Thiên Uyên Bồ Tình nói Trần Trường Mạnh đi ra gian phòng, lão trưởng quỹ còn ở bên ngoài chờ lấy. "Khách quan, ngài còn muốn mua gì sao?" Lao trưởng quỹ bồi tiếp Trần Trường Mạnh xuống lầu vừa tẩu biên nhiệt tình hỏi. "Không mua." Trần Trường mệnh lắc đầu, con mắt chỗ sâu nhanh chóng thoáng qua một tia vấn. "Cái này khô quỷ chân nhân tu luyện thần niệm ba thần thông, hắn hết sức cảm thấy lưng thú a nếu có thể ở thu được ngũ tâm thảo dưới tình huống, lại đem thần niệm ba thần thông lấy đến trong tay, như vậy hắn chuyến này khô lâu đạo chuyến đi, nhưng là tiến rồi." Trần Trường Mạnh ra chân bạc cát. Đội đi lý tam cái này luyện khí cảnh mà buổi, tiếp đó hướng về cùng phương minh ngước hẹn tiểu lâu đi đến. Chân bảo cấp đến lâu. Nhìn qua cái kia thể tu nam tử thân ảnh biến mất tại cuối con đường, Lý Phượng Linh nhíu chặt lông mày, dần dần thư giãn đứng lên. Có ý à, ta chưa bao giờ đối với một người nam tử có cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ người này cùng phân thân của ta đã từng gặp nhọ qua. Nàng tự lẩm bẩm. Nói ra một câu nói kia sau đó, Lý Vượng Linh thần sắc trở nên một hồi trống cổ, nàng không ngồi xuống, hai tay che đầu, yều khu tại thời khắc này cũng run rẩy lên. Qua mấy hơi trợ công phu, Lý Vượng Linh phục bình thường. Nàng đứng dậy, sắc mặt hơi có vẻ tái nhận, khẽ thở dài nói, "Điều động thể nội bản Tôn một kia thần thức, tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu như ta thu được những cái kia U tâm thảo, luyện thành U tâm đàn, liền có thể tăng cường rất nhiều thần thức cường độ rồi, đến lúc đó liền có thể nhiều và tập tôn thần thức trao đổi." Trong mặt mấy giây, nàng ngưng thị bên ngoài thanh tiên lưu vân, thần sắc du nhiên, chậm rãi nói ra, "Bạn Tôn tu luyện tiên huyễn vô tình nói, những năm gần đây, trong nhân giới thế nhưng là ném tiến đưa không ít thần thức, mỗi một đạo thần thức đều đang không ngừng luân hồi, cho nên gia hỏa này có thể cùng bạn Tôn thần thức dành thời gian cho việc khác gặp nhau." Hành là cũng nói còn nghe được. Bất quá, loại quen thuộc này cảm giác nơi phát ra có chừng như thế mấy loại, một là người này cũng thần thức dành thời gian cho việc khác có khắc cốt minh tâm thích hận chi tình tồn tại, hai là người này đã từng giết qua phân thân. Nói đến đây, Lý Phượng Linh ánh mắt âm hàn đứng lên. Nếu như người này thật sự giết phân thân của nàng, như vậy chờ khô lâu đạo sự tình kết thúc sau, nàng nhất định sẽ đem người thanh niên này bắt tới thẩm hỏi rõ ràng. Nếu như người này phạm phải thao thiên tội ác, như vậy nàng cũng sẽ không ý, trực tiếp giết là được. Cái này cũng là tính toán vị bản tôn bảo thủ. Ừ, nếu như Bệnh bệnh khắc cốt minh tâm yêu thương, như vậy ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm được cái phân thân này, thôn về nàng, dùng cái này tới mở rộng thực lực của ta. Lý Vượng Linh cười giả dối, toàn thân đột nhiên hiện lên một tầng nhàn nhạt hắc khí, đôi mắt tại thời khắc này cũng đen như mực vô cùng, cho một loại người mười phần ma tính cảm giác. Bản tôn tại linh giới tu luyện, không rảnh bận tâm hạ giới dành thời gian cho việc khác, cho nên cũng cho nàng cung cấp một cái cắn nuốt cơ hội. Nàng đã sớm mê muội, cũng không là thuần túy linh giới bản tôn dành thời gian cho việc khác rồi. Do đó Hôm nay Lý Phượng Linh cũng hy vọng mình tại nhân giới thực lực không ngừng mở rộng, một ngày kia có thể thoát khỏi bản tôn đối với phân thân gò bó, để cho nàng có thể an tâm phi thăng ma giới. Phi thăng tới ma giới, nàng coi như hoàn toàn thoát khỏi bản tôn đã khống chế, cũng coi như là công việc ra mới tinh bản thân rồi. Cái này chính là nàng dự định. Lý Phượng Linh thân hình lóe lên, liền trở về Phượng Lai Thành thành chủ phụ bên trong. Mặc dù nàng không phải Lý Thanh Vân con gái ruột, bất quá vẫn là ỷ vào Tiên Phú kinh ngợi, còn có xuất sắc năng lực quản lý, tại Nguyên Vương đứng vững bước, bước chân. Dưới một người tại, trên ba người. Trần trường mệnh đi tới tú Tiên lâu gặp được chờ đợi ở đây Phương Minh từ phượng Tê đảo đến khô lâu đảo lấy kim đang cảnh tu sĩ các lực tới nói cũng phải 7-8 ngày thời gian cho nên dọc theo con đường này trần trường mệnh ngược lại là mượn cơ hội này cùng cũngương nghe được không thiếu khô lâu đảo sự tỉnh khô lâu đảo là một tòa tu sĩ ma đạo căn cứ đương nhiên không chỉ có số lớn ma tu cũng có một chút tả phái tu sĩ có thể nói nơi này nhân viên hết sức phức tạp tam giáo giáoửu lưu đều có cực kỳ hối loạn dù là cùng là trên đảo đầuù cũng thường xuyên ra tay đánh nhauõ phun ra năm nước sự tỉnh chỗ nào cũng có Cứ việc nơi đây rất hỗn loạn, nhưng rất nhiều người vẫn là hết sức ưa thích tại Khô Lâu đảo tu luyện, dù sao có Khô Quỷ chân nhân cái này cái nguyên anh cảnh tu sĩ tọa trấn, an toàn của bọn hắn cũng có căn đoan. Vậy ra, cũng không dám trêu chọc Khô Quỷ chân nhân. Vài ngày sau, Linh Chu Phi vào một mảnh bị nhàn nhạt, nhạt ma khí bao phủ hải vực, trong ma khí phi hành mấy cái giờ, Trần Trường Mệnh liền thấy một tòa to lớn Khô Lâu trôi nổi trên mặt biển. Đây là tòa màu đen hơn đảo, hình dạng như cái màu đen cô lâu, cái này cũng là Khô Lâu đảo tiền từ lâu tới. Linh Chu Phi đến Khô Lâu đảo ngoài vi. Phương Minh giơ lên một cái lệnh bài, Tiễn bảo trận pháp bên trong, sau đó linh chủ rơi xuống đất. Linh Đạo Hữu, ngươi bây giờ cũng là La Hắc Mị Tiên phó đảo chủ người, sau này có sắp xếp gì, còn phải nghe lão nhân ra nàng. Mang theo Trần Trường Mệnh đi tới Khô Lâu Đảo một chỗ rất giống hốc mắt chỗ, Phương Minh dừng bước, chỉ vào nơi xa một mảng lớn kiến trúc nói ra, ở đây cũng là Hắc Mị Tiên phó đảo chủ địa bàn, ở giữa lớn nhất cái cung điện nào, chính là nàng sinh hoạt hàng ngày chỗ tu luyện. Đoạn đường này nhờ có Phương Đạo Hữu rồi. Trần Trường Mệnh chắp tay gật lên tại đạo, về sau có việc cứ việc phân phó, linh mộ nhất định pha khói lửa. Ha, ha không đến mức Linh đạo hữu nói quá lời. Phương Minh khoát tay áo, mang theo Trần Trường Mệnh tiếp tục đi đến phía trước, không bao lâu hai người liền đi vào cái kia phiến khu kiến trúc, tiếp đó một đường đi tới một tòa treo hắc bị điện bảng hiệu cung điện. Xin hỏi là Phương Minh tiền bối sao? Cửa đại điện, một cái trúc cơ cảnh mười tầng thủ vệ mặt lộ vẻ vẻ cung kính, Tô Uyên nói ra, phó đảo chủ đã sớm giao xuống, nói nếu như Ninh cầm tới rồi, liền trực tiếp nhường hắn đi vào. Tốt tốt. Phương Minh sửng sốt một chút, nhưng sau đó xoay người liếc mắt nhìn Trần Trường Mạnh, ý sâu sắc nở cười. Xem ra Hắc Mị Tiên quả thật đối với trên thể tu tâm á gái cũng có trách, thể tu nhục thân cường đại, bền bỉ, đối diện Hắc Mị Tiên giá lộ. Mọi người đều biết, Hắc Mị Tiên tu luyện là thải dương bổ âm công pháp, luôn luôn ưa thích cơ thể cường tráng nam tử, thể tu là của nàng đệ nhất được tuyển chọn, đáng tiếc là huyền tinh hải thể tu cũng không nhiều, Hắc Mị Tiên muốn muốn tìm một thể tu tới tu luyện công pháp cũng là rất khó. Phương Đạo Hữu, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Chân Chương Mệnh gặp Phương Minh ánh mắt không thích hợp, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Dọc theo con đường này, hắn hỏi thăm không ít lần liên quan tới Hắc Mị tình huống, nhưng đều bị Phương Minh cáo chi đây là trên cơ mật. Còn phải hắn tự mình đi giải mới được. Trần Trường mệnh cũng là bất nan gì, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với chỉ là một cái nguyên anh cảnh một tầng hắc mị tiên, cũng không có để ở trong lòng. Linh Ngọc Hữu, về sau ngươi phát đạt, cũng không nên quên ta hả? Phương Minh cười hắc hắc, hướng về phía Trần Trường mệnh khoát tay trả lại, quay người liền nhanh chóng đi. Trần Trường mệnh nhế môi, hắn dọc theo bậc thang chậm rãi mà lên, đang chuẩn bị đẩy ra chu cửa lớn màu đỏ, đột nhiên cánh cửa này chậm rãi mở ra một đầu chỉ chứa hứa một người thông qua khe hở. Xem ra, hắc mị tiên thật đã đợi không kịp. Nghĩ đến một số chuyện nào đó, Trần Trường mệnh bình tĩnh lờ đụ cười, nghiêng người liền đi nhập môn bên trong. Chương 405, đối mặt Hắc Mị Tiên Trương 405, đối mặt Hắc Mị Tiên Linh đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến đâu? Lô ra chờ người rất lâu, mới vừa vào đến, bên hai liền chuyển đến một tiếng ngọt ngào mềm nhu thanh âm cô gái. Đập vào mắt có thể là được, toàn bộ trong đại điện tràn ngập màu hồng tia sáng, những ánh sáng này nguồn gốc từ một chút hình tròn tảng đá, bị bất quy tắc hàm nạm tại đại điện trên vách tường, phóng thích ra loại này mập mờ ánh sáng. Nơi xa, ảnh mông lung ở giữa, một rủ xuống tơ trên lớn, biếng một cái nữ tử. Nàng mặc lấy gợi cảm bại lộ hắt xa, ánh mắt câu người nhất nháy, trắng nõn sáng như tuyết ra thịt lóng lánh ánh sáng kinh người trạch, một đôi thon dài đôi chân dài nhẹ nhàng miết lên, lộ ra một mảnh mê người phong thái. Phong tình vạn trùng hắc bị tiên, mềm mại vô lực ghé vào trên giường lớn, cách nửa trong suốt màn tơ nhìn chăm chú đi tới nam tử, nàng hô hấp run rợ, cả người khuôn mặt lộ ra một loại chín màu đỏ. Tự hồ, tại thời khắc này nàng đã biến thành một cái không giằn nổi mỗ thú, nhu cầu cấp bách một cái thú được tới hòa dịu sâu trong thân thể khô nóng. Nhìn thấy như vậy gương diện mãn, Trần Trường mệnh sắc mặt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, cũng không có thu đến nửa phần bối Hắc Mị Tiên mị thuật cứ việc rất cường đại, nhưng là đối với hắn mà nói còn chưa đáng kể. Trần Trường Mệnh chậm rãi mà đến, thẳng đến giường lớn. Hắc Mị Tiên mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm vào Trần Trường Mệnh sắc mặt biến hóa, làm phát hiện người sao vậy mà thờ ớn lúc, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, nàng cũng như thế mị hoặc, đổi thành vậy Kim đang cảnh tu sĩ đã sớm vội và không nhịn nổi rồi. Nàng đột nhiên đôi mắt thoáng qua tia sáng kỳ dị, toàn bộ đại điện trong không gian, lập tức tia sáng tại thời khắc này phản phất cũng nhận bẻo, uốn mơ hồ không rõ. Tại thời khắc này, Hắc Mị Tiên phát động mê thuật. Nàng chân chính cường đại chính là thuật, một khi có người chúng chiêu rất khó thoát đi với cảnh. Toàn bộ Khô Lâu đảo, ngoại trừ Khô Quỷ Chân Nhân có thể không chịu nàng ngạo thuật ảnh hưởng, mấy cái khác nguyên anh cảnh phó đạo chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chân Trương Mệnh ánh mắt đột nhiên lung lung, toàn bộ thế giới tựa hồ phát sinh biến hóa. Đây là mê thuật. Chân Trương Mệnh bất động thanh sắc nở nụ cười. Dạng này mê thuật, có lẽ đối với nguyên anh một tầng tầng 2 tu sĩ đều hữu hiệu, hiệu quả, nhưng là với hắn mà nói, thực sự là không hề có một chút hiệu quả. Bởi vì hắn thần thức có 27 đạo, theo lý thuyết hắn có thể phân ra 27 đạo tâm tưởng nhớ đi ra, dù là có mấy đạo tâm tưởng nhớ bị ảnh hưởng rồi, Bản thân hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Lại thêm, hắn luôn luôn tâm trí kiên nghị, không giống thường nhân, bình thường dụ hoặc căn bản là không có cách nhường hắn động tâm. Trân chương mệnh cố ý lộ ra một sơ hở, ánh mắt Ximei đi tới đại bên trên giường, hắn nhẹ nhàng vừa động thủ cánh tay, một đạo màu bạc ánh sáng nhạt liền chui ra ngoài. Ánh bạc này tốc độ quá nhanh, dù là Hắc Mị Tiên là Nguyên Anh cảnh một tầng tu sĩ, tại khoảng cách như vậy bên trong cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá, Nguyên Anh cảnh tu sĩ dù sao cũng là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, Hắc trắng non cái cổ trắng ngọc bên trên, mang theo một đầu màu đen dây chuyển, đang cảm thụ đến nguy cơ một khắc. Dây truyền này vậy mà tự động kích phát ra một tầng hắc sắc quang mang, đem hắc mị tiên bảo vệ. Hộ thể phát bảo. Trần Trường Mệnh châm biếm một tiếng, vung tay lên, thì đơn giản thu bạo đem tầng này hát quang xé một cái lỗ hồng, Ngận Uyên Phệ tâm trùng mượn cơ hội này nhanh chóng đột phá, lập tức liền từ hắc mị tiên chỗ ngực chui vào. Thu đến kinh hai hắc mị tiền, cả người đột nhiên hóa thành cũng một đạo hắc phong, cấp tốc lùi lại mà đi, mà lúc này nàng cũng không lo được thi triển huyền thuật tới Mê hoặc Trần Trường Mệnh rồi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này chui vào trong thân thể ta là vật gì? Nàng treo lửng giữa trong không trung, một mặt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới cái kia sắc mặt bình tĩnh thanh niên áo trắng. Phải biết, cái này hộ thể pháp bảo có thể ngăn trở nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ một kích toàn lực, mà người này, một cái tay liền cho xé toang. Loại lực lượng kinh khủng này khiến cho nàng nhớ tới một cái khả năng, người này thanh niên áo trắng là một gã nguyên anh cảnh thể tu. Vừa nghĩ tới mình bị nguyên anh cảnh tu sĩ cẩn thần, Hắc Mị Tiên toàn thân lập tức toát ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Cái này quá nguy hiểm. Nguyên anh cảnh thể tu nhục thân cường đại đến khó có thể tưởng tượng, có thể so với linh bảo Một khi tu đạo tu sĩ bị cẩn thân liền sẽ bất lạc. Ngươi xuống đây đi, ta nếu là muốn giết ngươi, vừa rồi ngươi liền chết. Trần Chương mệnh chắp hai tay sau lưng, từ tôi nói, cái này Hắc Mị Điện bên trong có ngăn cách trận pháp, cho nên bên trong phát sinh sự tình người bên ngoài cũng không nghe thấy. Hắc Mị Tiên nghe vậy trầm mặc, nàng trở về suy nghĩ một chút vừa mới phát sinh mạo hiểm một màn, lập tức sợ không thôi. Nếu như người này thật muốn giết hắn, như vậy vào thời khắc ấy đầu của nàng liền bị bận xuống rồi. Nàng thân thức quét xuống, phát giác cái kia ngân tuyến chiếm cứ trong trái tim, trên trái tim ẩn, ẩn đến hơi đau cảm giác. Đây là một cái cấp 7 trung gia yêu thú. Hắc Mị Tiên ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được yêu thú khí tức sau đó, cũng lập tức trong đầu hiện ra một loại yêu thú danh tự tới. Viễn Tinh Hải ở bên trong đã từng có một loại yêu thú tên là Ngân Tiễn vệ tâm trùng, loại này yêu thú thích ăn đủ loại sinh linh trái tim, nó toàn thân cứng rắn vô cùng, tốc độ cực nhanh, rất khó giết chết, một khi bị cuốn lên liền có khả năng vỡ lạc. Nghĩ không ra, ngài lại có Ngân tuyến vệ tâm trùng. Hắc Mị Tiên thỉ thào nói ra, ngữ khí càng bài, cho một loại người vô lực hồi tiên cảm giác. Ngược ngược lại là có mấy phần nhắn lực. Chân Trương cười nhạt một tiếng. Đi tới Hắc Mị Tiên trước mặt, trầm giọng hỏi, "Cái này ngần đến vẻ tâm trùng, cũng bất quá là vì khống chế ngươi mà thôi, nhường ngươi tại ngắn thời gian bên trong nghe lệnh bởi ta, ngươi có gì gì dị nghĩ không? Ta mệnh đều trong tay ngươi, ta còn có lựa chọn sao?" Hắc Mị Tiên réo rất thảm thiết nở nụ cười, nhìn lên trước mắt thêm mỹ khuôn mặt, trần trường mệnh cũng không có thương hương tiếc ngọc, nói thẳng không kiêng kỵ, "Yên tâm, ngươi nếu là biểu hiện tốt đẹp, ta rời đi cái này Khô Lâu Đạo thời điểm, tự nhiên sẽ trả ngươi một cái thân tự do." "Ngài, thực lực mạnh như vậy, tới ta Khô Lâu Đạo đến cùng muốn làm gì?" Hắc Mị Tiên hỏi. Tự nhiên, là vì U Tâm Thảo mà tới. Chân Trương Mạnh hơi tiêu đạo. Hắc Mị Tiên nghe vậy lập tức một mặt kinh hãi, một mình ngươi thể tu, muốn cái này U Tâm Thảo để làm gì? Thể tu luân thể, không tu thần thức, bọn hắn đem thần thức cùng nhu độn chế tạo thành một cái chặt chẽ không thể tách rời chính thể, cho nên dù là có chút thần hồn loại công kích, đối với thể tu cũng rất khó tạo thành tổn thương. Ta tự chỗ hữu dụng." Chân Trương Mạnh sắc mặt nghiêm, lạnh tiêu đạo, "Ngươi ngoan ngoãn phối hợp liền tốt, miễn cho chịu khổ. Một đạo dây rứt từ trong lồng ngực truyền đến. Hắc Tiên kinh hãi, liên tục gật đầu. Cô quỷ chân nhân trước mắt góp nhặt bao nhiêu lu tâm thảo, người nhưng có biết. Chân Trương mệnh hỏi. Hắc Mị Tiên nghĩ nghĩ nói ra, góp nhặt hơn 700 bộ tây, hắn ít nhất phải thu thập 1000 gốc trở lên mới đủ. Người biết không thiếu, xem ra cùng khô quỷ chân nhân quan hệ không phải bình thường a. Chân Trương mệnh tự tiếu phi tiêu hỏi. Tới khô lâu đảo trên đường, hắn tự phương minh trong miệng liền moi ra một chút tin tức, bởi vậy đại khái đoán ra được cái này Hắc Mị Tiên cùng cô quỷ chân nhân có chút quan hệ không minh bạch. Hai người quan hệ mười phần thân mật, cho nên Hắc Mỹ Tiên cái này Phó đạo chủ địa vị, tại tám cái phó đạo chủ ở bên trong, cũng là đứng hàng top 3. Tam cái phó đạo chủ, cũng là Nguyên Anh cảnh tu vi, đều đang Nguyên Anh cảnh tầng 1 cùng tầng 2 ở giữa. Tăng thêm Nguyên Anh cảnh tầng 3 Khô Quỷ chân nhân, còn có một cái địa cấp 8 trung cấp cỗ thú, Khô Lâu đạo Nguyên Anh cảnh cao thủ số lượng ước chừng đạt đến 10 tên. Chương 406, ta sẽ nghe lời chương 406, ta sẽ nghe lời thập đại Nguyên Anh cảnh cao thủ, chính là Khô Lâu đảo chân chính nội tình. Do đó, Ham Hiểu lưu phía sau nhi động Trần Trừng Mạnh, không có hành động thiếu suy nghĩ cũng là hết sức sản xuất, đối với Khô Lâu đạo đối thủ như vậy, nhất định muốn có chu toàn chuẩn bị. Miễn cho chuột gà không thành mất năm góc, vì chính mình bình bách dẫn tới phong hiểm. Ý thực, đối mặt Trần Trường mệnh chất vấn, Hắc Mị Tiên mặt đỏ lên, nhã nhã đạo: "Khâu Quỷ chân nhân đối với ta luôn luôn có chút chiếu cố." Nhìn qua Hắc Mị Tiên thần sắc biến hóa, Trần Trường mệnh khỏe miệng mỉm lên, kiên nhẫn nghĩ lại cười. Hắn tự nhiên nghe được Hắc Mị Tiên nói tới chiếu cố là cái gì, cũng không có bất trần. Chính là bởi vì nàng này cùng Khâu Quỷ chân nhân quan hệ không phải bình thường, cho nên hắn mới sẽ nghĩ biện pháp khống chế nàng, từ đó có thể thêm một bước nắm giữ khô Quỷ chân nhân độc thái. Đối thành các phó đạo chủ, hắn cũng không khả năng dò thăm tình báo hữu dụ. Thân lặng ngân phượng nội ứng. Trần Trường mệnh đương nhiên sẽ không lãng phí cái này mười phần cơ hội vì giá, hắn sẽ đem từ Hắc Mị Tiên ở đây có được tình báo nói cho Lý Phượng Linh, tiếp đó lợi dụng ngân phượng cung sức mạnh tới đối phó Khô Quỷ chân nhân. Mà hắn, cắt thì đục nước béo cỏ. Tại hai đại thế lực sống mãi với nhau một khắc, mang đến ngao cỏ tranh nhau, nửa ông đã lợi. Trần Trường mệnh nghĩ nghĩ, hỏi Khô Quỷ chân nhân đại khái sẽ vào lúc nào hấp thu ưu tâm thảo. Đại khái nửa năm sau. Hắc Mị Tiên do dự một chút, hắn mời mấy cái trận pháp lại sư, bây giờ đang tại Khô Lâu đảo tuyệt tình cốc lòng đất bảy trận, tòa trận pháp này cũng phải 3 tháng mới có thể hoàn thành. Trần Chương mệnh đất đầu. Cái này Khô Quỷ chân nhân cũng là hết sức cẩn thận, biết thời khắc mấu chốt ngoại nhân đều không đáng tin cậy, cũng chỉ có dựa vào trận pháp mới có thể vì chính mình nuốt chứng cùng tu luyện tới giây dư thời gian. Tòa trận pháp này, đến lúc đó do ai tới chủ đạo? Trần Chương mệnh trầm giọng hỏi. Khô Quỷ chân nhân một khi hấp thu U Tâm Thảo tới tu luyện thần niệm ba thần thông, tự thân liền tự lo không xong, khi đó ngân vượng cung nguyên anh cao thủ đột kích, tất nhiên cần phải có người chủ đạo cái này tòa đại trận. Chủ đạo đại trận người, nhất định phải là Khô Quỷ chân nhân tin được người, hơn nữa tu vi còn không thể quá cao biện cho ngoại vì chủ chiến nhân viên bị quất điều đi về sau sẽ làm cho phòng thủ đại trận lực lượng thủ vệ bị suy yếu. Cái này còn không rõ ràng lắm. Hắc Mị Tiên lắc đầu. Trần Trường mệnh không tiếp tục tiếp tục truy vấn rồi, mà là cùng Hắc Mị Tiên phân phó một tiếng, hai người liền cùng nhau đi ra đại điện. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Hắc Mị Tiên cùng Trần Trường mệnh đi tới, hai tên thủ vệ đều có chút hai mặt nhìn nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là, gia hỏa này là cái trông thì ngon mà không dùng được ngân dạng tịch đấu đương? Nhưng ở Phó đảo chủ trước mặt, bọn hắn cũng không khả năng đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Bất quá, làm Hắc Mị Tiên sau khi biến mất, hai người mới chính thức thảo luận đứng lên. Không nói là người thể tu sao? Như thế nào tại Phó đảo chủ dưới gối quần, cũng không kiên trì bao lâu đây? Cái này có chút không hợp với thông thường a." Bên trái thủ vệ cười hì hì nói, "Thể tu lại có thể thế nào? Chúng ta Phó đảo chủ thế nhưng là nguyên anh cảnh đại tu sĩ, chỉ là kim đang cảnh thể tu, tại Phó đảo chủ cái kia vô song thần công trước mặt, như thế cũng là văng giáp." Bên phải thủ vệ đại tiểu đạo, "Ừm." Phó đảo chủ đối với người này ấn tượng cũng không thể lắm người xem đều tự mình đi ăn bài bên trái thủ vệ gái gái cái cảm từng phó đảo chủ lại kết giao một cái Tân hoan, cũng không biết có thể sống bao lâu a bên phải thủ vệ thâm ý sâu sắc nở nụ cười khô lâu đảo thượng tu sĩ đều biết hắc mị tiên cùng khô quỷ chân nhân quan hệ cũng biết khô quỷ chân nhân mặc dù không triệt để hạn chế hắc Mị tiên tìm Nam tu nhưng nếu như quá đối với cái nào đó Nam tu xuống ái khô quỷ chân nhân cũng sẽ ănấm đến lúc đó sẽ dùng cái biện pháp lặng lẽ rất chết thi thể bước xuống trong biển cho ca ăn đối với cái này một điểmần trường mình cũng cũng không biết Cố Phó đạo chủ hắc mị tiên tự mình đứng ra, làm chính thức thân phận trở nên dễ dàng đứng lên, đang cầm đến một cái chứa lệnh bài thân phận và quần áo đồ dùng hàng ngày chứa vật túi sau đó, hắc mị tiên lại cho trần trường bệnh an bài một cái khoảng cách nàng nơi ở phương hơi gần lộc phủ. Toa động phủ này cũng có phòng hộ trấn pháp, trần trường mệnh nhìn một chút, so lúc trước hắn ngũ hành linh quang huyễn trận mạnh hơn không ít, ngược lại là cảm thấy có chút hài lòng. Ngươi không muốn buộc mình cái gì tâm nhãn, ngươi trên trái tim tiểu trùng cùng ta tâm ý nếu là còn muốn bộ dạng này thân, liền ngoan mà nghe lời, ngày sau ta sẽ hẳn trả ngươi một cái thân tự do. Đứng tại động cửa phủ. Trần Trường Mạnh nhìn xem Hắc Mị Tiên, mà không thay đổi nói. Hắc Mị Tiên có thể tu luyện tới nguyên ánh cảnh, cũng là đã sống mấy trăm năm lão quái vật rồi, tự nhiên tâm tính không phải dễ dàng như vậy bị khống chế đấy, cho nên hắn mới một lần nữa nhấn mạnh mình một chút đối với ngân tuyến phệ tâm trùng chưởng khống. Hắc Mị Tiên run run một chút, theo bản năng ngẩng đầu đè ở nơi ngực. Ta sẽ nghe lời. Nàng khôn khéo nói ra, bày ra một bộ dáng sở sở động lòng người. Đi thôi. Trần Trường mệnh vung tay lên, liền đem Hắc Mị Tiên đuổi đi. Hắc Tiên một đường trầm mặc không nói, trở lại mình Hắc Mị điện bên trong. Đáng chết. Ta vậy mà trêu chọc một tôn Nguyên Anh cảnh thể tu. Nhìn qua trong đại điện cái giường lớn kia như thế bắt mắt xuất hiện tại trong tầm mắt, nàng trong lòng tức giận, một cái tắt đánh ra, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, liền đem giường chụp cái náo nhẹn. Nguyên Anh cảnh thể tu, là thực lực gì nàng vô cùng rõ ràng, cho dù là khô quỷ chân nhân thực lực cường đại, nhưng mà muốn đem một cái Nguyên Anh cảnh thể tu giết sát, đó chẳng khác nào người đi nói nhộng. Thể tu năng lực sinh tồn, có thể xương kinh cùng. Cùng thể tu giao chiến, một cái sơ sẩy, bị cận thân liền sẽ vỡ lạng, phần đáng sợ. Mặc dù nàng là nguyên anh cảnh tu sĩ, nắm giữ đoạn sắc năng lực, nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này dùng mấy trăm năm tu thần, bởi vậy Hắc Mị Tiên quyết định vạn sơn quan hồ đấu. Nơi trái tim trung tâm truyền đến từng đợt nhỏ nhẹ đau đớn. Hắc Mị Tiên thần sắc run lên, biết mình đoán trách lời nói bị người nghe được, vội vàng khuôn mặt hiện lên hiền mị nụ cười, cung kính nói ra, xin các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới nói xong, trong lòng ngực đau đớn cảm giác lập tức tiêu thất. Hắc Mị Tiên thở dài ra một hơi, đối với cái này bị họ Ninh thể tu càng kiêng kỵ rồi. Người này tại Ngự thú phố diện cũng thập phần cường đại a cái này, ngân sắc tiểu trùng cũng chỉ là thứ nhất, nói không chừng đối với trên thân thể người nuôi dưỡng cái gì kham bị nguyên anh cảnh cấp 8 yêu thú. Hắc Mị Tiên càng nghĩ càng sợ, lạnh cả người siêu siêu. Qua một hồi lâu, sâu hô ít mới hơi, nàng rời đi hắc bị điện, thẳng đến tuyệt tỉnh quốc mà đi. Trong độc phủ, Trần Trương Mệnh ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, xuyên đấu qua ngân tuyến vệ tâm trùng tới quan sát Hắc Mị Tiên, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể nghe được một chút âm thanh, không có cách nào nhìn đến tình huống bên ngoài. Bị nhi, ngươi cuộc đã đến. Một đạo âm nhu nam tử thanh âm, đột nhiên truyền tới. Sau đó liền nghe được hắc bị tiên phát ra thở gấp thành âm, tụi hồ nàng đã tiến vào trạng thái nào đó bên trong. Trần Trường Mệnh lắc đầu, hắn đem dưới quyền hạn bỏ vào ngân tuyến vẻ tâm trùng trên thân, để nó nhìn chăm chú hắc bị tiên, nếu có bất kỳ tình huống gì, kịp thời cùng hắn liên hệ. Sau một lúc lâu, một tâm nhàn nhạc kim quang tại thể nội hiện ra. Hắn bắt đầu chính thức tu luyện kim nguyên quý nhất công. Chương 407, nhất định chính là phá hôi chương 407, nhất định chính là phá hôi họ Ninh đấy, người quốc ra đây cho tử. Ngay tại Trần trương Mệnh chuyên tâm động phủ tu luyện kim nguyên quy nhất công mấy ngày sau, Đột nhiên một ngày này chạm vào tối, phía ngoài một đạo nổi giận mắng âm thanh, giống thiên lôi bàn cuồn cuộn mà vào. Trần Trường Mạnh thần thức khẽ động, quét nhìn ra ngoài. Một cái kim đang cảnh tầng 5 thanh niên Tuấn Mỹ, bây giờ đang một mặt tức giận đứng ở bên ngoài. Người này rất là lắm. "Đạo hữu, ngươi cùng ta cũng không biết ta." Bóng người ló lên, Trần Trường Mạnh như U Linh xuất hiện tại ngoài độc phủ. Quan sát toàn thể một chút Trần Trường Mạnh, thanh niên Tuấn Mỹ phát giác cái này, linh cảm cũng không có mình anh tuấn xuất khí, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn quan sát 10 giây, muốn hăng ngạo, "Linh Cẩm, ngươi cho phó đạo chủ đầm cái gì thuốc mê rồi?" Mấy ngày nay ta đi tìm nàng, vậy mà đều bị chạy ra. Ta canh gì cũng không đâm. Chân chương mạnh lắc đầu liên tục, có chút buồn cười. Cái này tới cửa gây chuyện giang hỏa, hẳn là Hắc Mị tiên trên khô lâu đảo nhân tình một trong a. Bây giờ Hắc Mị tiên bị chính mình trừng khống, không có hưởng lạc tâm tư, tại là của nàng những thứ này hậu cung nam phi liền bắt đầu muốn tạo phản rồi. Bước đầu tiên, tự nhiên muốn tìm chính mình cái này kẻ cầm đầu phiên phức. Dù sao mình tiến vào Hắc Mị điện sau đó, Hắc Mị tiên đối đãi nam nhân thái độ liền phát sinh biến hóa. Không thể nào, phó đạo chủ kẻ từ cùng ngươi phiên vấn Phúc Vũ sau đó cùng công cùng người khác vui xuống rồi. Nói đến đây, thanh niên Tuấn Mỹ do dự một chút, âm thanh biến thấp, có chút niềm tin không đáng nói đến, đạo chủ ngoại lệ. Chân chương mệnh nở nụ cười. Đạo chủ, tự nhiên chỉ đúng là Khô Quỷ chân nhân. Khô Quỷ chân nhân đối đãi hắc mị tiên mười phần tha thứ, tự có nhu cầu thời điểm liền tìm một cái, số nhiều thời điểm nhường hắc mị tiên tự do hành động, muốn tìm cái gì nam nhân, Khô Quỷ chân nhân cũng không để ý họ linh ấy, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh niên Tuấn Mỹ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nở cười lạnh. Ngươi muốn nói cái gì? Chân chương mệnh mí mắt lại, toàn thân hàm ý bao phủ. Hắn thật tốt trong động phủ tu luyện, lại có phiền phức tìm tới cửa đến, nếu như không giải quyết ra hoàn này, chỉ sợ hắn cũng vô pháp yên tâm tu luyện. Làm gì? Đương nhiên là đánh một trận. Thanh niên Tuấn Mỹ cười lạnh. Đột nhiên trong tay có ánh sáng lóe lên, nhất trương phủ giấy bị phát động, hắn như như sẽ đánh, cùng Trần Trường mệnh kéo dài khoảng cách, đồng thời trên thân một kiện pháp bảo bị kích hoạt, toàn thân bị một tầng ánh sáng màu đỏ cho bảo vệ. Hắn khởi sướng khiêu chiến, tự nhiên đến có chuẩn bị. Trong tay lá bùa tùy thời chờ lệnh. Trước khi hắn tới cũng nghe được, cái này gọi là nhà của Ninh Cẩm Hỏa là một gã thể tu. Cùng thể tu chiến đấu tự nhiên muốn kéo dài khoảng cách, chỉ cần không bị thể tu cản thân, như vậy hắn thì có tám thành chắc chắn đánh bại đối phương. Nhìn thấy đối phương đủ loại biểu hiện, Trần Trường mạnh bất động thanh sắc cười cười. Ông một tiếng, thư không chấn động, cả người hắn giống như thuần di đồng dạng, đột nhiên liền tiêu thất ngay tại chỗ. Người đâu? Thanh niên tuấn Nghị đột nhiên ý thức được không ổn, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ bức người hàn ý từ phía sau chuyển đến. Hắn không chút nghi ngờ, lại một lần nữa phát động trong tay ngoài ra lá bùa. Đây là một chương đùa dịch chuyển tức thời, một khi phát động lời nói, liền có thể thuần di ra bên ngoài trăm trượng. Một cái đại thủ như tiệm điện nô ra, lập tức liền tóm lấy cổ của hắn. Cứ việc có hộ thể quang mang, nhưng vẫn như cũng bị Trần Trương Mệnh chỉnh thể nắm trong tay. Trần trường Mệnh nhẹ nhàng hơi buông tay, người thanh niên này liền bị hắn đập xuống đất. Ầm. Màu đỏ hộ thể quang mang trong nháy mắt bị phá, thanh niên Tuấn Mỹ thân thể cùng đại địa chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cực lớn phản chấn lực lượng khiến cho này người nhất thời hôn mê đi. Qua nửa cách giờ, thanh niên Tuấn Mỹ mới từ từ tỉnh lại. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, ngũ lục phủ đều bị trọng thương, không ngừng thổ huyết. Cái này thể tu là cảnh giới gì? Tốc độ nhanh đến kinh khủng, ta chuẩn bị nhiều như vậy hậu chiều, trong tay hắn thậm chí ngay cả một chiều cũng không có chống đỡ. Hắn sát mặt tái nhợt ngồi xuống, móc ra một cái chân quý liệu thương đang thuốc một ngủn nuốt vào. Yên lặng đợi một hồi, cơ thể có chuyển biến tốt sau đó, hắn nhanh chóng hôi lưu lưu trốn. Người này quá mạnh, ta phải liên hợp các đồng đạo cùng một chỗ đối phó hắn. Tại một chỗ sơn phong chỗ, thanh niên Tuấn Mỹ rơi xuống. Nơi này có không thiếu đạo phụ, trong đó có ít người cũng là hắc bị tiên sủng hạnh qua năm Sau một nén nhang, một đám người kết bè kết đội, từ nơi này bay lên. Thanh niên Tuấn Vũ trong đám người phi hành. Trong miệng hắn cẩn thận nói ra, "Các vị, cái này thể tu hết sức lợi hại, chúng ta nhất định muốn chủ động xuất kích, trước tiên đánh phá động phủ của hắn, tranh thủ nhường hắn không cách nào đi ra nên chiến." Tiên tâm đi, chúng ta những người này cộng lại cũng có hơn 20 người rồi, rất cao tu vi người đều đạt đến Kim Đan cảnh 10 tầng, thấp nhất cũng có Kim Đan cảnh tầng uốn. Cương đại như vậy một cố lực lượng, há là một gã Kim Đan cảnh thể tu có thể chống cự." Một cái Kim Đan cảnh 9 tầng thanh niên, khinh thường nói. Hắn dáng dấp cũng là ngọc thụ lâm phong, nhìn mười phần tiêu sái, thuộc về rất nhiều nữ nhân yêu thích loại kia tướng mạo. Đám người gật đầu nói phải. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn càng cẩn thận. Tu Vi cao nhất tên kia anh Tuấn Nam Tử, sờ lên cầm một túm sợi dâu, hết sức cẩn thận nói, dù sao đối phương là thể tu, cảnh giới còn không phải hết sức rõ ràng, cho nên cùng đối thủ như vậy chiến đấu, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt không thể qua loa kinh địch. Loan Hinh nói cực phải. Thanh niên Tuấn Mỹ liên tục gật đầu, trong nhiều người như vậy, hắn Tu Vi cũng thuộc về hạng chót tồn tại. Bất quá cũng may tất cả mọi người là hắc Mỹ tiên xung hạnh qua nam nhân, có cùng đối ngoại mục tiêu. Đám người bay đến một tòa ngoài đạo phủ, không nói lời gì liền triệu hoán đi ra pháp bảo tổ bị phía động phủ liên triển khai một đợt hung mãnh công kích. Bọn họ đều là ma tu, làm việc tùy tâm sử dụng, dù là tại khô lâu đảo giết người, cũng không nhất định sẽ bị trừng phạt. Giết cái này linh cẩm, Hắc Mị Tiên dù là lại tức giận, cũng không khả năng giết hết bọn họ, dù sao bọn họ là ngoại trừ đảo chủ bên ngoài có thể vào Hắc Mị Tiên bẫy suệ xuất sắc nam nhân. Thực sự là phiền phức, dạy dỗ một cái, kết quả một cái nhóm. Trong động phủ, Trần Trường mệnh bỗng nhiên mở mắt, trong lòng dâng lên mười phần bất đắc cảm xúc. Cái này Hắc Mị không hổ là ma đạo nữ tu a, vậy mà nuôi dưỡng như thế trai lơ cùng cấp nàng dâm nhạ. Nếu như hắn đem những này người giết hết, có thể hay không ngừng hắc mị tiên tức giận thổ huyết. Bóng người lóe lên, chân chương mạnh bay ra ngoài. Ông, hắn tự tay một quyền, thư không lập tức tạo thành chấn động to lớn, giống như là thủy triều vòng lại trở về, tất cả công kích tại thời khắc này bị quân ở, phát ra từng đợt chầm đụ, sau đó liền triệt để biến mất không thấy. Các người đây là muốn giết ta? Chân trường mệnh thân thể khế động, liền xuất hiện ở đây nhóm kim đàn cảnh nam tu trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh. Đông đạo nam tu cũng không có thấy rõ ràng, liền phát hiện trước mặt đột nhiên nhiều hơn một bóng người tới mà bọn hắn phía trước như thủy chiều đông đúc công kích, lại muốn bị nhẹ nhòm phá giải. Cháy mau. Tên địa Loan họ Nam tử trong lòng hoảng hốt, phát ra cảnh cáo đồng thời, thứ xoay người một cái liền chạy. Tại chạy trốn thời điểm, hắn phát động một cái bùa dịch chuyển tức thời. Loan họ Nam tử hết sức rõ ràng, người này thể tu thực lực, e rằng cùng hắn không phân cao thấp, mà đối phương nhục thân cường đại, quả thực là chưa từng nghe thấy. Dù là hắn ra tay toàn lực, tại trong tay người này sống sót cơ hội cũng không cao hơn một thành. Đến nỗi những người khác, nhất định chính là. Pháo hôi. Chương 408, đưa độc hướng đạo chủ hồi báo chương 408. Đơn độc hướng đảo chủ hồi báo không gian kịch liệt chấn động một thân ảnh giống tiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện ở người này loan họ Nam tử bên cạnh cái sau chỉ cảm thấy cổ căng một cái cả người liền bị thống chế đứng lên xong rồi ta lại bị hắn tóm lấy rồi Loan họ Nam tử trong lòng mọi âm thanh côôi sắc mặt trắng bệnh như quỷ cái này Kim đang cảnh thể tu đến cùng tu luyện là cái gì luyện thể công pháp tốc độ vậy mà nhanh đến loại này trình độ khủng bố. bốân trường mệnh bắt được người này loan họ Nam tử sau đó đột nhiên cánh tay bỗng nhiên lên liền đem cái sau cứng rắn bước ra ngoài luôn họ Nam tử bên thai tiếng gió di đảo cái gì cũng thấy không rõ Nơi xa khác chạy trốn tu sĩ Kim Đan nhóm thấy cảnh này, doa đến chân đều mềm nhũn. Bọn hắn đã nhìn thấy Loan Họ nam tử cùng tên kia thanh niên Tuấn Mỹ đụng vào nhau, hai người thân thể riêng phần bừng sáng lên một tầng hộ thể quang mang. Ầm. Tại một hồi ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, thanh niên Tuấn Mỹ hộ thể quang mang phát toé, bị cứng rắn vỡ thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ trong không khí phiêu tán. Rất nhiều người như rớt vào hầm băng, toàn thân thẳng độ một hơi lạnh. Cái này thể quá hung tàn, lại đem một cái Kim Đan tầng tu sĩ trở thành vũ khí, đó, đem Kim Đan cảnh tầng giá hỏa cứng chết. Tất cả mọi người không dám chạy trốn rồi, bởi vì vì mọi người biết, tại loại thực lực này thể tu trước mặt, bọn hắn cũng trốn không được bao lâu. Tha mạng a, chúng ta cũng là bị người chỉ điểm. Một người bay trở về quy trên mặt đất, những người khác cũng nhao nhao bay trở về, quy xuống đất cầu xin tha thứ. Tên điêu loan họ Nam Tử bây giờ thanh tỉnh lại, hắn ngược lại là không có bay tới, mà là phát động đùa dịch chuyển tức thời, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Trần Chương mạnh chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mặt nói, ta chỉ là muốn an tâm tu luyện, các ngươi về sau không nên quấy ta, bằng không hai người này liền là kết cục của các ngươi minh bạch, tiền bối. Đám người nhao nhao đáp ứng, Sương hô cũng biến thành tiền bối. Tu tiên giới, thực lực trí thượng, thực lực cao tự nhiên là chịu đến người tu tính. "Cút đi." Trần Chương mạnh phất ống tay áo một cái, quay người liền tiến vào trong độc phủ. Cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới, đám người thở phào một cái, nhao nhao đứng dậy rời đi. "Không thể chơi bạo, thật không thể chơi bạo, cái này thể tu thật lợi hại, chẳng thể trách rất được phó đạo chủ sủng ái." "Đúng vậy a, đi thôi, về sau có thể tuyệt đối đừng trêu chọc tên sát tinh này." Rời xa tòa kia động phủ sau đó, đại gia tâm tình vui mừng không thiếu, bắt đầu nghị luận Đúng rồi, Loan sư Minh trốn, hắn nên sẽ không đi tìm phó đảo chủ đi." Có người đột nhiên vô hót một cái, có chút bất ngờ nói, "Vô cùng có khả năng." Một người khác như mày, "Chúng ta nhanh đi Hắc Mị điện xem tình huống đi, cái này họ Ninh giết một cái tu sĩ kim đan, cái này cũng không tính là chuyện nhỏ, xem phó đảo chủ nên xử lý như thế nào." "Đi." Đám người nghe vậy nhao nhao lên đường thú. Hắc Mị điện. Loan họ Thanh niên bây giờ quỳ ở bên trong đại điện, thanh lệ câu hạ lên án lấy thể tu linh cầm hung ác. "Phó đạo chủ, linh cầm năng ngược cần dỡ, căn bản muốn không đem đồng tu để ở trong mắt." Đột một tí với người, ngươi có thể phải nghiêm trị hắn." Lau một cái nước mắt, Loan họ Thanh niên vì tương nói. Nói xong sao? Xếp bằng ở một chương mới trên giường lớn, Hắc Mị Tiên Thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Loan họ Thanh niên. Nói xong, Loan họ Thanh niên trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Phó đảo chủ cảm xúc không thích hợp à, hắn như thế lên án ninh cảm không ác, Phó đảo chủ nghe vậy không nên giận sao? Tình huống trước mắt là, Phó đảo chủ chẳng những không có suy nghĩ, còn hơi không tiên nhận giọng của. Nói xong liền lăn đi. Một cái nguyên anh cảnh thể tu chính là khô quỷ chân nhân đều sẽ không dễ dàng trêu chọc, những thứ này kim đàn cảnh tiểu tu sĩ thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám trêu chọc hắn. Thật không biết chữ chết là thế nào biết. "Ha, tốt, Phó đạo chủ." Loan họ thanh niên thân hồn lạc phách đứng dậy, lung la lung lay rời đi Hắc Bị Điện. Tâm tình của hắn tại thời khắc này gặp phải đã kích cực lớn. Cái này thể tu dựa vào mạnh mẽ thể phách, xem ra là đem luôn luôn ăn cũng không đủ no Hắc Bị tiên cho chinh phục. Tại hắn trong mắt đượ, nữ nhân chỉ có bị chinh phục sau đó mới sẽ như thế tử tâm tháp địa giữ bình nam nhân này. Hôm nay hắn bị tiền, vị này Nguyên Anh cảnh Phó đạo chủ, liền đã bệnh thời kỳ trót, bị cái này linh cẩm mê thần hồn điên đảo. Ai, họ linh thực lực mạnh như vậy, nhục thân có thể so với pháp bảo cũng giống vậy, dù là Phó đảo chủ lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp chinh phục hắn đi. Đi ra đại điện, đi tới quan trường, Loan Họ Thanh niên thở thật dài một cái. Trong lòng của hắn hâm ngữ, hắn không thể đại khai ra giới. Tương đạo bóng người đột nhiên rơi xuống, chính là trước kia cùng Loan Họ Thanh niên cùng nhau những cái kia tu sĩ kim đan. Loan sư minh, Phó đạo chủ nói thế nào? Một tên thanh niên nhìn thấy Loan Họ nam tử sắc mặt không tốt, liền hạ thấp giọng hỏi: chính các ngươi hỏi đi." Loan họ Nam tử hừ lạnh, quay người liền bay mất. Quảng Trường, một kiền kim đàn tu sĩ tại phong trung lăn loạn. Đây là cái tình huống gì? Chẳng Lẽ nói, phó đảo chủ căn bản liền không có dự định trừng phạt cái này thể tu ý nghĩ. "Đi thôi, việc này chúng ta tham dự không được." Một người thở dài, quay người rời đi. Những người khác cũng cảm giác vẻ nhạt vô vị, nhau nhau rời đi. Loan họ thanh niên chẳng có mục đích phi hành, trong lúc bất tri bất giác, liền đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Dừng lại, đây là khô lâu đảo chọp địa bất kỳ người nào không được đi vào. Một cái áo đen thủ vệ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Loan Họ Thanh niên. Tuyệt Tình Cốc. Vừa nhìn thấy sơn cốc này, Loan Họ Thanh niên giật mình một cái, liền chuẩn bị quay đầu liền đi. Tuyệt Tình gốc thế, nhưng là Khô Quỷ chân nhân bảy cấm địa, ngoại trừ vài tên phó đảo chủ bên ngoài bất kỳ người nào cũng không có quyền hạn tiến vào. Hắc Mị Tiên cùng Khô Quỷ chân nhân hai người giao tình cũ biết, cô không biết ta đem cái này thể tu chinh phục Hắc Mị Tiên sự tình nói cho đạo chủ, hắn có thể hay không tức giận. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên hiện ra. Tại Hạ Luân Thanh, có chuyện trọng yếu hướng đạo chủ hồi báo. Luân Thanh liền ngẩng quyển, thần sắc trịnh trọng. Chuyện trọng điếu Áo đen thủ vệ kinh ngạc nhìn một cái Loan Thanh, tao mày nói, "Sự tình gì? Liên quan tới Hắc Mị Tiên phó đảo chủ chuyện trọng yếu, ta cần đơn độc hướng đảo chủ hồi báo." Loan Thanh mười phần chính thức nói, Người chờ." Áo đen thủ vệ không dám tự ý tự làm chủ, thế là bay vào tuyệt tỉnh cốc bên trong, một lát sau liền bay ra ngoài, nhìn xem Loan Thanh nói ra, "Đi thôi, đảo chủ ở bên trong chờ ngươi." Đa tạ. Loan Thanh liền ôm quyền liền bay vào trong cốc. Núi cốc trung ương vị trí, dâng lên một tầng mơ hồ sương mù, đã cách trở thần thức nhìn trộm, sương mù ngoài đứng một cái dáng người gầy đét ông lão mặc áo đen. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú Sương Ngủ. "Loan Thanh, tham kiến đạo chủ." Loan Thanh phi thân mà xuống, quỷ trên mặt đất. "Hắc Mị tiên thế nào?" Khô Quỷ chân nhân vẫn như cũ túi người, ngữ khí đạm nhiên mà hỏi. "Đạo chủ, gần nhất có cái thể tu gia nhập chúng ta Khô Lâu đảo. hắn vừa gia nhập liền bị phó đảo chủ cho đợi tới, tại sao cái này, phó đảo chủ liền không lại sủng hạnh ta chờ?" Trong lòng cân nhắc cách diễn tả, Loan Thanh chậm rãi nói. Khô Quỷ chân nhân thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, "Cái này là tự do của nàng, nhị đẳng cung có quyền can thiệp." Loan Thanh đột nhiên cảm giác rất vô vị. Xem ra Đạo chủ đối với Hắc Mỹ Tiên cũng chỉ là chơi đùa mà thôi à, căn bản liền không có để ở trong lòng. Chương 409, Khô Lâu ỷ bổn chương 409, Khô Lâu ỷ bổn đạo chủ, linh cẩm gia hỏa này mười phần phách lối trong lòng, đối với ta Khô Lâu đạo căn bản cũng không có cảm giác đồng ý, gia này một ít người tìm hắn đi lý luận, hắn vậy mà đối với chúng ta đại khai sắc giới, ta kém một chút sẽ chết ở trong tay của hắn. Loan Thanh chưa từ bỏ ý định, đổi một cái lý do muốn du thuyết Khô Quỷ chân nhân. Khô Quỷ chân nhân giả mua ra mặt, đột nhiên nhảy một cái, hắn chậm rãi người, khí chất âm lạnh lẽo, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Loan Thanh ngươi là nói, mấy người bọn ngươi không phải là đối thủ của hắn, mà ngươi cũng kém một chút mất mạng. Gặp đảo chủ của người, tựa hồ thấy đứng thú, Loan Thanh lập tức tâm tình kích động, "Vâng, chính là như vậy, đảo chủ." "Vậy ngươi cảm thấy, người này luyện thể tu vi đến trình độ nào rồi?" Khô Quỷ Chân nhân hỏi. "Có nửa bước nguyên anh thực lực." Loan Thanh trầm chững nói. "Ồ, no, không sai." Khô Quỷ Chân nhân đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nửa năm sau, hắn liền muốn hấp thu U Tâm Thảo tu luyện thần niệm ba thần thông, lúc này Ngân tất nhiên sẽ xâm phạm Khô Lâu đạo, nếu như cái này thể tu thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể trợ giúp hắn đại ân. Có thể so với nửa bước nguyên anh cảnh thể tu, chính là nguyên anh cảnh một tầm tu sĩ nhìn đều sợ hai a một khi bị cẩn thân, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Mong ánh mắt tỏa sáng khu quỷ chân nhân, Loan Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình giống tiên hệ, hắn cũng không đần, tại thời khắc này lập tức liền hiểu đảo chủ tâm tư rồi. Con mẹ nó chứ. Loan Thanh hận không thể đem đầu tóm xuống đá. Hắn lại một lần nữa lộc kéo thanh bụng, chẳng những không có kéo Ninh Cẩm xuống nước, còn nhường khu quỷ chân nhân nối nó yêu hái ra. Loan Thanh, chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian. Ngươi trở về đi. Khâu Quỷ chân nhân phất phất tay, niệm tâm tình vô cùng buồn bực loan thanh cho đổi đi. Triệu Hắc Mị đi tới. Hắn phát ra một đạo mệnh lệnh, lập tức nơi xa đã có người đáp ứng qua không lâu, Hắc Mị tiên liền vội vàng mà tới. "Đạo chủ." Hắc Mị tiên tự nhiên sẽ hiểu loan thanh tới qua tuyệt tình cốc, cho nên vừa nhìn thấy Khâu Quỷ chân nhân, trong lòng cũng có chút thấp vọng. "Ngươi cho ta khô lâu đảo tìm một nhân tại a?" Khô Quỷ chân nhân vừa nhìn thấy Hắc Mị tiên, ánh mắt lạnh lùng nhu hòa mấy phần, "Tiếu đạo, cái này thể tu linh cẩm, thực lực vậy mà đạt đến nửa bước nguyên anh, đây thật là làm cho người kinh hỉ." Linh cẩm chính xác rất mạnh. Tôi tưởng lại làm nàng tuyệt vọng cái thân ảnh kia, Hắc Mị Tiên nhẹ nhàng đỡ dài. Khô Quỷ Chân Nhân cổ quẫy nở nụ cười. Giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ tới Hắc Mị Tiên cùng Linh cầm một ít hình ảnh. Nhưng hắn gia nhập vào Khô Lâu Y Bồn đi." Khô Quỷ Chân Nhân trước mắt, ánh mắt tỏa sáng, có chút mong đợi nói ra, "Nửa năm sau, ta cần Linh Cẩm vì ta Khô Lâu đạo phát huy tác dụng của hắn, gia nhập vào Khô Lâu Y Bồn." Hắc Mị Tiên trong lòng nhảy một cái, lập tức liền hiểu Khâu Quỷ Nhân ý đồ. Khô Lâu là một chi tử kim đang cảnh 10 tầng tu sĩ tạo thành chiến đấu tiểu đội, nhân số hết thảy có 40 người. Người người cũng là tinh anh một dạng tồn tại, chiến lực cường hãn. Chi đội ngũ này có thể đủ đối với nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ tạo thành cự đại phiền toái. Được, đạo chủ. Hắc Mỹ Tiên thuận theo đáp ứng. Chi này Khô Lâu ỷ Bồn từ Khô Quỷ chân nhân tự mình thống lĩnh, cái nào sợ sẽ là nàng cũng không có quyền lực điều động. Đúng rồi. Khô Quỷ chân nhân nghi nghĩ, nói ra, hắn gia nhập vào Khô Lâu ỷ Bồn sau đó, ngươi liền tạm thời đừng thấy hắn rồi, nhưng hắn cố gắng tu luyện, chuẩn bị chiến đấu nửa năm sau cùng ngân Phượng cùng trận đại chiến này. Ta hiểu rồi, đạo chủ. Hắc Mị Tiên cười gật đầu, trên mặt hiện ra một tia vũ mị. Sau nửa canh giờ, Hắc Mị Tiên đi tới Trần Trường Mệnh đọ phụ, đem khô Quỷ Chân Nhân an bài báo cho. "Được, mang ta đi đi." Trần Trường Mệnh nói. Gia nhập vào Khô Lâu ỉ bụn sau đó, chỗ ở cũng phát sinh biến hóa. Đối với gia nhập vào Khô Lâu ỉ bụn, Trần Trường Mệnh ngược lại là cảm thấy đó là cái cơ hội tốt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn cách khô Quỷ Chân Nhân lại tới gần một bước có thể dò thăm nhiều tin tức hơn. Hắc Mị Tiên mang theo Trần Trường Mệnh đi tới sát bên Tuyệt tỉnh Cốc một vùng tung lũng bên trong, núi cốc chính giữa có một tòa cung điện màu đen, bốn phía trên vách núi đá xây một loạt phủ, mỗi cái đọ phụ trước cửa có sương mù màu đen bao phủ. Nơi này là Đen Cốc, Khô Lâu ỷ tủn đại bản doanh. Hắc Mị Tiên khẽ miệng ngậm lấy gió xuân một dạng ý cười, vừa đi vừa nói ra, những thứ này ỷ tủn cũng là một chút điên rồ, ngài là thể tu, chắc hẳn ngài vừa đến, bọn hắn liền sẽ nghe lời rất nhiều. Trần Chương Mạnh cười nhạt một tiếng. Hai người đi đến cung điện màu đen trước đó. Cửa điện lớn đột nhiên mở ra, đồng loạt đi ra bốn mươi mấy tên người áo đen. Những người háo đen này trên mặt mang theo bạch thảm thảm khô lâu mặt nạ, ngoại trừ ngực số thứ tự bên ngoài, liền không có thể phân biệt hiệu. Người cầm đầu, số thứ tự là 1. đội trưởng Người ta giật tới, nhìn thấy Khô Lâu ỉn bồn toàn bộ bừng lên, Hắc Mị Tiên cũng lấy làm kinh hãi. Bọn giá hỏa này cũng là cùng hung cực các biến rồi, mặc dù đơn cái không phải là đối thủ của nàng, nhưng liên hiệp sức mạnh không thể khinh thường, nàng cũng không có chiến thắng chắc chắn. Nô. No. được teo lên huyết hồng sắt một nam tử, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh. Hắn ánh mắt của hắn, cũng ném mắt qua. Đây là muốn gây chuyện a Trần Trường Mệnh trong lòng gườm lạnh, hướng về phía Hắc Mị Tiên một tiếu đạo, phó đạo chủ, ngươi đi mau đi. Được, vốn còn muốn xem náo nhiệt Hắc Tiên được Trần Trường Mệnh nói như vậy, cũng chỉ đành hậm hực rời đi linh cảm đúng không? Ngươi là ta Khô Lâu y đủ người thứ 50 thành viên. Đội trưởng trong đám người đi ra, âm thanh dữ tợn tiểu đạo, nghe nói ngươi là thể tu. Không sai. Trần Trương mạnh vật đầu, quét mắt một cái đám người, các ngươi nếu là khu phục, liền cùng lên đi. Những lời này, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức dẫn nộ không khí hiện trường. Thật can giỡ. Đội trưởng cười ha hả, chậm rãi lui lại, người mới vừa tới, liền không muốn cho chúng ta những thứ này, đội viên cũng một hạ mã uy sao? Cũng tốt, chúng ta cũng lãnh giáo một chút thể tu thủ đoạn. Hắn bung tay lên, bóng người lẫn lấp lẻ, bày ra một tòa chiến trận. Trong chiến trận, 49 tên đội viên riêng phần mình dựa theo vị trí bất đồng sắp xếp, ngay ngắn trật tự, làm chiến trận bận hành một khác, một cô hắc vụ tản mắt ra, đem quảng trường hết thảy đều lung chụp vào trong. Gặp chiến trận tạo thành, Trần Trường Mạnh bất động thanh sắc nở nụ cười, hắn đột nhiên một chân nhiên nghiền đất. Oanh một tiếng, tại một hồi cuồng bạo trong tiếng nổ, một cổ lực lượng cường đại giống sấm chớp mưa bão đồng dạng khuyết tán ra ngoài. Khói đen che phụ chiến trận lung lay sắp đổ, tại thời khắc này vậy mà xuất hiện sơ hở. Đây là Trần Trường Mạnh có tu liễm, nếu như hắn một kích toàn lực, toàn này chiến trận chẳng những sẽ phá. Chính là chỗ này chút khô lâu y buồn cũng đều sẽ tử vong. Bóng người lóe lên, Trần Trường mệnh xuất hiện tại đội số 1 giải trước mặt, hắn đưa ra một cái tay, bắt được cổ, tiếp đó cả người phóng lên trời, phá bờ hắc vụ gò bó, lập tức lên tới trên bầu trời. "Đội trưởng, hôm nay phong tốt ổn ảo náo động a." Đón mạnh mẽ xôn vòng, Trần Trường mệnh giống như cười mà không phải cười, nhìn qua trong mắt lộ ra cực lớn sợ hãi người áo đen. Người. Đội trưởng vừa muốn nói chuyện, một cỗ lực lượng liền tác dụng tại trên cổ họng, nhường hắn không cách nào lên tiếng. "Quảng Trường, đội viên khác đều nhìn về bầu trời, ánh mắt đó lẫn, lộ ra sợ hãi." Cái này thể tu, một chiêu liền phá bọn hắn khô lâu y tủn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận, hơn nữa còn bắt được chiến lược mạnh nhất đội trưởng. Chương 410, hết thể thuận lợi chương 410, hết thể thuận lợi người này. Thật là không tiếp. Một cái đội viên lầm bầm nói, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Huệ tinh hải ở bên trong, thể tu rất yếu thấy, nhất là có thể tu luyện tới kim đan cảnh cao cấp thể tu càng là như vợ mau Lân Giác, cho nên những thứ này mà đạo các tu sĩ xưa nay cũng không có cùng dạng này đẳng cấp thể tu giao thủ qua. Nay ngày thứ nhất giao thủ, bọn hắn vẫn là lấy quần đầu phương thức, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều nhịn không được qua đựu lấy thảm bại phương thức thu chẳng. Công kích của chúng ta quá yếu, cũng chỉ có thể dùng chuyển hắn lung tơ, không gây thương tổn được hắn a." Một tên khác đội viên tâm tình chán nản thầm nghĩ. Câu nói này quá mức mắt mặt, cho nên hắn không có nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Tâm tình như vậy chẳng thái, cơ hội tại mỗi cái đội viên trong lòng xuất hiện. Bọn hắn những thứ này Khô Lâu ỷ vùng tại Khô Lâu đảo địa vị rất cao, liên thủ thực lực truy đến Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cho nên ngày bình thường liền một chút phó đảo chủ cũng không để bà mắt. Nhưng bây giờ một trận chiến này, trận chương mệnh vỡ vụn bọn họ cường vọng tự đại nội tâm. Gặp chiến trận tiêu thất. Trần Trương bệnh liếc mắt nhìn nam đội trưởng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, các ngươi bọn này gà đất oa cậu, lại muốn tại lao tử trước mặt ra vẻ ta đây. Tính làm a? Ta sai rồi. Đội trưởng dùng sức hít hít miệng, phun ra ba chữ tới. Bây giờ hắn cũng không còn cùng cái này thể tu tranh hùng tâm tư rồi, bọn hắn khô lâu y đủ 49 người liên hợp cùng một chỗ cũng không là đối thủ của đối phương. Bọn hắn hoàn toàn là bị nghiền ép tồn tại. Đội trưởng, cho ngài cong. Hắn đội vàng nói, trên mặt hiện ra hiến bị lấy lòng thần sắc tới. "Không cần, cũng là ngươi tới làm, an bài cho ta một tòa độc phủ." ra ngày bình thường chuyên tâm tu luyện Trần trường mệnh lắc đầu cự tuyệt đội trưởng chính là chức vụ hắn ở đây khô lâu đảo cũng bất quá chờ nửa năm mà thôi tu luyện mới là hắn chuyện quan trọng nhất là một người đội trưởng còn phải quản lý toàn bộ đội ngũ cái này cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện của hắn là là đội trưởng liên tục đáp ứng Trần trường mệnh rơi trên mặt đất luôn xảy ra đội trưởng lấy được tự do lần nữa tâm tình mười phần quay động lại một lần nữa đối với Trần trường mệnh túi người hành lễ những đội viên khác cũng là như thế giờ khác này bọn hắn bị người này thể tu thực lực cường đại chi phục tại đội trưởng chính là cũng đi Trần Trường Mệnh bị một tòa đậu phủ, tiếp đó an tâm tu luyện. Khô Lâu ỉ Bồn chi đội ngũ này, tiếp tục trấn thủ lấy Tuyệt Tinh Quốc, dù là có tuần tra nhiệm vụ, đội trưởng cũng chủ động không để ý đến Trần Trường Mệnh. Phản phất Trần Trường Mệnh chính là Khô Lâu ỉ Bồn người trong suốt đồng dạng, không người nào dám cấy dậy. Thể tu ninh cầm tại đen trong cốc một chiêu liền phá Khô Lâu ỉ Bồn vẫn lấy làm ngạo chiến trận sự tích, bởi vì giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên cũng không có lưu truyền ra đi. Cũng chỉ có Khô Lâu cấp trên trực thuộc Khô nhân, mới tại thứ một thời gian biết được chuyện này. Các ngươi lần này biểu hiện rất không tệ, tin tức không có để lộ, đã như thế Ngân Vương cung cũng không rõ ràng ta khô lâu đạo lại nhiều một cái kham bị nguyên anh chiến lực thế tu. Khô quỷ chân nhân mặt mỉm cười, "Bộ vô, vô đội trưởng, có khô lâu đủ đủ chi đội ngũ này, lại thêm vài tên nguyên anh cảnh phó đạo chủ, còn có hắn cái kia có thú, như thế một chi lực lượng khổng lồ, có thể đủ ngăn trở Ngân Vương cung rồi. Mà hắn mượn trợ trận pháp có thể yên tâm hấp thu u tâm thảo, tu luyện thần nghiệm bà thần thông. Cái này đạo thần thông, hắn đã tu luyện nhiều năm, bây giờ còn kém bước cuối cùng này liền có thể tu luyện thành. Một khi thành công, Ngân Vương cung Lý Thanh Thiên liền không phải là đối thủ của hắn." Đã như thế, Ngân Phượng cung trong trận chiến này chắc chắn tổn minh thất bại, tổn thương nguyên khí nặng nghề. Đen góc, một tòa ưu tính trong Độc phủ. Đưa tin lệnh bài đột nhiên phát ra chấn động, Trần Trường Mệnh ngừng tu luyện, cầm lấy lệnh bài, rót vào thần thức, lập tức nhận được đến từ Ngân Phượng cung Lý Phượng Linh tin tức. Lý Phượng Linh, tiến vào Khô Lâu đảo có mấy ngày, do thăm cái gì tin tức không? Hết thấy thuận lợi, Trần Trường Mệnh nghĩ nghĩ, trả lời, ta chiếm được Hắc Mị Tiên tín nhiệm, do thăm Khô Quỷ chân nhân thu được hơn 700 mai U Tâm thảo rồi, mà Khô Lâu tuyệt đỉnh cấp cải bãi tên trận pháp sư thao tác, cũng tại bí mật kiến tạo trận pháp. Lý Phượng Linh, được, ngươi khổ cực. Nếu như tương lai ta Ngân Phượng cung đại sự đã thành, đưa cho ngươi phần thưởng tăng lên gấp đôi. Đa tạ." Trần Trường Mệnh trả lời. Đưa tin lệnh bài không còn đưa tin, Lâm Bảo trong yên tĩnh, Trần Trường Mệnh đợi một hồi, có phát hiện không động tĩnh, liền đem đưa tin lệnh bài đặt ở một bên, tiếp đó nghiêm túc tu hành lên kim nguyên quý nhất cung tới. Phượng Đế Đảo. Ngân Phượng cung bên trong. Bây giờ Lý Phượng Linh cũng buông xuống đưa tin lệnh bài, nàng nhìn về phía đối diện một cái ngân bảo nam tử trung niên, hơi hơi một thiếu đạo, "Cha, kết thể thuận lợi, hắn đã giở thăm." Lý Vượng Linh đem tin tức nói cho Lý Thanh Tiên. "Linh nhi, hắn tu vi, ngươi thật sự không cách nào nhìn ra sao?" Lý Thanh Tiên bình tĩnh hỏi. Lý Vượng Linh lắc đầu, "Người này liệm tức thuật rất cường đại, ta cho dù là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn ra hắn tu đạo cảnh giới, không cách nào nhìn ra luyện thể cảnh giới." Nói đến đây, nàng nhìn về phía một bên Lý Cẩm Hi, "Muội muội, ngươi giao thủ với hắn qua, ngươi cảm thấy hắn tu vi ở đầu cái cảnh giới?" Lý Cẩm Hi sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, rõ ràng lại hồi tưởng lại tại Phượng Lai thành bị cái kia thể tu khi dễ mà không hề có lực hận thủ chuyện xưa đến, nàng trầm mấy giây nói, thành là cao hơn ta. Cụ thể tu Vi nha, có thể đạt tới kim đan cảnh tầng 7 tầng 8 như vậy. Lý Vượng Linh cùng Lý Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lý Cẩm Hy cho người này đánh giá cao như vậy. Cha, tỷ tỷ, người này cho ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, các người nhất định không thể phất lờ, ta hoài nghi sự chân thật của hắn tu Vi, có lẽ còn cao hơn. Lý Cẩm Hy bổ sung, Lý Thanh Thiên khét nở nụ cười, vừa rồi tỷ tỷ người đem ban thượng tăng lên tới 200 bạn linh hạt, ta tin tưởng cái này thể tu sẽ cố gắng cho chúng ta ngân phụ cùng bắn mạng. Lý Vượng Linh cũng cười. Cha, người này chiến lược càng mạnh, tại trận chiến cuối cùng bên trong đối với chúng ta trợ giúp lại càng lớn. Theo thời gian tới gần, ta sẽ từ từ đề cao ban thưởng, nhường hắn triệt để vì ta ngân phượng cung trưởng công. Như thế rất tốt. Lý Thanh Thiên gật đầu, hướng về phía Lý Vượng Linh đưa vào một cái khen ngợi ánh mắt. Cái này Lý Vượng Linh cũng không phải là hắn thân sinh, mà là hắn trước đó tại nơi nào đó rèn luyện thời điểm, phát hiện cái thiên phú này rất mạnh hải nhi, thế là ôm về nhà bên trong nuôi lớn. Lý Phượng Linh danh tự là hắn lên. Nha đầu này thiên tư thông minh, tu luyện tiềm lực lớn, ngắn ngắn thời gian bên trong liền tu luyện đến nguyên anh cảnh một tầng. Tương lai thành tiểu tuyệt đối phải vượt qua hắn. Trái lại hắn thân sinh khuê nữ Lý Cẩm Nghi, thiên phú tắc thì phải kém một chút, đời này cũng liền có thể miễn cưỡng đột phá đến nguyên ánh cảnh, muốn vượt qua Lý Vượng Linh là không thể nào. Do đó, tương lai Ngân Phượng cùng cung chủ vị trí, hắn sẽ lưu cho Lý Vượng Linh cái này giơ nữ. Linh Nhi, cô lâu đảo đánh một trận xong, ngươi dự định như thế nào đối phó cái này thể tu? Lý Thanh Thiên đột nhiên hỏi. Cha, trên người người này có chút nữ nhi thứ cảm thấy hứng thú chờ đại chiến kết thúc, ta tự mình an bài hắn. Lý Vượng Linh hé miệng nở nụ cười, nụ cười có chút thần bí. Một bên Lý Cẩm Hy con mắt sáng lên, "Đại thiếu đạo, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải vừa ý hắn a." "Chương 411, kế hoạch có biến chương 411, kế hoạch có biến a, nhìn cái trước như thế thô bỉ không chịu nổi thể tu sao?" Lý Phượng Linh cười nhạt một tiếng, tuyệt mỹ gương mặt hiện lên một kia lẫm lẫm chi sắc, nàng ngưng thị nơi xa lưu bần, mở miệng yếu đớp nói, "Ta đời này chỉ vì tu luyện mà sống, đột phá nguyên anh công cùng xiển xích, tiến vào hóa thần cảnh mới là ta mục tiêu theo đuổi." "Hoa tỷ, mục tiêu của ngươi quá rộng lớn rồi." Lý Cẩm Hi bướng bình lẻ lưỡi một cái. Một bên Lý Thanh Thiên mặc mặc gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Trở thành hóa thần tu sĩ nào có dễ dàng như vậy? Hôm nay Nguyễn tinh hải đều không có một cái nào hóa thần tu sĩ. Bọn hắn Nguyên Anh tu sĩ nhìn cùng Hóa Thần cảnh liền cách nhau một cảnh giới, nhưng trên thực tế, Nguyên Anh cùng Hóa Thần giống như ngăn cách một cái sâu không lường được khoảng cách, rất nhiều người đều ngã vào trong khe đỏ cũng lại không leo lên được. Đối với nữ nhi Lý Phượng Linh hảo tình trạng trí, Lý Thanh Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao nha đầu này thiên phú rất mạnh, tương lai dù là không có thể đột phá hóa thần, ít nhất cũng có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh cao giai. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, một bội lại một bội ưu tăng bị tu sĩ khác nhau đưa đến Khô Lâu đảo thượng. Khô Quỷ chân nhân thu thập số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, khoảng cách 1000 gốc U tâm thảo mục tiêu càng ngày càng gần. Đoạn này thời gian đến nay, tu luyện 1-2 tháng về sau, Trần Chương Mệnh đều sẽ ra ngoài một chuyến, đi tới Hắc Mị điện tìm hiểu tin tức. 5 tháng trôi qua. Tại một tháng cuối cùng lúc, hắn cuối cùng từ Hắc Mị tiên miệng bên trong biết được Khô Quỷ chân nhân sẽ tại ngày 7 tháng 7 ngày này, tại Tuyệt Tình cốc trận pháp bên trong nuốt trữ U tâm thảo. Mà mấy Lai chính đảo chủ cũng bị Khô Quỷ nhân gọi lên, an bài tương ứng phỏng thủ nhiệm vụ. Về phần hắn chỗ ở Khô Lâu ỷ Bụi tiểu đội, tất thị trấn thủ tại Tuyệt Tình cốc đại trận bên ngoài. Tuyệt Tình cốc bên trong đại trận, tại Trần trường mệnh gia nhập vào Khô Lâu ỷ Bụi đội ngũ phía sau tháng thứ tư liền chính thức mở ra, ngũ sắc quang mang đằng không mà lên, hợp thành một tòa phát ra sương mù mịt mở chật pháp. Khô Quỷ chân nhân liền nút ở nơi này tòa ngũ hành ngự linh trận ở bên trong, cũng lại không ra ngoài, hán triệu tập bát đại phó đảo chủ tuyên bố nhằm vào ngân vương cùng cao thủ công thủ nhiệm vụ, cũng là tại đại trận bên trong hoàn thành. Tại thu được trực tiếp tư liệu sau đó, trận trường mệnh đều sẽ đem tin tức truyền lại cho Lý Vư Linh. Mân Vụ Cung cũng đang không ngừng chuẩn bị trận đại chiến này. Hai đại thế lực, bây giờ cũng là tên đã trên dây, không thể không phát. Dù sao Song Phương là tự địch, ai cũng không muốn bị đối phương áp chế ở, cho nên đối với trận đại chiến này, Song Phương cũng là toàn lực ứng phó, trong bóng tối vận dụng đủ loại thủ đoạn. Tới rồi tháng tư 6, toàn bộ Khô Lâu đạo thảo mục giai binh, thần hồn nát thật tính, khắp nơi đều tràn đầy một loại gió thổi báo rông rằng sắp đến khẩn trương khí tức, trên đạo tất cả ma tu nhóm, trong lòng đều làm xong nên đón một trận đại chiến chuẩn bị. Ngày 1 tháng 7, Vũ Hành Ngự Linh trận bên trong, Khô Quỷ chân nhân một thân một mình sẽ bằng ở một tòa cao cao đứng vững trên phát đàn, Nguyên Bản ngồi bất động tu luyện nhiều ngày hắn, tại một ngày này đột nhiên mở mắt ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong con người lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian không sai biệt lắm, hắn cười nhạt một tiếng, lộ ra đã tính trước. Hắn sớm liền phóng ra phong thanh, muốn tại ngày 7 tháng 7 một ngày này nuốt Chân Vũ Thâm thảo. Trên thực tế, đây cũng chỉ là hắn thả ra tin tức giả. Vũ Tâm Thảo tới rồi đầu tháng 6, hắn liền thu tập được 1200 bộ, tây, tới rồi cuối tháng 6, hắn ước chừng thu thập được 1400 gốc. Dựa theo bình thường quá trình Hắn là không dùng đến như thế Du Tâm Thảo đấy, nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn nhiều chuẩn bị thêm một chút, tiếp đó sớm khởi động kế hoạch. Thân nghiệm ba thần thông, hắn tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, chỉ cần hấp thu những thứ này Du Tâm Thảo, hắn chí ít có 90% chắc chắn có thể tu luyện thành công. Tới rồi ngày 7 tháng 7, Vân Vương cung cường giả buông xuống thời điểm, hắn đã sớm tu luyện thành công, khi đó hắn liền muốn bày ra một hồi phản công, đem Vân Vương cùng cao thủ lựa giết. Bây giờ trong đại trận, cũng chỉ có vài tên trận pháp sư tại duy trì lấy trận pháp, trừ hắn người đạo chủ này bên ngoài, cũng không còn khô lâu đạo những người khác. Cho nên khô Quỷ chân nhân không lo lắng chút nào chính mình sớm nuốt chứng Vũ Tâm Thảo một chuyện sẽ đi lộ hồng tin tức ra ngoài. Vung tay lên, 300 gốc Ú Tâm Thảo phiêu phủ ở trước người, hắn há miệng, một gốc Vũ Tâm Thảo liền bay trong cửa bảo. Khâu Quỷ chân nhân nhắm đôi mắt lại, bắt đầu luyện hóa Vũ Tâm Thảo dự lực. Tuyệt tình cốc bên ngoài, Khâu Lâuỷ bổn tiểu đội 50 người giữ được tuyệt tình cốc lối bảo, mà không xa tứ chu phong đỉnh, tất thị riêng phần mình có một cái nguyên anh cảnh phó đạo chủ trấn thủ ở đây. Sự tình sẽ dựa theo đoán trước phát sinh sao? Đứng tại người nhóm trung ương, Trần Trường Mạnh chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh nhìn chăm chú Tuyệt Tình Cốc bên trong Ngũ Thái Dương ngủ miên ngủ, ý niệm trong lòng cũng bắt tốc, tốc chuyển động. Nếu như nếu đổi lại là hắn, tại biết rõ Ngân Phượng cùng Cao Thủ sẽ đến đây ngăn trở dưới tình huống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh đi trong chiến đấu hấp thu u tâm thảo. Tâm niệm vừa động, Trần Trường Mệnh liền bay khỏi Mở Đội Ngũ, một thân một mình bay đến một ngọn núi phía trên. Nơi đây, chấn thủ người chính là hát Bị Tiên. Khô Lâuỷ bùm tất cả thành viên, đối mặt Trần Trường Mạnh phi không có phản ứng. A, tiểu tử kia là tinh trùng lên nao rồi sao? Như thế nào lúc này vẫn còn muốn tìm hắc mị tiên? Đình núi, một cái nguyên anh cảnh phó đảo chủ đột nhiên nợ nụ cười. Đối với khô lâu đảo nhiều hơn một tên thực lực không tầm thường thể tu, hắn sớm liền biết rồi, cũng biết người này cùng hắc mị tiên quan hệ mập mở. Một hồi gió núi thổi qua, thổi qua tới một vị khác phó đảo chủ thanh âm, thử, đoán chừng là hát mị tiên truyền âm qua. Cái này hồ ly làng lơ, một ngày không tao liền ngỡ. Ha ha. Người này phó đảo chủ cười ha ha, hắn nghe được trong những lời này tựa hồ mang có từng tia từng kia khí Cái kia phó đảo chủ tên là Chu Thông, 30 năm trước đã từng cũng cùng Hắc Mị Tiên dây dưa qua một đoạn thời gian, cuối cùng không chịu nổi ngày ngày bị Hắc Mị Tiên thải dương bổ âm mà quả quyết chia tay. Chia tay sau đó, khổ tu 30 năm, bây giờ cũng sắp đột phá nguyên anh cảnh tầng 2. Một gốc thương tùng phía dưới, Hắc Mị Tiên đầy mặt mỉm cười, trong mắt ẩn tình, cười tươi dõi đứng, nhìn qua nơi xà bày tới nam tử. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Hắc Mị Tiên biết được ở dưới con mắt mọi người tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài, để phòng bị người khác nhìn ra mối. Rơi dưới rễ thương tùng, Trần Chương một mặt mỉm chuyến ông nói: Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Khô Quỷ chân nhân là hai ngày phía trước đi, hắn nói đã góp nhặt 1000 gốc U Tâm Thảo đi. Là. Hắc Mị Tiên bật đầu, cung truyền âm trả lời. Mặc mặc trở về suy nghĩ một chút chính mình đã từng ngăn vào gốc kia U Tâm Thảo kinh lịch, nghiêm túc đã tính toán một chút nguyên anh cảnh bà tầng tu sĩ có thể năng lực tiếp nhận, Trần Trường mệnh trong lòng có một cái đại khái ngờ tới. Một thiên thời gian, Khô Quỷ chân nhân có thể tiêu hóa U Tâm Thảo số lượng lớn tất cả tại 200 đến 400 gốc. Nếu như Khô Quỷ chân nhân tại hai ngày phía trước liền bắt đầu nuốt chứng Tâm Thảo Tiến vào thân niệm ba thần thông cuối cùng tu luyện chỉnh tự, như vậy hôm nay hẳn là còn chưa hoàn thành. Nghĩ đến đây, Trần Trường mệnh nhẹ nhàng thở dài. Nếu như Khô Quỷ chân nhân thật sự làm như vậy, như vậy lúc trước hắn nưu đồ liền thất bại một nữa. Người tính không bằng trời tính, Trần Trường mệnh cũng biết, dù là chính mình nưu tính phải lại ki đáo, trên thực tế cũng không khả năng hoàn toàn đem không chuyện này tiến độ. Hắn kẹp ở Khô lâu đạo cùng ngân phượng cung hai đại thế lực ở giữa, giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, độ khó to lớn cũng là có thể tưởng tượng được. Hắn thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nhìn chằm chằm lấy truyền âm vương tức ra lệnh, người đi tìm Khô Quỷ chân nhân. Xem có thể hay không nhìn thấy hắn. Chương 412, quả thật trước thời hạn. Chương 412, quả thật trước thời hạn. Tìm cô Quỷ chân nhân. Nghe được Trần Trường mệnh lời nói về sau, Hắc Mị Tiên Minh lộ ra có chút ngoài ý muốn, nàng khốn hoặc trừng mắt nhìn, chuyến ông hỏi, "Ta, hai ngày trước không phải vừa đi qua trường, ta hoài nghi, hắn có khả năng trước thời hạn." Trần Trường mệnh ánh mắt ngưng lại, sâu đậm nhìn chằm chằm Hắc Mị Tiên. Hắc Mị Tiên kiều khu run lên, liên tưởng đến cô Quỷ chân nhân cáo giả, vực này đem kế hoạch trước thời hạn sự tình vô cùng có khả năng làm được. "Được, ta đi." Hắc Mị Tiên sau khi suy nghĩ minh bạch, lập tức liền đáp ứng xuống. Cái mạng nhỏ của nàng ngay tại một cái nguyên anh cảnh thể tu trong tay nắm chặt, đối với nàng mà nói, nhất thiết phải ngoan ngoan phối hợp, cung cấp hữu dụng giá trị, nàng cuối cùng mới có cơ hội sống sót. Hắc hắc hắc. Chân Trương Mạnh đột nhiên nở nụ cười râm, khẽ bươn tay liền tóm lấy Hắc Mị Tiên, tê lại một tiếng, xé toang nàng mỏng như cánh ve hát xa áo, lộ ra đầy đặn trắng như tuyết. Biến cố này, lập tức đem Hắc Tiên sợ choáng váng. Phối hợp một chút, Chân Trương Mạnh thâm ý sâu sắc truyền âm, trực tiếp nhường Hắc Tiên đi tìm Khô Quỷ Chân nhân hiểm nghi có chút lớn công bằng hắn ngay trước đông đạo phó đảo chủ trước mặt, mang đến ba vương ngạnh thượng cung như vậy thì tạo thành hắc mị tiên liều chết không theo, từ đó có lý do đi tuyệt tình gốc. Hắc mị tiên cũng là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, lĩnh duyệt phong phú, tâm tư tương đối linh hoạt, tại kinh lịch ngắn ngủi bối rối về sau, lập tức liền lĩnh ngộ Trần Trường Mệnh ý đồ. Cút. nàng lam bộ không vui, há miệng khiển trách vài câu, nhưng Trần Trường Mệnh lại không dung tha, liên tục mấy móng đuốt liền đem Hắc mị tiên hắt ra áo xé nát, lộ ra một bộ luyện thân thể. Cớ cái này họ Ninh tiểu tử điên rồi đi. Hắn cũng dám tại trước mặt mọi người đi loại này chuyện của Nó núi xa xa bên trên, một cái phó đảo chủ trận to con mắt, khó tin kêu lên. "Ha ha, quá thú bị rồi, tiểu tử này thật hùng hổ a, không hổ là thể tu." Một tên khác phó đạo chủ cười ha hả. Đối với Hắc Mị tiên tươi đẹp đồng thể, bọn hắn nhìn kỹ mà không thấy, dù sao Hắc Mị tiên là ai bọn hắn số nhiều đều rất rõ ràng, thậm chí có không ít người còn quý Hắc Mị tiên dưới gấu quần. Mà một lữ khác, Khô Lâu ủy buồn tất cả thành viên cũng đều nuốt nước miếng một cái, hô hấp có chút dồn dập. "Bảo trì bản tâm, chú ý thân phận của các ngươi." Đội trưởng thanh âm uy lên. Vị này cùng họ đội trưởng Trong Kim đang cảnh giai lúc, cũng cùng Hắc Mị Tiên từng có một đoạn mập mờ kỳ, nhưng về sau lạc đường biết quay lại, chuyên chú vào tu hành, liền cùng Hắc Mị Tiên mỗi người đi một ngả rồi. Lãnh hội qua người, tự nhiên sức chống cự liền mạnh. Do đó, hắn thứ một thời gian có thể nhắc nhở đội viên không nên bị Hắc Mị Tiên ảnh hưởng tới tâm trí. Một đám đội viên đại não lập tức thanh minh không thiếu. Gia hỏa này, là thực sự manh người ta, cái này đều đã đến lúc nào rồi, hắn còn dám làm như thế. Cũng không biết đạo chủ có thể hay không trừng phạt hắn. Đội trưởng nhìn qua một phương hướng nào đó, trong lòng cũng là yến niệm nhanh quay ngược trở lại. Quá mức Hắc Mị Tiên đột nhiên thần sắc khó lệ, toàn thân dâng lên một tầng hắc quang, đem trần trường mệnh đại thủ cứng rắn phá giải, tiếp đó nàng đột nhiên phát động thuần gì, sau một khắc liền xuất hiện ngoài Tuyệt Tình quốc. "Đạo chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Hắc Mị Tiên một mặt độ khí, hướng về phía Tuyệt Tình quốc phương hướng liền ổn quyền. "Chuyện quan trọng?" Đang chuyên tâm hấp thu ưu u tâm thảo khô quỷ chân nhân, miễn cưỡng phân ra một bộ phận tâm thần đi ra, nhìn lướt qua đại trận bên ngoài, phát giác Hắc Mỹ Tiên thân vô lũ đứng ở bên ngoài, điềm đạm đáng yêu. "Xảy ra chuyện gì?" Khô quỷ chân nhân nhíu mày hỏi. Tại toàn bộ ở trên đảo trừ Hán, Còn có người nào là gan lớn như vậy dám đem Hắc Mị Tiên bị này phó đảo chủ quần áo cho lột. Hắc Mị Tiên một mặt bị thương, thanh sát câu lệ nói: "Đạo chủ, ngươi thả ta đi vào tránh một chút, nếu không thì cái này tình trùng lên nào tôi bị, cần phải một hồi ăn ta." Khô Quỷ chân nhân, trên mặt hắn cơ bắp tình thỉnh nhảy lên, trong lòng dâng lên từng sợi tức giận. Cái này đinh cẩm, thực sự là sắc đảm bao thiên à, cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn dám công nhiên cùng Hắc Mị Tiên đi loại kia chuyện cùng thả. Khô Quỷ chân nhân đối với Hắc Mị Tiên nam nhân, vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu như người nam nhân nào quá bị Hắc Mị Tiên sủng ái, hắn cũng sẽ không không thoải mái, cho nên liền sẽ vận dụng một chút thủ đoạn nhường nam nhân này lặng lẽ tiêu thất. Có thể thấy được, hắn vẫn tương đối sủng ái Hắc Mị Tiên. Bây giờ, Hắc Mị Tiên bị người khi dễ đến loại trình độ này, hắn tự nhiên cũng không thể chịu được, chẳng qua hiện nay hắn đang hấp thu ưu tâm thảo, đồng thời Khô Lâu Đảo còn phải để phòng ngân phượng cùng cao thủ được kích, cho nên vô luận như thế nào, hắn bây giờ là không động được cái này đến cầm. Vào đi, Khô Quỷ chân nhân cuối cùng là không đành lòng nhìn thấy Hắc Mị Tiên bị khi phụ, đại trận đánh mở một cái cửa bảo. Hắc Mị Tiên thấy thế, trong lòng lập tức vui mừng, từ lối vào bay vào Nhìn thấy Hắc Mị tiên bay vào đi, xa xa Trần Trường Mệnh cũng thở dài một hơi. "Hừ, hắn tiếp tục biểu diễn, phất ống tay háo một cái, hừ lạnh nói, tìm nào chủ có gì đặc biệt hơn người, ngươi trừ phi đừng đi ra." Bỏ lại câu này ngoan thoại sau đó, Trần Trường Mệnh đặt nông an vị dưới thốn tùng, nhắm mắt dưỡng thần, cho ngoại nhân cảm giác hắn ngay tại ôm cây đợi tỏ đồng dạng. Trên thực tế, Trần Trường Mệnh bắt đầu với cái tâm cùng ngân tuyến vệ tâm trùng có liên lạc. Khô Quỷ chân nhân lão bất tử này đấy, quả thật đem kế hoạch trước thời hạn. Vừa tiến vào trong cốc, nhìn thấy Khâu Quỷ chân nhân đang hấp thu u tâm thảo, Hắc Mị Tiên cũng cảm thấy âm thầm đội phục linh cấp tới. "Đạo chủ, ngài đã bắt đầu à nha." Hắc Mị Tiên bay tới, phong tình bạn trùng vũ mị nở nụ cười. "Ừm, binh bắt tiến trà." Khâu Quỷ Chân Nhân ấn tay một cái một phương hướng nào đó, "Ở nơi này mà làm hộ pháp cho ta." "Được." Hắc Mị Tiên ngoan ngoãn nghe lời, cùng Khâu Quỷ Chân Nhân giữ vững khoảng cách nhất định, nàng cũng biết Khâu Quỷ Chân Nhân đối với nàng mặc dù so sánh lại đừng người thí nghiệm, nhưng vẫn là bảo chí nhất định cảnh giác. Khâu Chân Nhân hài lòng liếc mắt nhìn Hắc Mị Tiên, sau đó tiếp tục bắt đầu hấp thu u Tâm thảo. Tám vị phó đạo chủ ở bên trong. Hắn tiến nhiệm nhất đúng là hát Mị Tiên, nàng này mặc dù tốt năm sắc, nhưng đối với mình vẫn là trung thành tuyệt đối, cho nên hắn thả Hắc Mị Tiên đi bảo, một là cho mình hộ pháp, hai là muốn nhìn một chút cái này thể tu linh cầm, có phải hay không là đến từ Ngân Vương cung nội ứng. Nếu thật là nội ứng, thông qua hát Mị Tiên như thế rải vỏ, mong rằng đối với hắn hành động đã có suy đoán hắn rồi, Ngân Vương cung Lý Thanh tiên cũng không phải người ngu, chắc hẳn sẽ sớm tiến công khô lâu đảo. Dù cho Ngân Vương cung lúc này được kích, khô quỷ chân nhân cũng không sợ. Hắn liền sớm bố trí xong đủ loại thủ đoạn, tăng thêm tòa này ngũ hành ngự linh trận lực lượng phòng ngự kia người. Hắn tuyệt đối có thể chống đến thần nghiệm ba thần thông tu luyện thành công một khắc này. Ha, quả thật trước thời hạn. Thương Tùng phía dưới, Trần Trường Mệnh thông qua Hắc Mị Tiên cùng Khâu Quỷ Chân Nhân đối thoại, cuối cùng biết được tình hình thực tế, cái này khiến sắc mặt hắn khá khó xử nhìn. Nếu không phải hắn hôm nay có chỗ cảnh giác, nhường hát Mị Tiên đi điều tra tình báo lời nói chờ 7 tháng 7 ngày đó, Ngân Vương cùng cao thủ đổ xuống, khi đó Khâu Quỷ Chân Nhân đã đem U Tâm Thảo tiêu hao sạch sẽ, đồng thời cũng sắp thần nghiệm ba thần thông tu luyện thành công. Khi đó, Ngân Vương cung chẳng những tay không mà về, hắn cũng sẽ không thua mạch được gì. Thần thức khế động, xạ vào trong ngực đưa tin lại bài, Trần Trường Mệnh đem khô lâu đạo tình báo mới nhất phát cho Lý Vư Linh. Bất quá một nén nhang thời gian phía sau, như cá giết sang sông, từng chiếc từng chiếc linh chu trở đợi người, cấp tốc bay ra ngân vực cùng, nhanh như điện chấp thẳng đến khô lâu đảo mà đi. Chương 413, cốt thú chương 413, cốt thú mịt mở trên mặt biển, từng chiếc từng chiếc linh chu rậm rạp chạm chít, như cá giết sang sông, mười phần hùng vĩ. Ngân vực cung lần này cũng là toàn bộ lực lượng, tất cả tu sĩ kim đan toàn bộ điều rồi. Phía trước nhất một chiếc cực lớn linh thuyền trên trên, Lý Thanh Thiên đứng chắc ngay, thần thái Cùng hai đứa con gái đứng chu đầu vị trí. Mà phía sau, còn có mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ. Lý Thanh Thiên ngưng thị nơi xa, lạnh tiếu đạo, khô quỷ cái lao quỷ này, thật đúng là cáo giả à, nếu là không có cái kia thể tu truyền lại trở về tình báo, chúng ta thật đúng là bị hắn mơ mơ màng màng. Cha, tu sĩ ma đạo chính là như vậy, tâm tư ác độc, quỷ kế đa đoan, chúng ta chính phái tu sĩ cùng bọn hắn đấu, rất dễ dàng ăn thiệt thòi A Lý Vượng Linh nhẹ nhàng thở dài. Nàng bây giờ cũng cảm thấy mình quá anh mình rồi Kịp thời phát giác Hắc Mị Tiên đối với cái kia thể tu tình hữu độc trùng, cho nên mới bỏ ra giá tiền rất lớn thuê người này là Ngân Phượng cung hiệp mệnh. Bây giờ cũng chứng thực nàng một bước này là phi thường anh mình. Cái này linh cẩm rất thông minh, kịp thời từ Khô Lâu đạo truyền đến tình báo. Bọn hắn Ngân Phượng cung đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên khi lấy được tình báo sau đó, liền động viên tất cả mọi người quân xuất kích, khi thế hung hăng đánh tới Khô Lâu đạo. Khô Lâu đạo ngựa. Chân chương mệnh chờ dây lát, cố ý biểu hiện ra không kiên trì dáng vẻ, tiếp đó một xoay người rời đi Hắc Tiên nguyên bản vị trí, lại bay về tới Khô Lâu y trong đoàn ngũ. Một ngày sau, Ngân Phượng cung đại quân cuối cùng phủ xuống Khô Lâu Đạo. Một hồi thanh thế quần quận đại chiến kéo ra màn che. Lý Thanh Thiên xuất lĩnh Ngân Phượng cung nguyên anh cảnh tu sĩ, thảm đến tuyệt đỉnh cấp phương hướng giết tới đây, mà Khắc Kim đang cảnh tu sĩ tắc thì tại địa phương khắc cùng Khô Lâu đảo ma tu chiến đấu lại với nhau. Khô Lâu Đạo thượng, quang mang bắn tung tóe, tiếng giết rung trời, mau chạy thành sông, phù đồ thiên lý, chính ma hai phái tu sĩ kịch liệt giao chiến. Hắc bị Tiên, ngươi cảm thấy, là có người hay không bị tiết lộ tin tức. Khô Quỷ chân nhân sắc mặt tâm trầm chậm, nhạt, nhạt liếc mắt nhìn cách đó không xa Hắc Mị Tiên. Hắc Mị Tiên ngoật mặt người vô tội, Đạo chủ, không thể nào. Có thể biết được ngài kế hoạch trước thời hạn người, trừ cái này vài tên trận pháp sư, chính là ta, chúng ta đều tại đây địa, nếu thật là chúng ta bị tiết lộ tin tức, ngài xuất thủ không phải dễ như trở bàn tay liền đem chúng ta diệt sát. Này ngược lại là, Khâu Quỷ chân nhân nhẹ nhàng nở đủ cười. Cái này vài tên trận pháp đại sư, đương nhiên sẽ không bán đứng hắn, mà hấp mị tiên dụ cho hữu tâm bị người lợi dụng, nhưng vừa tiến vào tuyệt tình tốc đại trận bên trong về sau, liền không có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Ngân cũng ổ phạm, cũng hẳn là đem kế hoạch trước thời hạn. Đang giống như hắn như vậy đại lão hỏa kế, đến lượt ngươi ra sân." Khô Quỷ chân nhân mỉm cười, âm thầm cùng hắn nuôi dưỡng cốt thú thành lập liên hệ. Ầm ầm, tuyệt tình quốc bên ngoài, một chỗ trong sơn cốc đột nhiên bùn đất dòng lũ bắn ra, sau đó một đầu màu đen quái vật khổng lồ từ sâu trong lòng đất trồi ra, đang đến giữa không trung, trước tiên cản trở ngân phượng cùng một đám nguyên anh cảnh cao thủ đường đi. Cốt thú, nhìn qua như hắc long một dạng cực lớn cốt thú, cảm nhận được cường đại kia cấp 8 trung giai yêu thú khí tức, Lý Thanh Thiên bọn người ở giữa không trung lập tức liền dừng lại thân hình. Đầu này cốt thú quá cường đại, Bọn hắn Vân Phượng cung bên trong, cũng chỉ có Thái thượng trưởng lão có thể chống đỡ cái này cỗ thú. Ta tới đối phó số sinh này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, theo số đông thân người hậu chuyển tới. Sau đó Hà Quang và đạo, một cái ngân y lão giả đầu đội lên một kiện thất thải tiểu đình, từ trong hư không hiện ra thân hình. Thất thải quang mang ngưng tụ, tu tập thành một đạo thô to to của sáng, chạy cỗ thú đánh tới. Ẩm. một kích này rơi trên người cỗ thú, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, cỗ thú lui mấy trượng, đen nhánh cơ thể xuất hiện mấy cái thật nhỏ vết rách. Ngân y lão giả quả quyết lui lại, bay về phía xa xa mà biển. Hắn bảo cái này cấp 8 trung cấp cốt thú một khi phát sinh đại chiến, uy lực quá mức kinh người, rất dễ dàng nộ thương ngân phượng cùng người, cho nên hắn mới đem chiến đấu hiện trường chuyển tới trên biển. Không có cốt thú uy hiếp, Lý Thanh Thiên rất cảm thấy nhẹ nhõm, hắn cười lạnh một tiếng, xuất lĩnh lấy một đám nguyên anh cảnh cường giả đánh tới Tuyệt Tinh Quốc. Cái này hơi thở của cốt thú, tra trộn tại khô lâu ỷ vùng trong đội ngũ, Trần Trường mệnh cách lao Uyển cũng cảm nhận được cốt thú trên thân trôn thả ra khí tức. Này khí tức, vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen si. giống như là hơi thở của cổ quỷ, nhưng là không hoàn toàn giống, tựa hồ còn xen lẫn một chút hán khí tức của hắn. Cái này có thú, chẳng lẽ là một vị nào đó thực lực cường đại cổ quỷ trên người xương của sống. Trần Trường mệnh như mày, cái này cốt thú cứ việc nhìn giống long, trên thực tế càng giống là một đầu to lớn xương của sống. Kết hợp khí tức để phán đoán lời nói, Trần Trường mệnh càng phát chắc chắn, cái này có thể là cổ quỷ trên người xương cốt. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn có chút kích động. Nếu như ma linh đằng thôn vẻ có thú, thực lực chắc hẳn có thể lại lên một tầng nữa rồi. Khô quỷ chân nhân dù là xảo trá đa dạng, sớm tiêu hao hết u tâm thảo, nhưng Trần Trường Mạnh chỉ cần thu được cốt thú, hắn lần này khô lâu đạo hành động coi như kiếm rồi. Ma Linh đẳng tôn phệ cấp 8 trung cấp cấp thú, thấp nhất cũng có thể đột phá đến cấp 8 thượng giai, khó mà nói lập tức có thể đột phá đến cấp 9. Vừa nghĩ tới Ma Linh đẳng trở thành cấp 9 yêu thú, Trần Trường Mạnh trong lòng liền càng phát lửa nóng. Có cấp 9 yêu thú xem như át chủ bài, hắn trong Huyền Tinh Hải liền càng thêm an toàn rồi. Tuyệt tình quốc bên ngoài, bóng người một hồi lập loé, Khâu Lâu đạo bát đại phó đạo chủ cùng một chỗ giết tới đây, cản lại Lý Thanh Thiên đáng người đồng đi. Không có ngân vượng cung thái thượng trưởng lão, bọn hắn tự nhiên cũng áp lực nhẹ rất nhiều. Song Vương vừa tiếp xúc, lập tức liền bắt đầu đại chiến. Trong chốc lát, Tất cả sắc hào quang ngút trời rực lên, tựa như nở rộ hoa mị phá hoa. Ầm ầm, tiếng bang kinh liệt chuyển lại hướng 4 phương tám hướng. Chính ma song phương tu sĩ, đầu tiên là tập thể vốn chiến mấy hiệp, theo tình hình chiến đấu phức tạp sau đó, song phương liền phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm tương ứng đối thủ, kinh liệt đánh lại với nhau. Khâu Lâu ỷ đùn trong đội ngũ, đội trưởng đột nhiên ung tay lên, liền chuẩn bị gia nhập vào trận đại chiến này. "Không cần động, bằng không các ngươi chết." Giọng nói lạnh lùng từ đội trưởng chính là Sau Lương truyền đến. Đội trưởng thân thể cứng đờ, có thể tin xoay người lại, mắt nhìn qua Trần Trường Mạnh. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, cái này cường đại thể tu, lại là ngân vương cùng nội ứng. Đội viên khác cũng nhìn về phía Trần Trường Mệnh, ánh mắt phức tạp, tràn đầy e ngại. Bọn hắn tự nhiên tinh tưởng Trần Trường Mệnh thực lực, là một người có thể dễ như trở bàn tay xử lý tất cả mọi người bọn họ. Bọn hắn mặc dù là ý ụn, nhưng không phải vô náo người, có thể tu luyện đến kim đan cảnh 10 tầng, tâm trí cũng không kém. Trần Trường Mệnh ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua tất cả đội viên, nhàn nhạt nói ra, "Đồng liêu một hồi, ta cũng không muốn các ngươi không công chịu chết, khô lâu đạo cuối cùng rồi sẽ đại thế đã mất, mà khô quỷ chân nhân cũng sẽ không tiếp tục sống trên thế giới này." chúng ta. Đội trưởng còn muốn nói gì? Đột nhiên ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Liền thấy Tuyệt Tình Cốc hậu phương, đột nhiên có ba đạo nguyên anh cảnh ma tu khí tức cường đại, giống như thủy triều nghiền ép tới. Hắc hắc, khá lắm nội ứng a, vậy mà lẫn vào Khô Lâu ỉ bủn. Một tiếng cười âm linh vang vọng hư không, Khô Lâu ỉ bủn đội ngũ bốn phía, đột nhiên bộc lên một mảng lớn quỷ dị lục sắc mang hỏa, hỏa diễm chi trùng, có một chương to lớn mặt quỷ ngưng tụ đi ra. Lục sắc ma hỏa tạo thành mặt quỷ Có một đôi to lớn sâu trong mắt màu xanh lục, bây giờ đang âm sầm sầm nhìn chằm chằm trong đám người Trần Trường Mệnh, ánh mắt tàn nhẫn mà khát máu. Chương 414, Tam đại ma đạo Nguyên Anh cường viện chương 414, Tam đại ma đạo Nguyên Anh cường viện tiểu tử, ngươi đáng chết. Lục sắc ma hỏa quỷ quân mặt âm sầm sầm nhìn chăm chú đám người, đột nhiên há miệng, một đạo lục sắc hỏa xà liền bay bắn ra, thẳng đến Trần Trường Mệnh mà đi. Nguyên Anh cảnh ba tầng, cảm nhận được đối phương tu vi sau đó, Trần Trường Mệnh cô ý biến hoàng, hắn liên tục không ngừng lùi ra phía sau, tại thời khắp này hướng về tây nam mặt biển phương hướng bỏ chạy. Lục Sát Họa xà theo đội không bỏ, tốc độ so Trần Trường mệnh phải nhanh hơn rất nhiều, cho nên giữa hai người khoảng cách không ngừng mà bị rút ngắn. Nhi đẳng còn chờ cái gì, còn không đi đối phó ngân vượng cùng. Lục Sát Mặt Quỷ không nhịn được nhìn lướt qua Khô Lâu ỷ buồn các đội viên, tiếp đó lạnh tiếu đạo, "Cái này thể tu, bản tọa sẽ đích thân sách theo đầu của hắn cho Khô Quỷ lao lão nhìn." "Vâng, Mạc Dương tiền bối." Đội trưởng như ở trong mộng mới tỉnh, hô quyền, cấp tốc mang theo các đội viên xông về ngân Phượng cùng cao thủ. Hắn bây giờ trong lòng áp lực toàn bộ tiêu tán, bởi vì mới từ tuyệt tình hậu vương có thể đã tới ba vị ma đạo nguyên anh cảnh giả cũng là nguyên anh cảnh ba tầng tu vi, cái này ba người ở phụ cận trong hải vực cũng là rất có tiếng tăng ma đạo đại lao cấp nhân vật. Cái này mặc Dương Tử, nguyên anh cảnh ba tầng sơ dai, một thân xanh lu ma diễm cực kỳ vênh váo, một khi bị dính bảo, liền như là giỏi trong xương, rất khó đem hắn thoát khỏi, cuối cùng cũng chỉ có thể bị hoạt hoạt đốt thành cho bụi. Haha, ba vị này lão hỏa kế cuối cùng xuất thủ. Tuyệt tình quốc bên trong, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Khâu Quỷ chân nhân trên mặt hiện ra vẻ đắc ý ba vị này ma đạo đại lão, cùng hắn tư giao rất tốt, lần này hắn cũng là bỏ ra giá cả to lớn mới 13 người mời đến cùng hắn cùng đối phó ngân vượng cùng chính phái tu sĩ. Có ba vị này ma đạo đại lão tương trợ, tăng thêm ngũ hành ngự lĩnh trận, hắn có thể đủ chống đỡ 3 năm ngày thời gian chờ hắn hấp thu xong ngũ tấm thảo, luyện thành thần nghiệm ba thuật thông, đến lúc đó một khi xuất kích, liền đem đối với ngân vượng cùng tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích. Có hai vị nguyên anh cảnh tầng 3 tu sĩ ma đạo gia nhập vào, ngân vượng cung bên này lập tức biến bị bắt đầu chuyển động, hai tên nguyên anh cảnh tầng 3 ma tu vây công lý thanh thiên khiến cho cái sau cực kỳ nguy hiểm. Họ lý, là ngoan, ngoan chói, ta có thể cho ngươi một toàn thể một cái vết ý lão giả phách lối tiếu đạo. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng ta Ngân Phượng cung là quả ở miệng sao?" Lý Thanh Thiên cười lạnh. Hắn đột nhiên bung bay lên, một đạo quang mang phóng lên trời, ở giữa không chúng tỏa ra một đoàn hào quang lóe ánh. "Lý đạo hữu, chúng ta đến cũng..." Hư không đột nhiên ba động, liên tiếp xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Cái này bỗng nhiên cũng là ba tên nguyên anh cảnh tu sĩ, trong đó nguyên anh cảnh 3 tầng một người, nguyên anh cảnh 2 tầng hai người. Ba người vừa xuất hiện sau đó, liền bắt đầu vì Ngân Phượng cung giải lay. Bốn là rơi vào hạ phong Ngân Phượng cung, khi lấy được cường sau đó, tình thế lập tức liền hóa giải rất nhiều. Lý Thanh Thiên ngươi lão thất phu này, liền triệu hắn chút người này tới có thể nhấc lên sóng gió gì?" Huyết Ý lão giả khinh thường cười lạnh. Hắn bay tay một cái, điều khiển một mảng lớn huyết vân ép, ép tới. Bọn hắn ma đạo một phương, vẫn như cũ chiếm giữ nhất định ưu thế chờ mặt Dương Tử giết cái kia thể tu sau đó, liền có thể trở về liên thủ đối phó Lý Thanh Thiên rồi. Tại trận đại chiến này bên trong, bọn hắn cũng sẽ không quá liều sống điều chết, vì khô Quỷ chân nhân bán mạng dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần ngăn chặn ba bốn thiên thời gian là được rồi, chờ Khâu Quỷ chân nhân thần thông đại thành sau đó, liền có thể cùng bọn hắn liên thủ đối với ngân phượng cùng khởi sướng xử lý hành động lợi ra, đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Vừa mới chạy trốn tới khô lâu đảo khu vực biên giới Trần Chu Mạnh, đột nhiên quay người quay đầu một cái, liền đem đầu kia hung diễm ngập trời lục sắc hỏa xà cho đánh bay ra ngoài. Hậu phương bội sát không dung ma diễm ở bên trong, truyền đến Mạc Dương Tử thanh nẩm kinh ngạc, cái này thể tu thực lực chính xác rất mạnh a, vậy mà có thể tay không đón lấy hắn xanh du ma diễm mà không có bị làm bỏng. Hắn cái này hỏa không chỉ mang theo nhiệt độ cao, còn có một loại nào đó kịch độc, nhưng trước mắt đến xem, cái này thể tu tựa hồ cũng không có thu đến kịch độc ảnh hưởng, cái này không khỏi nhường Mạc Dương Tử trong lòng rất cảm thấy thú. Mạc Dương Tử tâm niệm bừa động, liên tục bảy tám đầu lục sắc hỏa xà bay ra. Thừa dịp cái này công phu, chân trường mệnh đã bay vào trên mặt biển. Ha ha, ba tên Nguyên Anh cảnh tầng ba ma tu sau tuyệt tình cấp phương Ôn cây lời tỏ, không thể không nói, cái này khô quỷ chân nhân hậu chiêu chuẩn bị rất phong phú a. Hắn sát mặt lạnh lùng nở nụ cười, đưa mắt nhìn một cái nơi xa, đột nhiên thêm tốc độ nhanh, hướng về không người trong hải vực phóng đi. Bây giờ, một cái kế hoạch ở trong lòng hình thành. Hắn muốn tại địa phương không người giết cái này tao túng lục sắc ma diễm tu sĩ ma đạo, tiếp đó biến hóa hình tượng, đi tìm đến đầu kia con thú, nghi biện phát đạn được nó. Đối với Cổ Tổ, Trần Trường Mệnh vô cùng khát vọng. Loại này khát vọng trình độ, thậm chí vượt qua U Tâm Thảo cùng Thần Miện Ba Thần Thông. Phanh phanh phanh, bảy tám đạo hỏa xạ bay tới, Trần Trường Mệnh vừa trốn vừa xuất thủ, nhấp nháp đánh rơi. Mạc Dương tử gặp mắt không được Trần Trường Mệnh, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn chợt ra tốc, một mảng lớn màu xanh lá cây ma diễm trên mặt biển nhấc lên một mảnh cuồng phong, mấy hơi thở cấp vô, liền đuổi kịp Trần Trường Mệnh. xuống, đem Mệnh con đường trước ngăn chặn. Một hồi biến hóa, ma diễm quyết đem trước sau trái phải phương hướng toàn bộ phá hồng. Tiểu tử ngươi, thực sự là chửi không lưu yêu thu a. Nhìn qua sắp bị chính mình bắt rủa trong hũ, Mạc Dương tử phát ra cười lạnh một tiếng. Mặc dù đối với mặt là một cái kham bị nguyên anh cảnh một tầng thể tu, nhưng hắn ẩn thân tại xanh u ma diễm bên trong, đối phương cũng rất khó tìm hắn chân thân, đã như thế, hắn cũng không cần như vậy rột rè người này thể tu rồi. Ngươi tới thật đúng lúc. Trần Trương mệnh cười lạnh, đột nhiên liền toàn thân ra thịt dâng lên một tầng thần bí màu đen. Hắn đã biến thành một người da đen. Loại này màu đen, hoàn toàn không phản quang, cho một loại người thâm thủy thần bí mà lại cảm giác cường đại. Mạc Dương tự phát giác Trần trường bệnh ra thị biến sắc, lập tức cũng lấy làm kinh hãi, hắn bản năng cũng cảm giác dưới loại trạng thái này đối phương, thực lực hẳn là rất mạnh. Ho ho, ma diễm ở bên trong, mấy chục đạo lục sắc hỏa xà đột nhiên tạo thành, khí thế hung hăng đánh tới. Trận trường Mệnh cười lạnh, cả người giống kia chớp màu đen xông về những thứ này lục sắc hỏa xà, trong tay hắn màu đen thiết quyền huy động, đem các loại hỏa xà vô tình đánh chết. Hắn Dương một tay lên, một tôn ngân sắc khôi lỗi xuất hiện. Cái này chính là tới từ cậu trong bí cảnh số 5 khôi lỗi. Cái gì? Nguyên anh cảnh tầng 5 khôi lỗi? Cảm nhận được cái này khôi lỗi cùng lại, Mạc Dương Tử dọa đến cái mông căng thẳng, kém một chút không có đi tiểu. Hắn mới bất quá là Nguyên Anh cảnh bà tầng, cùng một cái Nguyên Anh cảnh tầng năm khôi lỗi chiến đấu, căn bản cũng không phải là đối thủ A Trần Trưởng mệnh cùng số 5 khôi lỗi liên thủ, chuyển về phía Senguma giẫm phát động cường bạo công kích. Hai người bọn họ cũng là thể tu, sức mạnh cuồng bạo, đánh ngư không bạo liệt, ở mầm văng rồi. Màu xanh lá cây ma giẫm bị lôi xé nát nhừ, rất nhanh Mạc Dương Tử chân thân liền chật vật trốn hướng nơi Dương phát động tấn nhưng hắn tuyệt vẫn là cách nào thoát khỏi cái này cái Nguyên Anh cảnh tầng năm khôi lỗi, chạy trốn thời gian mấy hơi thở về sau, Hắn liền bị tuẫn tự 3 lần đuổi kịp, mà cái kia thể tu, tốc độ cũng cực nhanh đuổi đi theo. Còn thật phiền toái, gặp số năm khôi lỗi không có thứ một thời gian đánh giết Mạc Dương Tử, Trần Trường Mệnh cười lạnh, đột nhiên bung tay lên, hai đạo ngân sắc quang mang, đồng thời rơi vào trên mặt biển. Chương 415, cấp 9 yêu thú. Chương 415, cấp 9 yêu thú. Tại thời khắc này, Trần Trường Mệnh đem số 4 cùng số 3 đồng thời kêu gọi ra. Cái này hai tôn khôi lỗi, một cái là nguyên anh cảnh tầng 4, một cái là nguyên anh cảnh ba tầng. Ba đại khôi lỗi tăng thêm hắn, có thể đủ miểu sát Mạc Dương Tử rồi. Cái gì Nhìn thấy cái kia thể tu bệnh mà liên tục triệu hồi ra ba tên nguyên anh cảnh cô lỗi, Mạc Dương Tử dọa đến hồn phi phách tán, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, nguyên bản hắn cảm thấy 10 phần yếu đối thể tu, trong tay vậy mà có nhiều như vậy át chủ bài, thật là đáng sợ. Ho ho. Giờ khắc này, trên người ma diễm sôi trào lên, Mạc Dương Tử quyết định hao tổn tinh huyết, cũng muốn thi triển một môn bí thuật đột pháp mạnh mẽ. Ba đại ngân sắc khôi lỗi chia ba phương hướng đánh tới, bọn hắn cũng cảm nhận được Mạc Dương Tử biến hóa, đồng thời hướng về phía hư không triển khai điên công kích. Ầm Tại lực lượng cường bạo tác dụng dưới, hư không diện tích lớn bật méo. Phản vật tạo thành một cái lồng giam không gian, đem Mạc Dương Tử cho vây ở bên trong. Mà giờ khắc này Mạc Dương Tử cũng hoàn thành tinh huyết điều ao, cả người cũng hóa thành mấy cái sửng, hướng về một phương hướng nào đó bỏ chạy. Từ tại hư không mà mẻo, tạo thành lồng giam, Mạc Dương Tử độn pháp lập tức bị mãnh liệt trở ngại, cuối cùng không thể không hiện ra thân hình đi ra. Phộc phốc, hắn phun máu phè phè, nhìn lên trước mắt đột nhiên giống kia chớp màu đen giống như tuấn di mà đến Trần Trường bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình không chạy được. Cái này thể tu căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ à, trong đây áp chủ bài nhiều như vậy Đây hoàn toàn có thể so với Ngân Vương cung hoặc Khô Lâu Đạo bất kỳ bên nào thế lực." Ẩm. Chân Trương mạnh một quyền đánh xuống. Mạc Dương Tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kích hoạt lên duy nhất một kiện linh bảo, hóa thành một mảnh thiết mạc một dạng lu mang, chạm chân, chân Trương mệnh thiết quyền, những vương hướng sau lưng lóe lên ánh bạc, số 5 Khôi Lỗi đột nhiên xuất hiện, một quyền liền đánh trúng vào Mạc Dương Tử sau lưng của. Mạc Dương Tử tại chỗ đánh liền bại. Nguyên Anh hóa thành mấy cái sừng, liền muốn chạy trốn, lúc này số 4 đã sớm chuẩn bị kỹ càng, từ không xuống, Lập tức liền Dương Tử Nguyên anh đánh nát nấn nuổi trong náy mắt, mặc dương tử hoàn toàn chết đi. Chân chương mệnh tu mặc dương tử chửa bật giới chỉ, đồng thời trong tay thêm ra một cái lục sắc tiểu ấn. Cái này tiểu ấn là kiện linh bảo, mới chính là nó ngăn trở công kích của mình. Chân chương mệnh vung tay lên, đem số 4 cùng khôi lỗi số 3 thu vào, đồng thời cũng sắp chứa bật giới chỉ cùng lục sắc tiểu ấn cũng hào hào thu bể. Hắn cảnh giác thần thức quét lướt, phát giác này phiến hải vực cũng không có người. Mà tại chỗ rất xa, Khô lâu đạo thượng chiến hỏa ừng trời, chính ma hai đại thế lực tu sĩ đang đang kịch liệt chiến. Vâng long long, một hướng khác, từng trận tiếng oanh minh lên nước biển không ngừng phóng lên trời, thanh thế hết sức kinh người. Cái này lý chính là cốt thú cùng ngân vượng cũng thái thượng trưởng lão địa phương chiến đấu. Chân chương mạnh đổi một thân đạo bào màu trắng, tiếp đó lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tướng mà bình thường lão giả. Hắn nguyên bản hơi thở của Kim Đan cảnh, cũng đột nhiên bạo tàng, tại ngắn ngủi một cái hô hấp công phu ở bên trong, hắn tu vi thì đến được Nguyên Anh cảnh bảy tầng tu vi. Chân chương mạnh vận dụng Liễm thuật, đem bề ngoài tu vi tăng lên. Làm như thế, tự nhiên thân ý sâu sắc. Làm xong đây hết thảy sau đó, Hắn lấy ra một chiếc linh trù, mang theo số 5 khôi lỗi bay về phía cốt thú cùng ngân ý lão giả chiến đấu địa điểm. Ầm ầm, mã chiến đấu lớn dư ba không ngừng đem nước biển nổ tung, sinh ra động tinh khổng lồ. Bây giờ trên mặt biển, một cái ngân ý lão giả đang thao túng lấy một cái bảy màu tiểu đỉnh, cùng một cái cấp 8 trung cấp cốt thú đại chiến. Song phương thực lực, cơ hội là tương xứng, ngân ý lão giả cứ việc có thể ẩn ẩn áp chế cốt thú một đầu, nhưng đối phương xương cốt thực sự quá cứng rắn, công kích của hắn lên tác dụng cũng không lớn. Mộ Di lão giả đột nhiên thần sắc biến đổi, kinh ngạc phát hiện một chiếc linh chu đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây, liền thấy linh chu phía trên đứng hai người, một người là nguyên anh cảnh 7 tầng tu vi, mà một người khác lại là một cái nguyên anh cảnh tầng năm khối lỗi. Không biết đối phương là địch hay bạn, Ngân Ý lão giả trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút run rẩy. Nếu như là địch nhân, như vậy hắn liền xong đời, hôm nay cần phải đem mạng già nằm tại chỗ này không thể. Bất quá, hắn nhìn đối phương một mặt chính khí, cùng ma tu khác biệt quá nhiều, cho nên ngờ tới vị này nguyên anh cảnh bảy tầng nam tử, phải cùng khô lâu đạo cũng không phải người một đường. Cái này cỗ thú cũng không thể lắm có thể luyện chế một kiện linh bảo. Linh Chu bay tới, Trần Trường Mạnh chắp hai tay sau lưng, bày ra thế ngoại cao nhân phong phạm, nhìn chăm chú nơi xa to lớn cỗ thú, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ngân Ý lão giả nghe vậy lại hỷ, đội đoàn ôn quyền nói ra: "Lão Hữu, nếu là ngươi chọn chúng cái này cỗ thú, vậy tại hạ thực sự là cầu còn không được. Ngươi đi chợ giúp đồng bạn của ngươi đi." Trần Trường Mạnh bình tĩnh vung tay lên, sau lưng số 5 khôi lỗi phi thân lên, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, về cỗ thú một quyền xuống. Cỗ thú không lòng tỏ ra yếu kém, ỷ vào thân thể cường đại cũng đánh tới số năm khôi lỗi. Ấm. cả hai kịch liệt chạm vào nhau, cốt thú cùng số năm khôi lỗi bậy mà nhau nhau lùi lại ra xa vài chượng. Thấy cảnh này, Ngân Ý lão giả khiếp sợ trong lòng, vị này nguyên anh cảnh bảy tầng nam tử đến cùng là lai lịch gì, dưới quyền khôi lỗi bậy mà như thế lợi hại. Hắn liếc mắt nhìn cô Lâu Đạo Phương hướng, không dám chỉ hoãn, lại một lần nữa cùng Trần Trường mệnh ôm quyền pháp biển, tiếp đó một cái thuần gì, lại đột nhiên biến mất rồi. Đang cảm thụ ở đây không có Ngân Ý lão giả khí tức sau đó, cũng không có khác người bên ngoài vây xem, Trần Trường Mạnh đột nhiên khẽ đưa tay, một đoàn đen nhánh chi vật liền bay ra. Ma linh đang bị thả ra, Nó vừa xuất hiện về sau, liền trong nháy mắt mở rộng ra từng cây khổng lồ đang mạng, phô thiên cái địa giống như tạo thành một cái lưới lớn, hướng về cốt thú phù tới. Cốt thú đang cảm thụ đến hơi thở của ma linh đằng sau đó, trước tiên dùng chút hưng phấn, sau đó trở nên vô cùng sợ hãi, quay người liền muốn chạy trốn. Bất quá nó chậm. Ma linh đằng hóa thành người lớn, lập tức liền đem cốt thú cho bao lại. Khổng lồ cốt thú, bị từng cây cường tráng đằng mạng vây khốn, không thể động đậy. Ma linh đằng sởi dễ hành động, từng cây đâm vào cốt thú cứng rắn xương cốt thân thể, bắt đầu nó thum. Trăn chương mệnh ánh mắt lấp lẻ. Cảnh Dật nhìn chằm chằm bốn phía, lặng lặng chờ đợi Ma Linh Đẳng kịp biến. Cỗ thú thân thể run run, không ngừng phát ra kêu rên. Thời thở của Ma Linh Đẳng cũng nhanh chóng được cao. Theo thời gian trôi qua, nó từ cấp 8 trung giai một đường để thẳng, đầu tiên là đạt đến cấp 8 thượng dai, tiếp đó tại tích toàn nhất định thời gian sau đó, cuối cùng nhất cổ tác khí đột phá đến cấp 9 sơ giai. Cấp 9 yêu thú. Trần trường mệnh ánh mắt sáng lên, thương phấn trong lòng. Khô quỷ chân nhân chỗ nuôi dưỡng cỗ thú, thật sự là trong lúc vô tình tác thành cho hắn, Ma Linh Đẳng tại thôn vẻ cỗ thú sau đó, vậy mà nhất cử đột phá trở thành cấp 9 yêu thú cấp chín sơ giai yếu tố, trong cảnh giới Khang bị Nguyên Anh cảnh tầng 4 tu sĩ, nhưng bản về thực lực đến, Ma Linh Đẳng có thể đối với chiến Nguyên Anh cảnh tầng 7 tầng 8 tu sĩ. Toán một cái nhường Trần Trường mệnh thực lực tăng bọn, ma thân có 3 cổ bản nguyên ma linh đẳng, cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành trong tay hắn đệ nhất chiến sùng. Ma Linh Đẳng đột phá, đột nhiên rút nhỏ thân hình, biến như gương mặt kích cỡ tương đương, thân mật bay đến Trần Trường mệnh bên cạnh, rũa ra thật nhỏ làn mạn, nhẹ nhàng cọ sát góc áo. Chút kia môn đem ngươi tạo ra, cũng là không quá hợp cách bán thành phẩm, về sau đi theo ta, ngươi cũng một đường thôn phệ cổ yếu, cổ ma cùng thi thể của cổ quỷ mới khiến cho bản nguyên lấy được bộ đủ. Chân Trương Mạnh ánh mắt nhu hòa, bước vẻ Ma Linh Đẳng, đầy cõi lòng mong đợi Tiêu Đạo, thật không biết người hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào. Chương 416, thả lao phu một con đường sống. Chương 416, thả lao phu một con đường sống. Chân Trương Mạnh nhớ tới huyết sát yêu tôn lời nói, tại Viễn Tinh cung bên trong có thi thể của Lục Cổ, nếu như Ma Linh Đẳng có thể đem hắn nhất nhất tuôn về hết, chẳng phải là hoàn toàn biến thành lục cổ hoàn chỉnh vật thay thế. Chân Trương mệnh không dám tưởng tượng, nắm giữ lục cổ bản Ma Linh Đẳng sẽ cường hóa đến một loại loại trình độ gì. Nhớ ngày đó, Dựa môn bội dưỡng Ma Linh cây bị phạt vệ, cuối cùng dẫn đến toàn quân bị diệt, cái này Ma Linh đằng sau này thôn vệ khác ba cổ, không biết được sẽ sẽ không phát sinh cái gì không tưởng tượng được biến hóa. Trong bên trong một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nổi lên, Trần Trường mệnh ánh mắt có chút nghiêm trọng, lông mày cũng nhíu lại. Khả năng này cũng là tồn tại. Ma Linh đằng tùy tiện tồn vệ khác ba cổ, cũng vô cùng có khả năng mất khống chế, từ đó tránh thoát cùng khế ước của hắn. Nếu như muốn giải quyết, hắn nhất định phải cường hóa cái kia khế ước pháp môn, đem hắn cường hóa đến đại viên mãn trình độ, đã như thế, Ma Linh đằng muốn tránh thoát cũng là rất khó rồi. Trong lòng có đáp án sau đó. Trần Chương mệnh tâm tình dễ dàng hơn, hắn vất tay liền đem Ma Linh Đăng thu vào. Ma Linh Đăng quá mức đi tiên, vẫn là thiếu hết khả năng lộ diện, miễn cho vì hắn đưa tới họa sát thân. Hải vực bầu trời, chóng rống, cốt thú sớm đã bị cắn nuốt liền bộ phấn đều không thừa rồi. Trần trường mệnh mang theo số 5 hồi lỗi, thao túng linh chu phi hướng về phía Khô Lâu Đạo. Lần này Khô Lâu đảo hành trình lớn nhất kinh hỷ, chính là cốt thú rồi, bây giờ cốt thú đã bị hắn cầm xuống, còn giữ lại chính là thần niệm ba thần thông cùng u tâm thảo rồi. Nếu như bây giờ có thể đánh bại Khô Lâu đảo những cái kia Nguyên Anh cảnh tu sĩ, đồng thời phá vỡ ngũ hành ngự linh trận như vậy hắn còn có thể thu được một chút ngũ tâm thảo, đến nỗi có thể hay không thu được thần niệm ba thần thông thì xong toàn bộ xem vận trí rồi. Khô Lâu Đạo được. Bởi vì Ngân Vương cùng Thái thượng trưởng lão cường thế trở về khiến cho chiến đấu tình thế xảy ra nguy chuyện, cái kia hai tên ma đạo Nguyên Anh tu sĩ thấy không ổn liền chạy mất dạng rồi. Mà Khô Lâu đảo vài tên Phó đạo chủ cũng không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngang nhau, nhau vận dụng một chút thủ đoạn trốn. Bọn họ đều là tu sĩ ma đạo, vốn là không giảm cứu uy tín. Dù là đảm nhiệm phó đảo chủ chi danh, cũng sẽ không vì Khô Quỷ chân nhân đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Nguyên Anh cảnh phó đảo chủ đều chạy rồi, những cái kia Kim Đan cảnh ma tu cũng chạy từ phía, trong lúc nhất thời, ngân Vượng cung hoàn toàn thắng lợi. Mấy đạo thân ảnh trôi nổi ngoài tuyệt tình bốc. Nguyên Vượng cung Nguyên Anh cảnh tu sĩ, mắt lom lom nhìn chằm chằm ngũ hành ngự linh trận. Trong đại trận, Khô Quỷ chân nhân sắc mặt tái nhận, cấp bách ra một luồng lao hết phun ra. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không đi tới, như thế ngắn thời gian bên trong, hắn lâu đạo liền binh bại như núi lở rồi. Hắn tới tam đại ma đạo cao thủ, vậy mà cũng không có đưa đến tác dụng. Mã Hàn Cố Tú cũng đã mất đi liên hệ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đạo chủ, Ngân Phượng cung cường giả lập tức phải tiến đánh cái này tòa đại trận, không biết tòa trận pháp này có thể chống bao lâu." Một bên Hắc Mị Tiên lo lắng hỏi. "Cái này tòa đại trận có thể chống đỡ thời gian không ngắn." Khâu Kỳ Chân Nhân hít thở sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, phân tích nói ra, tòa trận pháp này bố trí lâu như vậy, tự nhiên không phải Ngân Phượng cùng những tên cũng kia có thể dễ dàng cùng phá, chống đỡ cái 2 ngày không có vấn đề, ta lo lắng duy nhất chính là dù là ta tu luyện thành thần niệm ba thần thông, đến lúc đó cũng sẽ không như thế nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ đối thủ. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy khổ tâm. Khi thực hắn nghĩ trượng lớn nhất chính là chỗ này toàn Ngũ Hành Ngự Linh trận rồi, trận pháp này tiêu hao hắn khô lâu đạo hơn phân nửa tài nguyên mới chế tạo thành, bàn về phòng nữ đến, dù là ngân phượng cùng tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ đồng thời lập thủ, cũng có thể chống đỡ cái 3 4 ngày. Hắn nghĩ tại ngân phượng cung bị náo thái thượng trưởng lao giới mí mắt đạo tẩu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì kế hoạch hôm nay, hắn phải nghĩ biện pháp đạo tẩu, tiếp đó triệu tập bộ hạ cũ, tìm kiếm trụ sở mới, âm thẩm tích lũy sức mạnh, tranh thủ sớm ngày đối với ngân phượng cùng bảo cái này một mũi tên. Nghe được hô quỷ chân nhân hắc bị tiên cũng có chút hoảng, nàng bất động thanh sắc sở một cái chứa vật giới trị, ánh mắt biến thâm trầm. Nàng còn có một chương ngàn rằm đụ dịch chuyển tức thời. Đây chính là một chương tứ giai thượng phẩm đùa dịch chuyển tức thời, một khi phát động có thể thuần di 3000 dặm. Tấm đụ này giấy cũng là nàng bỏ ra giá cả to lớn mới lấy được, chính là vì tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Tứ giai ngàn rằm đụ dịch chuyển tức thời, tại toàn bộ Huyễn Tinh Hải bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, có tiền mà không mua được, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng rất khó tu được, bởi vì này loại lá bùa chế tạo rất khó, tăng thêm tiêu hao tài liệu cũng đắt đỏ. Cho nên dẫn đến trên thị trường cơ hội không nhìn thấy nó bán ra. Đối với khô Quỷ chân nhân có thể hay không chạy đi, Hắc Mị tiên đồng thời không lo lắng, lao già này quỷ kế đa đoan, ức kỳ gian trá, chắc hẳn sớm đã có đồng dạng chạy chối chết thủ đoạn. Khâu Quỷ chân nhân, ngươi nếu là giao ra U Tâm Thảo, ta ngân phụng cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Giữa không chung, Lý Vượng Linh một mặt băng lánh, ngưng nhìn phía dưới tuyệt tình cốc, lạnh lùng nói ra: Thả lao phu một con đường sống, ngươi ngân phụng cũng sẽ tốt bụng như vậy sao?" Khâu Quỷ chân nhân cười lạnh, cái này U Tâm Thảo hắn bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy mới thu được. Như thế nào cũng không thể giao ra. Gặp Khô Quỷ chân nhân minh ngoan bất linh, Lý Phượng Linh trên mặt Hàn Ý càng thêm minh lộ ra. "Cha, lão già này là ăn quả cân quyết tâm." Nàng quay người nhìn về phía Lý Thanh Thiên, nếu mày nói ra, "Tòa này ngũ hành ngự linh trận cực kỳ không tầm thường, sợ rằng chúng ta tập trung tất cả lực lượng, cũng phải mấy ngày mới có thể công phá, e rằng lúc kia, lão già đã sớm đem U Tâm thảo nuốt chứng không còn, mà thần niệm ba thần thông cũng tu luyện thành. Ta cũng không nghĩ tới, cái này Khô Quỷ chân nhân tại tòa trận pháp này bên trên đưa vào sẽ lớn như vậy." Lý Thanh nhẹ. "Hắn biết nữ nhi cần cái này một nắm U nhưng cô vị chân nhân cáo giả, quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bọn hắn ngân vượng cung dù là vận dụng toàn lực cũng vô pháp ngăn trở. Ngân Vượng cung thái thượng trưởng lão cũng chính là vị nào ngân ý lão giả đứng tại đám người hậu phương, đột nhiên nói ra, "Mới có vị Nguyên Anh cảnh tầng 8 đạo hữu, giúp ta đối phó có thú, nếu như hắn có thể đứng ra, chúng ta nhất định có thể tại rất ngắn thời gian bên trong công phá trận này." Nguyên Anh cảnh 8 tầng 8. Mọi người vừa nghe đều vừa mừng vừa sợ. Nguyên Lai like đem thái lấy cốt thú lại là bị dạng này một vị cao nhân cho cướp rồi, đã như thế, thái thượng trưởng lão mới có thể đánh trở lại chợ giúp bọn hắn đem những cái kia ma đạo nguyên anh tu sĩ đánh lui. Thái thượng trưởng lão, người này có thể mời tới. Lý Phượng Linh quay người, hướng về phía Thái thượng trưởng lão liền ổn quyền, mười phân mong đợi hỏi: "Ta..." Thái thượng trưởng lão đang muốn nói chuyện, đột nhiên lòng có cảm giác vừa quay đầu lại, liền thấy một chiếc linh chu thản nhiên bay tới. "Tới rồi." Hắn ngừng lại lúc hưng phấn lên. Nếu là nhận được vị này Nguyên anh cảnh 8 tầng cường giả tương trợ, công phá tòa trận pháp này cũng không có khăn. Nguyên Vượng cùng một đám Nguyên anh tu sĩ hướng về linh chu nhìn lại, chợt sắc mặt đều nơi đổi, cái này linh thuyền trên lại có hai người. Một người là nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi, một người là nguyên anh cảnh tầng 5. Cứ như vậy một ít chiếc Linh Chu có sức mạnh, có thể đủ toàn diện bọn hắn ngân phượng cùng những thứ này nguyên anh. Chương 417, kiếm lời T chương 417, kiếm lời T đạo hữu hữu lễ. Linh Chu tới gần, ngân ý lão giả thứ nhất nên đón tiếp lấy, mười phần cùng kính ti lễ. Ngân Phượng cùng những người khác cũng hội vàng chào. Các người đây là đang làm cái gì? Trần Trương mạnh liếc mắt nhìn phía dưới bị sương mù bao phủ tuyệt tình cốc, biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta đang tấn công tuyệt tình cốc, khô lâu đảo, đảo chủ khô quỷ nhân liền ở trong đó. Ngân ý lão giả giải thích nói: Trần Chương mạnh cố ý một mặt bình tĩnh, nhặt nhặt kiếu đạo: "Nguyên Lai lão tiểu tử này liền trong tuyệt tình của ta, ta chính là vì hắn mà tới, vì hắn mà đến." Ngân Ý lão giả trong lòng nhạy một cái, chẳng lẽ Khô Quỷ chân nhân cùng người này có giao tình gì? Theo lý thuyết không thể ác vị này Nguyên Anh cảnh tầng 8 cao nhân, rõ ràng muốn đem cái kia cốt tú luyện chế thành một kiện linh bảo. Nếu như cùng Khô Quỷ chân nhân có giao tình, hắn liền sẽ không như thế làm. "Đạo hữu, ngươi tìm Khô Quỷ chân nhân cần làm chuyện gì?" Ngân ý lão giả quyền, cẩn thận từng từng tí hỏi. Toàn bộ ngân phụng cung ở bên trong, hắn tu vi cao nhất chỉ chỉ hắn có thể có tư cách cùng vị này Nguyên Anh canh tầng bát đại lao chen mồm vào được. "Ta vị U Tâm thảo mà tới." Trần Trường mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn qua tuyệt tình cốc nói ra, vị nhân muốn luyện chế U Tâm đan, bây giờ vừa vặn thiếu khuyết U Tâm thảo một vị này chủ dược, nghe nói khô lâu đào khô quỷ chân nhân góp nhặt không thiếu. Ngân Ý lão giả thần sắc bừng lòng, gật đầu thiếu đạo, "Vâng, khô quỷ chân nhân trong tay ít nhất có một ngàn gốc." Bên cạnh Lý Thanh Thiên cùng Lý Phượng Linh, nghe được Trần Trường mệ nói như vậy, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Thanh Thiên tự nhiên biết nữ nhi đối với nhóm này U Tâm Thảo là nhất định phải được, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị nguyên anh cảnh tầng bát đại lao, cái này khiến hắn Ngân Phượng cung như thế nào tranh. Căn bản cũng không tranh nổi a một loại cảm giác bất lực tổng tâm thực chất này sinh đi ra, Lý Thanh Thiên đủ rũ, mười phần bất đắc dĩ. Lý Phượng Linh sâu trong ánh mắt, không thân thiện nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh. Đại trận bên trong, khô Quỷ Chân Nhân nhìn thấy bên ngoài lại thêm ra một vị nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, gầy rét mặt mo tại thời khắc này đều xanh rồi. Mẹ nó, thực sự là nhà rột còn gặp mưa. Bốn lần Ngân Phượng cung liền cực kỳ khó chơi rồi. Bây giờ lại tới một vị Nguyên Anh cảnh tầng bát đại lao. mà vị Nguyên Anh cảnh tầng bát đại lao bên cạnh vẫn còn có một cái Nguyên Anh cảnh tầng năm khôi lỗi, đây quả thực là muốn cái mạng già của hắn rồi. Hắn mặc dù có chút thủ đoạn đồng mệnh, nhưng ở Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ trước mặt, hắn không có một chút chắc chắn nào, hơi không cẩn thận, liền có khả năng đem mạng nhỏ khai báo. Dù sao hắn mới Nguyên Anh cảnh ba tầng. Trên lệch này thực sự quá lớn. Ánh mắt nhìn lướt qua ngân phụng cùng đám người, Trần Trường giác cực kỳ không thân thiện theo dõi hắn, thật giống như chính mình chi bất đồng dạ. Đối với cái này cái cùng Tô Linh Nhi dung nhan cực kỳ tương tự mỹ nữ, Trần Trường mệnh cũng không có bởi vì loại này thiên nhiên cảm giác quen thuộc, mà đối với nàng nhìn với con mắt khác. Hắn thu hồi ánh mắt, chắp hai tay sau lưng, bày ra một bộ dáng siêu nhiên cao nhân phong phạm. Đạm Thanh nói ra, "Khô Quỷ chân nhân, ngươi giao ra U Tâm Hạo, ta có thể thả ngươi một con đường sống." Giao ra ưu Tâm Hạo. Giờ khác này, Khô Quỷ chân nhân lập tức cảm giác thì đau. Nhưng hắn cũng biết đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội, có vị này nguyên 8 tầng cường giả làm bảo đảm, nhân nhân căn bản cũng không dám động thủ với hắn. Mặc dù đã mất đi U Tâm Hạo, dẫn đến thần niệm ba thần thông không cách nào tu thành, nhưng chỉ cần mệnh vẫn gọn, hắn sớm muộn còn có thể thu thập đủ u tâm thảo, tiếp tục tu luyện thần niệm ba thần thông. Nội tâm làm một phen kịch liệt rẽ rẽ về sau, Khâu Quỷ chân nhân cuối cùng làm ra quyết định. Hắn ngừng tu luyện thần niệm ba thần thông, hướng về phía trên hư không phương liền mở quyền, cung kính nói ra, "Tiền bối, văn bố nguyện ý giao ra ưu tâm thảo." Đại thiện, Trần Trương mệ gật đầu mỉm cười. Khâu Quỷ chân nhân lấy ra một cái chữ vật túi, đem 1000 gốc u tâm thảo đặt đi bảo, tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên, cái này cái chữ vật túi liền bay ra đại trợn, trôi lững chần Chân Chương Mạnh đưa tay nhận lấy. Thân thức đầu nhập bảo, phát giác đây là 1000 gốc Úc Tâm Thảo, bày trình trình tề tề. Xem ra, cái này lao ra hỏa trong tay Úc Tâm Thảo muốn luật qua 1000 gốc. Chân Chương Mạnh thầm nghĩ trong lòng, bất quá, nhận được nhiều như vậy Úc Tâm Thảo hắn đã rất hài lòng, khô quỹ chân nhân dù là trong tay còn có chút Úc Tâm Thảo, hẳn là cũng không nhiều. Lý Vượng linh mắt long long nhìn chằm chằm cái kia cái chứa bất úy, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Cái này vốn là nàng cung này bỏ ra nhiều như vậy, vậy mà không thu hoạch được gì, thực sự để cho nàng tâm lòng. Ha ha Nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó, Chân Trương Mạnh Tu ngồi chữa bật núi, trầm rãi nói, "Nghe nói, ngươi dùng đệ ngũ tâm thảo tại tu luyện thần niệm ba thần công?" "Ừ, tiền bối." Khô Quỷ chân nhân khẽ giật mình, trong lòng bản năng cũng cảm giác sự tình có chút không ổn, vị này Nguyên Anh cảnh tầng 8 tiền bối sẽ không phải muốn qua sông đoạn cầu a. "Khô Quỷ chân nhân a." Chân Trương Mạnh liếm môi một cái, tiếp tục lựa gần nói, "Ứng tâm thảo trực tiếp nuốt xuống, hiệu quả thực sự quá kém, nếu như ngươi nguyện ý đem thần niệm ba thần công chia sẻ cho ta một phần, sau này ta chế ra tới có thể đưa ngươi một chút, giúp ngươi tu luyện môn thần công này." Cung vị chân nhân biến đổi sắc mặt một chút, đột nhiên bỗng nhiên cắn răng một cái nói ra, "Đa tạ tiền bối." Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Nếu như hắn cống hiến ra thần niệm ba thần thông, nhờ vào đó cùng vị này Nguyên anh cảnh tầng 8 tiền bối liên lụy giao tình, sau này sẽ là cho ngân Phượng cùng 100 cái lá gan, cũng không dám trêu chọc hắn khô lâu đạo rồi. Quả nhiên, ngân vương cung mọi người tại nghe được hai người cái này một cuộc giao dịch sau đó, sắc mặt đều biến tái nhợt. Ngân Nghi lão giả san san nở nụ cười, trong lòng mười phần khổ tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo hắn ngân vương thực lực không đủ đâu? Tại trước mặt cường giả Bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí tôn âm thanh. Tuyệt tình cốc ở bên trong, sương mù thật nhanh tiêu tan, đại trận liệt mở một lỗ hồng, khô quỷ chân nhân từ bên trong bay ra, hắn không nhìn ngân vượng cùng đám người, bay thẳng tới rồi trấn chương mệnh trước mặt. "Tiên bối, đây là thần niệm ba thần thông." Hắn đưa ra một mai ngọc giản, thái độ cung kính. Trấn chương mệnh nhận lấy, thần thức quan sát một chút sau đó liền thu vào. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười thản nhiên. Chuyến này khô lâu đạo chuyến đi, hắn thực sự là thắng tê dạy rồi à, đầu tiên là thu được có thú, ma linh đẳng trực tiếp từ cấp 8 trùng giai, nhất cử tăng lên tới cấp 9 mà ở hắn cáo mượn oai hùng một phen thao tác, khô Quỷ chân nhân cũng làm tới, tuần tự giao ra ưu tâm thảo cùng thần niệm ba thần thông. "Không sai, ngươi có thể rời đi, chắc hẳn không có người biết đem ngươi như thế nào." Chân chương mệnh thâm ý sâu sắc nở nụ cười, khỏe mắt liếc qua nhìn Lưỡng Qua ngân phượng cùng đám người. Mọi người sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Gặp ngân phượng cùng đám người phong quang không còn, phảng phất như chó nhà có tang, khô Quỷ chân nhân trong lòng khoái ý mười phần, hắn ổn ổn, khôn người hơi đạo, "Tiền bối, Khâu lâu đạo là van bối địa bạn, sau này tiền bối có rảnh có thể tùy thời tới làm khách, van nhất định quét dọn giường chiếu chào đón." Được, nhất định." Chân Trương Mạnh gật đầu nở nụ cười. Khô Quỷ Chân Nhân liền ổn quyền, nên ngang bay mất. "Đạo chủ chờ ta một chút." Một đạo hát quang tử trong tuyệt tình cốc bay ra, theo sát Khô Quỷ Chân Nhân mà đi. Chân Trương Mạnh hướng về phía ngân ý lão giả một cái đầu, tiếp đó thay đổi linh chu, không nhanh không chậm bay về phía mặt biển phương hướng. Lý Vượng Linh Ngọc quyền nắm chặt, ánh mắt như kiếm giống như nhìn chằm chằm đi xa tự nhỏ, lửa giận trong lòng tại thời khắc này bập phát. Nàng thân thể khẽ run lên, theo tức toàn bộ nhân tinh khí thần đột nhiên thay đổi. mắt nhắm lại, ngầm nghĩ Chân Trương bóng lưng, vài giây sau Đột nhiên nở nụ cười lạnh, "À, thật là Cao Minh liễm tức thuật à, nguyên lai like bất quá là Kim đàn cảnh tu vi." Chương 418, ta nói là, chính là chương 418, ta nói là, chính là Kim Đàng cảnh tu vi. Nguyên Phượng cung Nguyên Anh cảnh những cao thủ nghe được Lý Vượng Linh trong lòng đập mạnh, khó tin nhìn phía cái sau. Rất nhiều ánh mắt chăm chú, Lý Vượng Linh thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt, bất quá cả cái nhân tinh khí thần lại cho một loại người không nói được cảm giác tương đại. Loại này cắt đứt cảm giác rất mạnh, cho nên lại ra trong lúc nhất thời, cô không rõ ràng cái cô nương này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Linh Nhi, ngươi thế nào? Lý Thanh Thiên khẩn trương hỏi: "Cha, ta không sao, ta chỉ là vận dụng một chút sức mạnh cấm kỵ." Lý Vượng Linh nhìn qua đi xa Linh Chu, tiểu khu run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút khống chế không nổi. Ngân Ý lão giả như mày, trầm giọng nói: "Lý Phượng Linh, người mới bất quá là nguyên anh cảnh một tầng tu vi, làm sao có thể so lão phu còn mạnh hơn? Vậy mà có thể nhìn ra nguyên anh cảnh tám tầng tu si thật giả?" Hắn trong lòng có chút tức giận. Thân là Ngân Phượng cung thái thượng trưởng lão, hắn vẫn luôn là nhất là quyền uy người, bây giờ Lý Vượng Linh tiểu nha đầu này lại bắt đầu chất hắn. Lý Vượng Linh cười ha, ha tiếng cười có chút lạnh ánh mắt nhìn về phía Ngân Ý lão giả, cái nhìn này lại làm cho Ngân Ý lão giả như rất vào hờ băng, hắn cảm giác linh hồn tại thời khắc này đều run rẩy lên, phản phất bị cái gì trí cao vô thượng đại nhân vật theo dõi, sau một khắc có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Ta nói là, liền được. Lý Vượng linh nhẹ giọng nỉ non, huy động ngọc thủ, ánh mắt sâu kín chỉ hướng nơi xa, đi theo ta, chúng ta bắt lấy cái này giảm mạo người, đoạt lại ưu tâm thảo. Nói, nàng đứng núi chịu sào, hướng về Trần Trường mệnh gửi Linh Chu tới. Đám người cơm như hến, giờ khắc này chỉ cảm thấy cơ thể lạnh siêu siêu. Bọn hắn ý thức được Lý Vượng Linh cùng phía trước bất đồng rồi, chỉ là nhẹ đống liếc mắt nhìn Thái thượng trưởng lão, cái sau liền toát ra sợ hãi thần sắc tới. Đây tuyệt không bình thường. Đi. Thái thượng trưởng Lao thứ nhất liền sông ra ngoài. Lý Thanh Tiên bung tay lên, những người khác cũng theo sát phía sau. Thái thượng trưởng lão nghi ngờ trong lòng trùng điệp, hắn một phương diện có chút suy xét không rõ ràng Lý Vượng Linh thể nội rốt cuộc là cái gì lực lượng đã thức tỉnh, vậy mà để cho nàng đột nhiên tựa như biến thành một người khác, chỉ dựa vào lấy Nguyên Anh cảnh một tầng tu vi, liền cho hắn vị này Nguyên Anh cảnh tầng năm cường to lớn tinh thần áp lực. Một phương diện khác Hắn cũng nghi hoặc cái này giảm bạo nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ ra hỏa, đến cùng là lai lịch thế nào, lại có mạnh mẽ như vậy liễm tức thuật. Hắn tu hành nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua liễm tức thuật có thể dâng lên cảnh giới cao. Trân trương mệnh linh chu, là dựa vào lấy linh thạch khu động tốc độ không phải quá nhanh, cho nên này một đám nguyên anh tu sĩ, cũng rất nhanh đổi theo. Trân trương mệnh định trụ linh chu, nhĩ đẳng đổi theo, là có ý gì? Hắn quay người, ánh mắt ẩn mang tức giận, âm thanh vô cùng lạnh nhạt mà hỏi Trần Trường Mệnh trong đám người liếc mắt liền thấy được cùng bình thường một trời một vực lý Phượng Linh, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nữ nhân này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì cả người cùng phía trước hoàn toàn khác biệt rồi. Ha ha, ngươi bất quá là kim đang cảnh một tầng, lại dạ vừa trở thành nguyên anh cảnh tám tầng, thực sự là hảo thủ luận a. Lý Phượng Linh vượt ra đám người, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh nói ra, "U tâm thảo cùng thần niệm ba thần thông, bị ngươi không đánh mà thắng nắm bắt tới tay rồi, không có trả bất cứ giá nào." "Ngài, thật coi ta ngân vương cùng không người sao?" Trường Mệnh nghe vậy mà không biểu tình. Trong lòng của hắn bây giờ cũng là lấy làm kinh hãi, hắn viên mãn này liễm tức thuật cho đến tận này, còn không có bị người nhìn thấu qua, nghĩ không ra hôm nay bị Lý Vượng Linh cho nhìn đấu. Thái thượng trưởng lão, ngươi phụ trách đối phó cái này khôi lỗi. Lý Vượng Linh bắt đầu phát lệnh, đâu vào đấy nói, "Cha, ngươi xuất lĩnh đại gia tiến công cái này nhà của giả thần giả quỷ họa, tham dò một chút hắn thực lực chân chính." "Được." Ngân Ý lão giả và Lý Thanh Tiên đồng thời gật đầu. Một cái tiểu đỉnh hiện lên ở đỉnh đầu, Ngân Ý lão giả treo lên thất thải hạ quang, trước tiên đối với số năm khôi lỗi phát động tính tham dò công kích. Hắn cũng rất cẩn thận. Dù sao sau khi hắn rời đi, cái kia cốt thú liền không còn xuất hiện, cho nên hắn cảm thấy cái này khôi lỗi thực lực rất mạnh, hắn nhất định cần hành sự cẩn thận. Nếu như hắn không phải là đối thủ, như vậy còn có thể khai thác vây công phương thức tới đối phó cái này khôi lỗi. Số năm khôi lỗi lao đến, hướng về phía Thất thải quang trụ chính là nặng nghề một quyền. Ầm. Thất thải quang trụ phao thoái, số năm khôi lỗi thân thể chỉ là ở giữa không chung dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đánh về phía Ngân Ý lão giả. Cái này khôi lỗi lực lượng thật mạnh cùng lực phòng ngự. Ngân Ý lão giả trong lòng cực kỳ chấn kinh, hắn đột nhiên có loại đối mặt thể tu tác chiến cảm giác. Cái này khiến hắn không thể không càng càng cẩn thận, không thể không kéo dài khoảng cách, miễn cho bị cái này ngần sắc khôi lỗi cẩn thân. Ngân y lão giả và số năm khôi lỗi rất nhanh liền đại chiến với nhau, mà Lý Thanh Thiên xa xa hướng về phía Trần Trương Mệnh, phát động viễn trình công kích. Trần Trương Mệnh bất động thanh sắc, vung tay lên, ba đạo ngân quang rơi trên linh trùng, hóa thành tam tôn mộ bạc khôi lỗi. Trong đó một tôn khôi lỗi trên không một quyền, chấn động to lớn như thủy triều dũng mãnh lao tới, lập tức liền đem Lý Thanh Thiên công kích hóa giải rồi. Nhiều như vậy khôi lỗi, khi thấy rõ cái này tôn khôi lỗi tu vi về sau, Lý Thanh Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Tam Tôn Khôi Lỗi cảnh giới, theo thứ tự là Nguyên Anh cảnh tầng 4, Nguyên Anh cảnh 3 tầng cùng Nguyên Anh cảnh tầng 2. Tam Tôn Khôi Lỗi trực lực, cơ hội cùng ngân phượng cùng sức mạnh giống nhau. Đương nhiên, đây là có thể coi là bên trên lời mời của hắn cái kia ba tên ngoại lai Nguyên Anh cảnh giúp đỡ. "Cha, cái này Tam Tôn Khôi Lỗi cơ hội cùng thể tu không có gì khác biệt, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Lý Phượng Linh đánh giá đáng cối lỗi, ánh mắt đột nhiên nhu hòa mấy phần. "Ta hiểu rồi." Lý Thanh Thiên gật đầu, sau đó xuất lĩnh một Nguyên cường giả cùng Lỗi đại chiến với nhau. Giữa không trung Bây giờ cũng chỉ còn lại Trần Trường mệnh cùng Lý Vượng Linh hai người không có đối thủ. Hai người lẫn nhau tương vọng, ánh mắt thâm thúy, đều mang tâm tư. Khô lâu đảo chỗ sâu, một tòa cung điện màu đen bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lao phu vậy mà xem không rõ rồi. Kẻ nói chuyện chính là Khô Quỷ chân nhân. Bây giờ trước người hắn giữa không trùng, thư phù một kiện cổ kính, cái này cổ kính bên trên biểu hiện ra nơi sang ngân phượng cung mọi người và bốn tên khôi lỗi đại chiến một màn. Khô Quỷ chân nhân mày, một tay lên cằm, gắt gao nhìn chằm cổ kính lên hình ảnh. Cái này cổ kính cũng chỉ có thể quét hình hình ảnh không nghe thấy những người kia nói cái gì bởi vì không nghe được thanh âm dẫn đến khô quỷ chân nhân tại trong lúc nhất thời cũng không hiểu xong phương xảy ra chuyện gì mới đưa đến trận đại chiến này phát sinh trong lòng hắn Ngân Vượng cung người thực lực có hạ là bạn bạn không dám đối với một vị nguyên anh cảnh tầng bát đại lao xuất thủ thống chi đối phương còn có nhiều như vậy cường đại khối lỗi. nhưng sự thật vời bạn tương phản Ngân Vượng cung những người này vậy mà động thủ thật rồi cái này thực sự làm cho khô quỷ chân nhân mở rộng tấm mắt trong lòng trămối vẫn không có cái giảiắc bị tiên người có thể thấy do rồi Khâu Quỷ Chân Nhân ánh mắt khẽ động, hướng phía dưới thần sắc bất an Hắc Mị Tiên nhìn lại. "Chương 419, xong rồi, đại thế đã mất chương 419, xong rồi, đại thế đã mất đạo chủ, ta không hiểu được." Hắc Mị Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu nói ra, "Ngân Vương cung thật to gan a, cũng dám cùng một vị nguyên anh cảnh tám tầng cực kỳ lao khai chiến, bọn họ là ăn hùng tâm báo tử làm sao?" "Hùng tâm báo tử đạm." Khâu Quỷ Chân Nhân chấm biếm một tiếng, chậm rãi bước chân đi thong thả, cau mày, nghĩ sâu xa đứng lên. "Ngân Vương cung lý đức hà gì?" hết sức rõ ràng. Nếu như không có chắc chắn, đám người này tuyệt đối sẽ không cùng Nguyên Anh cảnh 8 tầng đại lao khai chiến. Vẹn vẹn suy tư thời gian mấy hơi thở, Khô Quỷ chân nhân đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, vung tay lên, một đảo ô quang bay vào đại điện trung ương sàn nhà bên trong, chợt chững muộn tiếng vang minh vang lên. Toàn bộ đại điện cũng hơi rung động. Hắc Mị tiên kinh hãi, không biết được xảy ra chuyện gì, vội vàng nhìn về phía Khô Quỷ chân nhân. Tất nhiên Nguyên Vương cung bọn này ngu xuẩn dám động thủ, ta Khô Lâu đạo vì cái gì không dám. Khô Quỷ chân nhân gầm gét, bên trong lộ ra không lòng. Hắn bây giờ đã đại khái rõ ràng ý nghĩ chính là cái nguyên anh cảnh tầng bát đại lão, vô cùng có khả năng chân thực cảnh giới không có cao như vậy, cho nên ngân vương cùng nhân tài dám gọi tấm. Hắn bị cái này giả mạo người hố đi 1000 gốc ngũ tâm thảo cùng thần niệm ba thần thông, có thể nói tổn thất nặng nề, cho nên trả thủ tầm cực mạnh khô quỷ chân nhân quyết định cũng chuẩn bị xuất thủ. Dựa sạch đột nhã. Đạo chủ muốn xuất thủ. Hắc bị tiên cả kinh, bây giờ khô lâu đạo nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào, chỉ dựa vào lấy đạo chủ vị này nguyên anh cảnh giả, cũng pháp đối với ngân cùng cùng vị nào nguyên anh cảnh tầng đại lão tạo thành cái uy hiếp gì à, long long. Thiên minh minh càng lúc càng lớn. Một đoàn màu đỏ hỏa quang từ đất nước ra mặt bay lên, trong nháy mắt liền để cả ngôi đại điện biến đến vô cùng cực nóng, cho dù là Hắc Mị Tiên đều cảm giác ra thịt nấu rát. Đây là. Thấy rõ trong ngọn lửa bập kia, Hắc Mị Tiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức nhớ tới khô quỹ chân nhân từng tại một lần xong việc sau đó tâm tình bâng lòng, cô nàng nói qua cái kia đoạn cơ mật ngữ điệu. Lao tử có kiện linh bảo, tên là Hỏa Linh Tháo, một khi tích xúc năng lượng hoàn tất phát xạ ra ngoài, dù là đối phương là nguyên anh cảnh tầng 6 tu sĩ cũng gánh cũng được." Nhớ tới đoạn văn này phía sau, Hắc Mỹ Tiên lập tức liền hiểu Khâu Quỷ Chân Nhân phải vận dụng cái này tên là Hỏa Linh Pháo Linh Bảo. Đây là một kiện đại sắc khí, chính là tích xúc năng lượng thời gian khá lâu, tại bình thường trong giao chiến rất khó phát huy tác dụng. Bất quá, dưới mắt ngược lại là một cái tốt thời cơ. "Ta và ngươi đã nói, đây chính là cái kia Hỏa Linh Hào." Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hỏa Linh Hào, Khâu Quỷ Chân Nhân nở nụ cười, hắn bung tay lên, vô số linh thạch như thủy triều lăn lăn đi, tràn vào tới rồi Hỏa Linh Pháo nền móng bên trong. Hỏa Linh Pháo điên cuồng pháo trên người phủ văn càng phát sáng tỏ giá toàn nhiệt, trong không gian khí tức nguy hiểm cũng càng ngày càng đậm. Đạo chủ, cái này Hỏa Linh Pháo thật là một cái lợi hại bảo bối." Một bên Hắc Mị Tiên nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút cảm thấy chát. "Cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, cái này Hỏa Linh Pháo liền thôn phệ mấy chục bạn linh hạch, hơn nữa nó tại thôn phệ, tựa hồ cũng không có đạt đến thực hạn." Khô Quỷ Chân Nhân đưa tay, thể nội pháp lực cũng bắt đầu liên tục không ngừng rót đi vào, cùng lúc đó, thần chí của hắn cũng chạy vào Hỏa Linh Pháo ở bên trong, bắt đầu định vị. "Hỏa Linh Pháo?" Xa xa trên mặt biển, Trần Trường Mạnh hơi nhíu lông mày, ý sâu sắc liếc mắt nhìn Khâu Lâu đạo phương hướng. Trần Chương Mạnh nhìn chằm chằm đối diện Lý Vượng Linh, mặt không thay đổi lạnh giọng chất vấn, các Ngân Ngưỡng Vương cùng cũng dám động thủ với ta, là chán sống sao? Dương Gia Bộ, một mình ngươi tu sĩ kiếm đàn, nhiều nhất có một chút nguyên anh cảnh khối lỗi, liền dám ở ta Ngân Phượng cung người trước mặt giả danh lừa bịp, là thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Lý Vượng Linh giễu cợt. Ha ha, phóng ngựa đến đây đi. Trần Chương mệnh không cho là đúng nở đồ cười, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái này Lý Vượng Linh mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, cứ việc vẫn là nguyên anh cảnh một tầng, nhưng mà quanh thân lại bao phủ một tầng không nói được hàn ý khiến cho hắn cũng có chút kinh hãi. Không đổi. Lý Vượng Linh cười nhạt một tiếng, đồng thời không có gấp gáp thủ. Vẹn vẹn chỉ bằng chính mình Nguyên Anh cảnh một tầng thực lực, nàng cũng không có đem nắm đối phó đối phương. Nàng mặc dù trao đổi bản tôn thần thức, nhưng mỗi vận dụng một lần sức mạnh, nhục thân của mình đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cái này đối với nàng mà nói không là lựa chọn rất tốt. Nàng muốn chờ Ngân Phượng cung người áp chế lại những cái kia màu bạc khối lỗi, tiếp đó có người rút ra khoảng không tới có thể liên thủ với nàng. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, một cái Nguyên Anh cảnh tầng 3 nam tử bị khối lỗi khôi bay ngược ra ngoài. Nam tử này chính là Ngân Phượng cung bà tên ngoại biệt Lý Công chủ, ta bây giờ bất lực tái chiến, đi trước một bước." Nam tử này liền ổn quyền, một cái tuấn di liền biến mất rồi. Ngân vượng cung thiếu một tên nguyên anh cảnh 3 tầng cao tay, lập tức ngừng chiến đấu đi chuyển phát sinh biến hóa, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở ở bên trong, cái kia ba tên khôi lỗi liền đại sát tứ phương, lấy cực kỳ hung mãnh cùng không sợ chết đấu pháp, tuần tự kích thương nhiều tên nguyên anh cảnh tu sĩ. Thậm chí có một cái nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ trực tiếp bị trọng thương, rơi xuống trong nước biển tung tích không rõ. Sau khi bị thương, những thứ này nguyên anh cảnh tu sĩ cũng nhao nhao thoát đi, Lý Thanh Thiên nhìn đến đây, Vừa tức vừa giận, một cái sơ sẩy liền bị hai tên khôi lỗi bắt đánh, kém một chút lên cận thân rồi. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời vận dụng một chương đùa dịch chuyển tức thời, thoát đi chiến đấu địa trường. Ba đại khôi lỗi dọn dẹp ngân phượng cùng những thứ này nguyên anh sau đó, liên toàn bộ đi chợ giúp số năm khôi lỗi, trong lúc nhất thời, ngân phượng cùng vị này thái thượng trưởng lão cũng là cực kỳ nguy hiểm. Xong rồi, đại thế đã mất. Ngân Nghi lão giả trong lòng thở dài một tiếng, cũng phát động tuấn di thần thông trốn. Giữa không trung, Lý Vượng Linh sắc mặt thiết hãn. Nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới cái này bốn tồn khôi lỗi thực lực vậy mà như thế người tiền, từng cái có thể so với thể tu chiến lực thực sự quá cứng hãn. Đây là cổ nhân sáng tạo khôi lỗi, một tia cổ xưa ký ức từ bản tôn trong thần thức bị Lý Vượng Linh bừng ra, ánh mắt nàng phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Trần Trường Mệnh, ngươi vậy mà lấy được cổ nhân di vật, thật làm cho ta quá ngoài ý muốn. A, ngươi gọi trừ sự tình còn nhiều nữa. Trần Trường Mệnh lắc đầu nở nụ cười, nhìn qua trống rông bốn phía, ngân vượng cung người đều chạy rồi, lại chỉ có một mình người rồi, ngươi còn có năng lực đối phó ta nhiều như vậy khôi lỗi sao? Ha ha, tự nhiên có. Lý Vượng Linh lạnh nhạt nở nụ cười, toàn thân khí tức tại thời khắc này bừng cao, đồng thời cũng một cố khó có thể tưởng tượng cực lớn khí tức băng hàn, cũng bao phủ bốn phía. Trần Chương mạnh sợ run cả người. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Vượng Linh, cảm thụ đối phương tu vi khí tức từ nguyên anh cảnh một tầng, nhanh chóng tăng lên tới nguyên anh cảnh tầng 2, sau đó là nguyên anh cảnh ba tầng. Tại trong nháy mắt ngắn ủi, Lý Vượng Linh tu vi liền một đường nhảy lên tới nguyên anh cảnh tầng 5. Trong hư không, hàn ý mạnh hơn. Trường viên tinh, vô căn sinh ra, trải rộng phương viên dặm. Chương 420 Đại Hàn băng thuật chương 420, đại Hàn băng thuật ha ha, có duyên á có duyên. Khâu Lâu đạo trong đại điện, hừng quang trùng thiên, tràn ngập kinh người hòa ý, Khâu Quỷ chân nhân nhìn chằm chằm cổ kính, đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Hắn phát giác ngân vương cùng những người kia, vậy mà đều bị đám Khâu lôi đánh chạy, mà trên mặt biển cũng chỉ còn lại vị nào kẻ dám bảo cùng Lý Thanh Thiên dưỡng nữ Lý Phượng Linh. Từ cổ kính bên trên, hắn không cách nào nhìn ra Lý Phượng Linh tu vi được tăng lên, bất quá hắn lại phát hiện trong không khí nhiều một chút băng tinh đi ra, cái này khiến hắn có phần cảm thấy thú. Hắn khẽ mắt quát nhìn, nhìn lướt qua Hỏa Linh Hạo. Cái này linh bảo đã hấp thu mấy triệu linh hạt, đồng thời cũng hấp thu hắn hơn phân nửa pháp lực, bây giờ đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến hắn tâm nghiệm vừa độ, liền có thể bắn. Nhưng cô quỷ chân nhân không đợi, bây giờ còn không phải lúc, cái này hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, hắn lúc kia muốn bỏ đá xuống giếng, vô luận là công kích Lý Vượng Linh vẫn là kẻ giảm bạo, với hắn mà nói đều không hề khác gì nhau. Đương nhiên, nội tâm của hắn càng thêm thống hận kẻ giảm mạo. "Đạo chủ, người cái này linh bảo uy năng quá cái người." Hắc Mị Tiên Jun nói ra, bây giờ quanh thân nản bao phủ một tầng hắc quang. Viên gương trận hỏa ý xâm nhập, nàng không dám tưởng tượng cái này hỏa linh pháo một khi phong ra, uy lực đem sẽ kinh người đến nào. Haha, ha, người nói hai người này, ai cuối cùng có thể thắng được? Khô quỷ chân nhân cười hỏi. Lý Vượng Linh quan chân ý, cảm giác nàng giống như đổi một cái người, nhất là cái này điều động băng tinh thần thông, càng là ngân vương cùng chưa từng nghe nói qua thần thông, cho nên ta suy đoán nàng có thể sẽ thắng. Hắc Mị tiên châm trước nói, cái này Lý Vượng Linh quá quỷ dị, rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh một tầng tu vi, nhưng hết lần này tới lần khác muốn cùng cái này nắm giữ nguyên cảnh khôi lỗi người chiến đấu. Nếu như không có mạnh mạnh tự lực, nàng tin tưởng Lý Vượng Linh tuyệt không dám ra tay. Cường, ta cũng là thế như vậy. Bất quá, cái này giảm mạo ra hỏa cũng rất thần bí. Khô Quỷ chân nhân cười cười, trong mắt một tiêu kỉu hận nhẹ ra, hắn muộn hối đạo, ta hy vọng là lưỡng bại câu thường, đến lúc đó ai lấy đi ta đổ vẩn, ta muốn hắn chết không toàn thời. Phát Mị Tiên nghe vậy toàn thân phát lạnh. Từ trong lời nói này, nàng cảm nhận được khô Quỷ chân nhân quyết tâm. Cạc cạc cách. Bốn tên nguyên anh khôi lỗi tại hướng Lý Vượng Linh sông tới trên đường, thân thể vậy mà liền cứng cứng, tứ chi động ở giữa, vậy mà phát ra cạc cạc tiếng bang. Bởi vậy có thể thấy được, trong hư không băng tinh tạo thành thực hàn, đã ảnh hưởng đến những khôi lỗi này thân thể. Chân chương mệnh cũng cảm thấy rất lạnh, lúc này hắn thân thể cũng tự động vận chuyển tiên lô rèn thể thuật, da thịt đã biến thành thần bí màu đen. Nhìn thấy cái này một tôn người da đen, Lý Vượng Linh đôi mắt lạnh nhạt ở bên trong, cũng dâng lên chấn kinh chi sắc. Nàng chưa từng nghe nói qua loại này luyện thể công pháp, toàn thân đen như mực, vậy mà có thể chống đỡ được nàng cái này dùng mình xâm nhập. Nhục thể của ngươi đã là nguyên anh cảnh rồi, chẳng thể chết không chết. Nàng cười lạnh, trong mắt dâng lên điên cuồng chi ý, nàng lên tiêm tiên thiên ngọc tay. Giờ phút này một đôi tay đã như như băng tinh trong suốt, theo một cái dấu tay kết thành, nàng khẽ nhả bốn chữ đi ra. "Đại lãnh băng thuật." Răng rắc răng rắc thanh âm ở bên trong, trong hư không băng tinh trong nháy mắt liền kết thành khối băng, lập tức liền bao phủ phương viên 10 dặm. Theo lý thuyết, phương viên 10 dặm khu vực bên trong, trong hư không đều treo lấy một khối cực băng. Khối này cực băng, 10 phần lòa mắt, chói mắt, tản ra kinh khủng tự hàn. Phía dưới nước biển, tại thời khắc này cũng nhận được tác động đến, bắt đầu cấp tốc đóng băng lại. Trong nháy mắt, trong hải dương vô số sinh linh bị đông thành băng, tại chỗ tiểu tử tự rồi. Bộ tôn nguyên sắc khôi lỗi bị đông tại khối băng ở bên trong, cũng không còn cách nào chuyển động, mà Trần Trường mệnh cũng bị đông lại, cũng không thể động đậy chút nào. Dù là hắn lục thân tại cường đại, nhưng gặp phải loại này đại hàn băng tuật, hắn đồng dạng cũng vô pháp vận dụng lực lượng của thân thể. Chân chương mệnh trong lòng kinh hãi, may mắn hắn lục thân cường đại, tại loại này lạnh vô cùng băng lánh ở bên trong, mới không có lập tức tử vong, đổi thành tu sĩ khác, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng giống vậy sẽ chết rồi. Giờ khắc này, Trần chương mệnh cảm giác lý vượng linh thực lực hoàn toàn nhân giới pháp chủ, nàng thi triển đại hàn băng tuật, căn bản liền là một loại cấp độ cực cao thần thông. Thi triển xong đại hàn băng thuật sau đó, Lý Vượng lệ sắc mặt thoáng qua một màn màu đỏ, lập tức lại trở nên vô cùng trắng bệnh, mười phần doa người, nàng tiểu khu lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng không còn cách nào chống được. Khô cục, nàng ho kịch liệt, phun ra nhất khẩu khẩu tiên huyết đi ra. Cách trong suốt khối băng, Trần Trường Mệnh cũng thấy cảnh này, lập tức minh bạch loại này có thể xưng cấm kỵ một dạng sức mạnh đối với Lý Vượng Linh tới nói, gánh vắc cũng là cực nặng. Nàng hẳn là không có cách nào lại thi triển lần thứ hai. Khâu Lâu đạo trong đại điện, Thất Mị tiên đối mặt Lý Vượng Linh thi triển đại hàn băng thuật, doa đến mặt không có chút máu, mà Khâu Quỷ chân nhân càng là nhảy dựng lên. Nhìn không được mà to, con mẹ nó chứ, đây là thần thông gì? Thần thông này thật là đáng sợ, thật sự là đem hắn cũng dọa sợ. Nếu như hắn ở hiện trường lời nói, nhất định sẽ bị cái này khối băng sống sờ sở chết quóng. Quá giỏi người. Hắc Mị tiên tự lẩm bẩm, sắc mặt cũng vô cùng cái nhận. Loại này đại quy mô hàn băng thần thông, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua, tại trong lý giải của hắn, có lẽ hóa thần tu sĩ mới có như vậy vĩ lực, mà nguyên anh cảnh một tầng Lý Vượng Linh, là căn bản không có khả năng làm đến. Ha, ha còn chưa có chết. Lý Vượng Linh nhìn qua khối băng bên trong Trần Trường Mệnh, Liễu Mi nhăn lại Tại đại hàn băng thuật phía dưới, đối phương còn chưa có chút vòng, thân thể này cũng quá cường đại đi. Nàng phấn chấn tinh thần, giương một tay lên, tại khối băng bên trong đột nhiên xuất hiện từng cây băng thứ. Những băng này đâm có lớn bằng cánh tay, dài ước chừng 2m, phía trước vừa mịn lại nhạy bén, 10 phần sắc bén, bọn chúng số lượng rất nhiều, giống như 7 ong đồng dạng tại khối băng bên trong thông suốt không trở ngại. Băng linh tiên tử, người điên rồi sao? Một đạo tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên từ khối băng bên trong chuyển ra. Ngàn bạn băng thứ đột nhiên dừng lại. Lý Phượng Linh hai mắt trừng lớn, nhìn chằm khối băng bên trong nam nhân, cực kỳ chấn kinh. Vừa rồi Cố thanh âm của một nữ tử vậy mà từ trên người người nam nhân kia truyền đến, mà nữ tử này mới mở miệng liền nhìn dấu nàng bản tôn thân phận. Cái này có thể không thể coi thường. Đây chính là tại nhân giới, thân phận của nàng thế nhưng là độ cao cơ mật, nhân giới tu sĩ căn bản không thể nào có người biết được. Người là người phương nào? Lý Vượng Linh cảnh giác nhìn chằm chằm khối băng bên trong nam tử, trầm giọng hỏi. Ta là Bích Thương Vương. Nữ tử thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong cũng lộ ra một tiêu kiêu nào. Bích Thương Vương? Lý Vượng Linh sững sốt một chút, không nghĩ tới linh giới đại danh đỉnh, đỉnh Bích Thương Vương, vậy mà tại một cái nhân giới tu sĩ chân thân. Đây là ta một kia dành thời gian cho việc khác." Bích Thương lạnh lùng nói ra, "Băng Linh tiên tử, ta nhớ được tại Đại Tần biên địa, cũng nhìn qua một nữ tử cùng dung mạo ngươi rất giống, nhất định chính là một cái cuốn mẫu. Ngươi đến cùng tạ bao nhiêu điểm dưới thân đi? Cái này tu luyện là công pháp gì? Ngươi không có quyền biết được." Lý Vượng Linh lắc đầu, thái độ lạnh nhạt. Nàng cũng không có nghĩ đến cái này Bích Thương Vương, lại còn gặp qua nàng bạn tôn dành thời gian cho việc khác, mà cái thân phận này lại còn tại Đại Tần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nam nhân này là đến từ lại Nhưng lại khoảng cách Tinh Hải có lệch trời cách trở. Hắn lại là thế nào tới? Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Lý Vượng Linh quyết định trước tiên trọng thương nam nhân này, đồng thời áp chế lại Bích Thương Vương, rồi bắt sau đó mới cặn kẽ thẩm vấn. Nghe được Bích Thương tiền bối cùng Lý Vượng Linh đối thoại, Trần Trường Mạnh lúc này mới ý thức được, hắn nguyên lai tại cùng linh giới một vị đại nhân vật dành thời gian cho việc khác đang làm chiến. Chẳng thể trách cái này Đại Hàn băng thuật lợi hại như thế. Cái này là linh giới đại lão thần thông. B Vương, ngươi chính là yếu tố, không có nhục thân dưới tình huống, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Vượng Linh tại thời khắc này hạ quyết tâm, mồ quang lạnh lẽo Đột nhiên Tiêm Tiên ngọc nhẹ tại giường, ngang tàng phát động tiền công. Ngàn bạn băng thứ, lấp lóe hàn quang, gào thét mà tới. Chương 421, Ma khí tức chương 421, Ma khí tức gặp băng linh tiên tử như thế minh ngoan bất linh, bích thường cũng nhẹ nhàng trở giải cũng một hơi. Mạnh như Huyền Hạt Vương tồn tại như vậy, tại Ninh Cẩm trong tay, còn không phải bị thần bí kia hắc diễm đốt lập tức buột phấn không còn. Chỉ là băng linh tiên tử nguyên anh cảnh dành thời gian cho việc khác, lại làm sao có thể thoát khỏi hắc diễm tiêu đốt. Ông, chân mệnh đích cổ tay, đột nhiên phóng ra một đoàn hắc quang đi ra, cái này hắc quang vừa xuất hiện liền ra lực lượng cuối cùng lập tức liền khối băng cho Xanh Liệt. Ca ca tiếng băng phá lệ rõ ràng, cấp tốc tại khối băng bên trong chuyển lại, lập tức liền hấp dẫn lý vực linh chú ý của lực. A, đây là cái gì? Nàng kinh ngạc, trợn mắt nhìn cái này hắc quang hóa thành một đoàn màu đen đậm đặc, tiếp đó mở rộng ra vô số như hắc mãng một dạng xúc tu đem khối băng khe hở trống càng lúc càng lớn. Bang giọng Liệt, mười phân rõ ràng, thanh thanh đập nhĩ. Mà đoàn kia màu đen đậm đặc cũng càng lúc càng lớn, dần có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Lý Vượng Linh sắc mặt tái nhợt đứng lên, trong lòng hiện lên một tầng đáng sợ bóng tối, nàng phát hiện mình đại hàn băng tự hình thành cực hàn khối băng, vậy mà không phải cái này thần bí hắc đẳng đối thủ. Đây rốt cuộc là cái gì? Nàng khục một cái huyết, thân thức dung nhập khối băng bên trong, tiên lặng cảm ứng một chút, lập tức giật nảy cả mình, nàng ở nơi này khối trong băng bên, vậy mà cảm nhận được cổ yêu, cổ ma cùng hơi thở của cổ quỷ, mà chỉ hắc đẳng, lại là một cái cấp chín sơ giai yêu thú. Ừ. Ngay tại nàng vừa mới dò xét xong, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phân viên 10 dặm cự khối băng lớn tại thời khắc này nước ra vô số khe hở, lập tức liền bị bên trong cái kia một đoàn thần bí hắc đẳng cho cứng rắn xanh bạo. Khối băng vỡ vụn, rơi vào biển cả. Kinh khủng cực hàn khối băng, lập tức đập nát nguyên bản là đóng băng mặt biển, rơi vào đến dưới lớp băng trong nước biển, những thứ này nước biển cũng trong nháy mắt ngừng kết thành băng. Nhanh nỗi thời gian mấy hơi thở, nước biển kết băng phát triển gần tới phương viên 20 dặm. Trên đầu bóng tôi lúc qua, hô, che khuất bầu trời đẳng, từ trên cao đánh tới, rũ ra vô số hắc đẳng như thiểm điện bắn về phía Lý Phượng Linh. Không tốt, ta không phải là đối thủ của nó. Lý Phượng Linh kinh hãi, đột nhiên cơ thể quấn nhiễu lên một tầng màu đen sương mù, cái này dương mù tạt tạ bay ra, lấy một loại tốc độ khủng khiếp thoát đi Ma Linh đang công kích. Khói đen như lang uyên của vợ, tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh, tại ngắn ngủi 2 3 cái hô hấp cơ phù, liền hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Khâu Cục, Trân Trương mạnh ho khan hai tiếng, nhìn qua chạy trốn Lý Phượng Linh, sắc mặt đăm trầm. Cái này linh giới băng linh tiên tử dành thời gian cho việc khắc thực lực mạnh, thật sự là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, mới thi triển bộ chạy thần thông như thế được, Ma Linh đẳng tăng là đuổi không kịp. Ma khí tức, rõ bích thương u u đến. Ma, Trấn Trương Mạnh trong lòng cả kinh, vừa rồi hắn cũng ý thức được Lý Vượng Linh trên thân phiêu khởi hắc yên không giống bình thường, cho hắn một chút xíu cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng Phong Ma Tỉnh bên kia ma vật có chút tương tự. Nếu như ta ngờ tới không sai, Băng Linh Tiên tử tôn này dành thời gian cho việc khác hẳn là mê muội, nàng thu được ma giới ở lại nhân giới truyền thừa, hơn nữa tu luyện thời gian không ngắn. Mà nàng sở dĩ muốn đạt được ưu tấm thảo, cũng là nghĩ mở rộng Băng Linh Tiên tử cái kia một tia chân linh thần thức." Bích Thương chậm phân tích nói, "Tiền cái này Băng Linh Tiên tử là nhân vật nào?" Trấn Trương hỏi. "Băng Linh Tiên tử à?" Là linh giới nhân tộc một vị cường giả, am hiểu băng hệ thần thông, một khi khởi sướng hung hăng đến, dù là có chút yêu vương cũng không phải là đối thủ. Trần trường mệnh nét miệng, không nghĩ tới hắn vậy mà trêu chọc phải cường đại như vậy một vị linh giới đại lão. Hắn tự bích thương trong lời nói, cũng nghe được tựa hồ băng linh tiên tử cùng bích thương vương thực lực, hẳn là không kém nhiều, với nhau thực lực có lẽ sàn sàn với nhau. Linh giới đại nhân vật dành thời gian cho việc khác, vậy mà tại nhân giới tu luyện ma giới truyền thừa, tiền bối, đây có phải hay không là có chút biên giới. Chân Trương mệnh nghĩ nghĩ hỏi. Không sai, là vượt biên giới. Linh giới cùng ma giới hai phe thế lực như nước với lửa, Băng Linh tiên tử tuyệt đối không thể nào đi tu luyện ma công. Bích Thương rất kiên quyết nói ra, ta hoài nghi Băng Linh tiên tử tại tu luyện một loại công pháp nào thủ, tại nhân giới tỏa không thiếu thần thức, không ngừng luân hồi chuyển thế. Bởi vì thần thức dành thời gian cho việc khác quá nhiều, nàng cũng không khả năng cách lượng giới đi quản để ý đến các nàng, cho nên liền tạo thành một ít dành thời gian cho việc khác sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tỉ như giới cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn tu luyện ma công, tiếp đó sinh ra thoát khỏi bản tôn ý niệm. Cái này vô cùng có khả năng. Chân Trương mệnh mặc mặc gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Bích Thương Tiền Bối phân tích rất có đạo lý, bởi vì cái này Lý Vượng Linh phía trước đối với hắn linh cầm cái kia cái thân phận cực kỳ cảm thấy hứng thú, chắc là muốn nghe được khác phân thân tin tức. Tất nhiên tu luyện ma giới ma công, chắc hẳn cũng động đánh khác phân thân chú ý, theo Trần Chu mệnh, Lý Vượng Linh hoàn toàn có khả năng muốn thông qua tôn phệ băng linh tiên tử khác dành thời gian cho việc khác, để đạt tới thực lực nhanh trong tiêu biến. Dù sao, vừa rồi Lý Vượng Linh điều động Bích Thương Tiền Bối chỗ nhắc đến chân linh thần thức liền cưỡng ép tự thân tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh 5, hơn nữa còn thi triển lực có thể xưng kinh khủng đại hàn băng Thuật. Nếu là không có ma linh đảng, Hắn cho tới bây giờ cũng không khả năng thoát khốn, vô cùng có khả năng tại loại này cực hạn phía dưới, kiên chỉ mấy tháng nửa năm liền bị chết rét. Khô lâu đảo. Trong đại điện, ánh lửa hùng ngực, hỏa linh pháo chờ xuất phát, uy năng đã tích xúc tới cực điểm, bây giờ, Khô Quỷ chân nhân đứng tại hỏa linh pháo bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cổ kính, sát mặt thần sắc càng phát giữ tận. Không hề nghi ngờ, cái này giảm mạo người vừa từ trong hàn băng thoát khốn, bây giờ cũng bị trọng thương, lúc này nếu là đột nhiên phát động đánh lén, hắn có nhiều hơn một nửa chắc chắn đem người này sát. Dù cho không thể sát, cũng đủ để làm thương nặng đối phương, để cho thất đi năng lực chiến đấu. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất chính là, thần bí kia Hắc Đảng, nhìn mười phần bất lớn, thực lực tựa hồ cũng rất đáng sợ, vậy mà có thể phá ra lớn như vậy khối băng. "Hừ, ta muốn nhường người biết ta Khô Quỷ chân nhân cũng không phải dễ khi dễ." Trong miệng rừ lạnh một tiếng, Khô Quỷ chân nhân trong lòng hận ý chi hỏa cháy ngực, tại thời khắc này cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn chặt đánh giết cái này giả mạo người. Hắn cũng là nuôi dưỡng qua cốt thú người, minh bạch cái này Hắc Đảng có lẽ cũng là người này nuôi dưỡng yêu thú, một khi chủ nhân chết đi, yêu thú này cũng liền đã mất đi đã khống chế cứ có thể sẽ không vì chủ nhân tìm kiếm cựu nhân trả thủ. Mà mấy người kia khôi lỗi, nếu như tại chủ nhân chết đi sau đó, hẳn là sẽ lâm vào trạng thái trống tịch. đến lúc đó hắn nói không chừng có thể vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ đem những khôi lỗi này thu vào giới chứng. Nghĩ đến những thứ này khôi lỗi cũng là nguyên anh cảnh, Khô Quỷ chân nhân trong lòng cũng là nóng hừng hực, nếu như hắn nắm giữ những khôi lỗi này, như vậy thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngân vượng cung những người kia sẽ không bao giờ lại là hắn khô lâu đạo đối thủ rồi. Chết. Khô Quỷ chân nhân phun ra một chữ, thần niệm rót vào linh pháo bên trong. ầm Hỏa linh pháo phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, một đoàn màu đỏ hỏa cầu như là cỗ sao trời đánh về lại điện, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng bay về phía nơi xa mặt biển. Địch nhân một khi bị hỏa linh pháo khóa chặt, dù là cự ly ngắn tuấn gì cũng vô pháp đào thoát. Chương 422, Minh Tu sẵn đạo, ám độ Trần Thương chương 422, Minh Tu sẵn đạo, ám độ Trần Thương xuất thủ. Trần Trường Mệnh hở hững nở nụ cười. Hắn thông qua ngân tiến về tâm trùng, đã sớm bắt được trong đại điện một chút động tĩnh, cho nên trong lòng sớm liền có chuẩn bị qua. Hán chính xác không cách nào né tránh hỏa linh pháo khóa chặt, bất quá Trần Trường Mệnh cũng không muốn tránh tránh. Cú hàm tâm niệm vừa động, giữa không trung ma linh đằng dưới ra vô số đằng điều, trong nháy mắt sen lẫn trở thành một cái lưới lớn. Cùng lúc đó, chân chương mệnh trước người cũng xuất hiện từng cái hình tròn linh khí cương trảo, một tầng khảm bộ một tầng, ước chừng khảm trụ vào mười tầng nhiều. Ầm, hỏa sáng long lánh, tại ma linh đằng lưới lớn còn không có hoàn toàn sen lẫn hoàn chỉnh cái kia một đoàn mang theo tốc độ kinh khủng hỏa cầu liên vụ xuống. Hỏa cầu cùng lưới lớn chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa âm thanh, vô số tia lửa kịch liệt bắn tung tóe. nát trên trong đầu, miễn cưỡng cầu tốc độ hàng thêm vài phần, ma linh thấy thế không chút do dự Vậy mà dùng thân thể cao lớn chắn hỏa cầu trên con đường phải đi qua. Đây hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức khó mà miêu tả. Ầm. Hỏa cầu đụng vào Ma Linh đằng trên thân, phát ra kinh khủng bạo tạc, cường đại sóng xung kích mang theo hỏa diễm, không khác biệt bắn về phía bốn phương tám hướng. Đóng băng nước biển bị ngọn lượt như thế va chạm, cũng xuất hiện một chút dung hợp hố nhỏ, bất quá cũng không có diện tích lớn làm tang. Bạo tạc sau đó, hỏa cầu liền biến mất rồi. Cái này cũng tiên báo hỏa linh giáo công kích kết thúc. Ma Linh đằng thân thể cao lớn, vô lực rơi vào mặt biển trên lớp băng, vậy mà cứng rắn đập vỡ một phiến cu cục. Sau đó liền chìm vào đi vào, không biết tung tích. Phụp phộng, từng đợt dày đặc gầm thanh vang lên, nội tung sóng xung kích nát tầng tầng linh khí cương trảo. Lúc này, vệ linh trùng không ngừng mà làm ra linh khí cương trảo, tại nhóm thứ hai làm ra đến tầng thứ 8 thời điểm, yếu bất sóng xung kích liền tới gần Trần Trường Mệnh trước mặt một mét khoảng cách. anh. Trần Trương Mạnh đấm ra một quyền, đem sóng xung kích đánh tan. Khổ cực ngươi rồi. Trần Trương Mạnh sờ lên ngực, tiếp đó lại ho khan một tiếng, thân thể cũng chập trùng đinh. Cái này đại hàn băng thực sự lợi hại, tại khối băng bên trong hắn cũng thụ không nhẹ tổn thương do giá rét. Tăng thêm lúc đầu hự diệt kiêu ý, hắn bây giờ là Thương càng thêm đạt hương. Hắn nhìn về phía cái kia mấy con rối, đã sớm từ giữa không trung rơi xuống, rơi ở trên mặt băng, hoặc ngồi hoặc nằm, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Tựa hồ, trong hàn băng, thần chí của bọn hắn cũng nhận trọng thương. Chân Trương Mệnh Tâm tình có chút kiềm chế. Những hồi lỗi này có thể là lá bài tẩy của hắn, bây giờ lại bị băng linh tiên tử dành thời gian cho việc khác làm hỏng phải không nhẹ, điều này làm hắn thực lực giảm lớn. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa. Khâu lâu đảo trong đại điện, truyền đến hô quỷ nhân tiếng gầm gừ, hắn ra sức cơ nắm đấm. Độc Khâu Kỳ trong lòng mười phần phiền muộn. Bản muốn giết chết cái tên hồ hán da hỏa, không nghĩ tới Hắc Đẳng phản ứng quá nhanh, lại trung thành hộ chủ, cơ hồ lấy sức một mình ngăn cản hỏa linh pháo một kích toàn lực. Do đó, cuối cùng hắn không có giết chết đối phương. "Đạo chủ, cái tên Hắc Đẳng vừa chết, người này cũng bị trọng thương, không bằng chúng ta ra ngoài giết chết hắn như thế nào?" Hắc bị Tiên trong lòng nơi động, hiên kế nói. Khâu Quỷ chân nhân liếm môi một cái, nhìn về phía Hắc bị Tiên, người trước đi dò xét một chút thực lực của hắn. "Ta." Hắc Mị Tiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Khâu Quỷ chân nhân vậy mà để cho nàng xung phong và nhất đối phương còn có cái gì ẩn nốt thủ đoạn, vậy nàng há không là trở thành phá hôi. Đại điện Hầu Phương, hô, đột nhiên có to lớn bóng tối, đem toàn bộ đại điện cho bao phủ, giữa không trung đột nhiên bay tới một mảng lớn màu đen đậm đặc, từ trên xuống dưới, cứng rắn đem đại điện cho vụp lại. Tại thời khắc mấu chốt nó dùng thân thể mạnh kháng hỏa cầu công kích, cũng chỉ là chịu một chút bị thương ngoài ra mà thôi, cũng không lo ngại, trấn trường mệnh để nó phá vỡ tầng băng tiến vào trong nước biển, cũng là vì che giấu hai mắt người, lặng lẽ đăng nhập khô lâu đạo. Đối với khô quỷ chân nhân, trấn chương tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên mới sẽ khai thác Minh Tu Sả đạo, ám độ chẩn thương kế sách. Gia hỏa này xảo trá đa dạng, lại còn có dấu hỏa linh pháo cái này đại sát khí. Nếu như không có Hắc Bị tiền, không có ngân tuyến phệ tâm trùng, hắn căn bản cũng không nghĩ ra Khô Quỷ chân nhân còn có ngược gió lật bàn thao tác. Kém một chút liền lật truyền trong ngửa. Trần trường mệnh lặng lẽ nghĩ phi thần đến, đem bốn tôn Khôi lỗi tu đến cùng một chỗ, nghiêm túc quan sát. Lúc này, tại đại điện bị bao phủ một khắc, Khô Quỷ chân nhân cuối cùng ý thức được không được bình thường. Cái kia hắc không chết. Hắn giống giận một tiếng, liền muốn phát động thuần di thần thông tạm thời thoát cảnh. Nhưng vô số đằng điều phá vỡ mấy tưởng, rậm rạp chẳng trị vào vào, cơ hội trải rộng chỗ có không gian, Khô Quỷ chân nhân tuấn di thần thông, ngược lại lập tức thuấn di đến màu đen trên dây leo. Màu đen đằng mạn dễ như trở bàn tay đem Khô Quỷ chân nhân bao trùm khiến cho không thể động đậy. Ma linh đẳng là cấp 9 sơ giai yêu thú, ở trên cảnh giới khang bị Nguyên Anh cảnh tầng 4 tu sĩ, nhưng chân thật chiến lực đủ có thể so sánh Nguyên Anh cảnh tầng 7 tầng 8 tu sĩ. Do đó, chỉ có Nguyên Anh cảnh tầng 3 Khô Quỷ chân nhân, lại tại sao có thể là đối thủ của nó. Cùng thời khắc đó, Hắc Mị tiên cũng bị bắt Ta thực sự là xuôi xẻo a, đi theo đảo chủ phía sau cái mông làm gì? Trước đây rời đi tuyệt tình cốc về sau, ta trực tiếp đảo mệnh liền tốt. Bị gắt dao cuốn quanh, hắc mị tiên trong lòng hoảng thẩm, không ngừng tở dài, hết sức tuyệt vọng. Vốn cho là Ôn khô Quỷ chân nhân cây đại thụ này có thể được sống cuộc sống tốt, không nghĩ tới lại đem mình đầu này con cựu nhỏ đưa đến miệng quật bên trong, lần này lại la ó, mạng nhỏ đều nếu không có. Ma linh đẳng đã không chế khô Quỷ chân nhân cùng hắc mị tiên sau đó, cũng không có khai thác tiến một bước đột phá, mà là tại tại chỗ im lặng chờ chờ chủ nhân đến. Thấy mình bình nhiên vô sự, Khâu Quỷ chân nhân tở dại một hơi. Hắn lúc này mới có tâm tư quan sát một chút cái này thần bí hắc đẳng, phát giác dù là bị hỏa linh pháo kích chúng, nó cũng không có tụ thương. Đây rốt cuộc là cái gì cấp 9 yêu thú? Khâu Quỷ chân nhân không ngừng suy tư, nhưng cũng không có tại trong trí nhớ tìm được loại này hắc đẳng một dạng yêu thú. Ừm, tại sao ta cảm giác cái này hắc đẳng trên thân có chút khí tức quen thuộc, thật giống như cùng ta chết đi kia cốt thú khí tức tương tự. Cái mũi giật giật, Khâu Quỷ chân nhân đột nhiên trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái này hắc đẳng sợ không phải ăn hắn nuôi dưỡng cốt thú. Cho nên trên thân nói phát tán loại vị nạn này cô vị chân nhân mặc dù là nguyên anh cảnh tầng 3 cùng giả, nhưng trên thực tế cũng chưa có tiếp xúc qua chân chính lực cổ, cho nên dù là hắn môi dưỡng rất lâu có thú, cũng cũng không rõ ràng đây là tới tử cổ nhân xương sống lưng. Trên lớp băng, nhìn qua bốn tôn giống như cơn sốc khối lỗi, Trần Trường mệnh thở dài, hỏi: "Tiền bối, những khối lỗi này bị đóng thực rồi, ngươi có thể có biện pháp chữa trị?" "Ta không am hiểu khôi lỗi chi thuật, cái này e rằng không giúp được ngươi rồi." Bích hương đang tiêu đạo. Cổ nhân nhất tộc khối lỗi chi thuật, tại viễn cổ thời đại động bộ tiên hạn, có thể nắm giữ bản thân ý thức, nhưng bây giờ băng linh tiên tử thi triển đại hàn băng thuật sau đó, trực tiếp đánh cho trọng thường, những ý thức này bị hao tổn nghiêm trọng, lấy ngủ say phương thức tới cam đoan ý thức sẽ không tiêu tan. Gặp Trần Trường Mệnh sắc mặt phát khổ, bích thương Nghĩ nghi nói ra, "Ngươi có thể lưu ý một chút trùng cổ cổ nguyệt bí cảnh, nếu như quyết tâm có cơ hội tiến vào bên trong, tìm được những cái kia trấn thủ bí cảnh cốt lõi, xem bọn hắn có biện pháp hay không." Cũng chỉ có thể như thế. Trần Trường Mệnh tiếp nối gần đầu, đem bốn tôn khôi lỗi thu vào, nhân sau thân thể khôi phục bình thường màu sắc, thân hình khẽ động, liền bay về phía Khô Lâu phương hướng. Chương 423, cốt tú lai lịch chương 423. Cố thủ Lai Lịch Khô Quỷ chân nhân chỗ ở đại điện đã sớm tổn hại nghiêm trọng, liền to lớn mái vòm đều bị ma linh đằng cho xuyên thấu thành cái rỗ. Thân ảnh lượi lên, chân trường mệnh chợt xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền thấy đại điện trên mặt đất đứng sừng sững lấy một môn màu lửa đỏ cổ pháo, dài ước chừng hai trượng, thân pháo có một mét, chỗ, toàn thân khắc đầy phù văn. Linh bảo. Thân thức đảo qua thân pháo, chân trường mệnh trong lòng nhạy một cái, lập tức liền hiểu đây chính là Khô Quỷ chân nhân dùng đánh lén hắn hỏa linh pháo. Tôn này đại pháo lại là một kiện trung phẩm linh bảo. Thông qua phía trước hấp mị tiên cùng Khô Quỷ chân nhân đối thoại, Trần Trường mệnh biết được cái này Hỏa Linh Pháo mặc dù lợi hại, nhưng mà tích xúc thời gian quá lâu, đồng thời còn muốn rút ra pháp lực, tại trong chiến đấu chân chính, khi thế tác dụng cũng không lớn, cũng chỉ có thể đánh lén. Trần Trường mệnh vung tay lên, đem Hỏa Linh Pháo thu. Tiếp đó hắn buông căn cứ từ dưới đất nắm lên một mặt cổ kính, kỹ càng quan sát một chút, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng tới. Cái này cổ kính là một kiện thượng phẩm pháp bảo, tên là Hư Thiên Tính, chỉ cần rót vào thần thức cùng pháp lực, liền có thể đem phương viên số trong vòng trăm dặm cảnh tượng cho như thật hiện hiện ra. Chư thiên kính không có tính công kích, nhưng có thể sưu tập tình báo, với hắn mà nói tác dụng rất lớn. Đem dư thiên kính thu vào chữ vật giới chỉ, Trần Trường Mạnh Phiêu Nhiên đi tới Khô Quỷ Chân Nhân trước mặt. Là ai cho ngươi là gan, cũng dám động thủ với ta?" Trần Trường mệnh lạnh tiếu đạo. Trên thân bị đằng mạn quấn lấy như cái bánh trưng, Khô Quỷ Chân Nhân không thể động đậy, liền thảm thiếu đạo, "Tiền bối, vạn bối biết sai, cầu ngài cho ta một cái cơ hội, ta nguyện ý trung thân phụng dưỡng lão nhân ra ngài." "A, lý do này không cách nào đả động ta." Trần Trường Mạnh lắc đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Cổ quỷ chân nhân từ trong lời của đối phương nghe được một chút hy vọng sống, trong lòng lập tức vui mừng, nhìn qua trên người màu đen đang mạ, thấp giọng hỏi: "Tiền bối, cốt thú là bị cái này hấp đẳng thôn về sao? Nguyên ngược lại là có mấy phần nhãn lực?" Chân trướng bệnh trong mắt Hàn Mang lóe lên, chẳng lẽ cái này cổ quỷ chân nhân biết được cổ quỷ lai lịch? Nếu như biết được cổ quỷ, như vậy người này liền giữ lại không được. Hắn và huyết sát yêu tôn đã từng có biết, biết được thân là huyền tinh cùng trưởng lao huyết sát yêu tôn, đã từng từng tiến vào lục cổ điện, cho nên đối với lục cổ khí tức tương đối quen thuộc. Mà vậy Nguyên Anh tu sĩ, thì không phân biệt ra. Tiến bối, ta có thể từ trên người khác đẳng cảm nhận được một tia hơi thở của cô thú lúc này chỉ nghe thấy khô quỷ chân nhân nói đây là cái gì khí tức? Trần trường mệnh nhà nhà hỏi khô quỷ chân nhân ngơ ngác một chút vô ý thức nói chính là hơi thở của cô thú gặp kh quỷ chân nhân không giống nói dối Trần trường mệnh trong lòng có chút yên tâm người này hẳn là đồng thời chưa từng gặp qua cổ quỷ cho nên không cách nào từ trên người cốt thú đánh giá ra đây là tới từ cổ quỷ gặp Trần trường mệnh do dự không nói khô quỷ chân nhân hỏiò tiền mối ta nguyện ý cung cấp cố thú xứ này đem đổi lấy tính mạng của ta nói một chút Tiền bối, cái này cốt thú là ta trăm năm phía trước, ta tại Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong không có ý định phát hiện, ngươi nên cũng biết Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô cái chỗ kia, hơn năm bao phủ mê vụ, cái chỗ kia cũng không biết là nơi quái quỷ gì, trong xương mù lại có ngăn cách thần thức tác dụng, năm đó ta cũng là nghĩ tìm tòi đưa thực, cho nên liền ỷ vào hư thiên kinh nghiệm bảo bối này xông vào Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô. Khâu Quỷ Chân Nhân nói đến đây dừng lại một chút, gặp Trần Trường Mệnh có phần có hứng thú, vì vậy tiếp tục nói ra, lớn, ta ở bên trong thăm dò cũng không thu hoạch được gì. Còn nữa còn nhiều lần là đường, kém một chút liền không ra được. Làm ta chuẩn bị đường về đột nhiên trong sương mù xuất hiện một mảnh hắc vụ, cái này hắc vụ quần quật mà đến, lập tức liền đem ta cho lung trụ vào trong. Chân Trương Mạnh có phần cảm thấy hứng thú, trong lòng mơ hồ biết là cái gì. Đây có lẽ là cổ quỷ lưu lại bí cảnh, hay là di tích? Ừ, hắc vụ. Khâu Quỷ chân nhân cũng hứng thú giạt giào nói, cái này trong hắc vụ lại có một tòa tàn phá cổ thành, trong cổ thành có rất nhiều quỷ quái, thực lực đều rất mạnh, nguyên anh cảnh không thiếu, ta giết một chút quỷ quái sau đó, tại trong thành chỉ phát giác cái này có thú, lúc đó nó chỉ có cấp 8 sơ giai. Cho nên ta vận dụng toàn lực đưa nó đánh bại đồng thời bắt trở về, sử dụng yêu sủng Bồi dưỡng bi pháp, đem hắn Bồi Dương thành yêu của ta sủng. Tàn phá cổ thành. Chân Trương mệnh gật đầu, thần sắc cũng có chút hưng phấn. Đây chính là cổ quỷ nhất tộc đã từng sinh hoạt qua địa phương, nơi này theo lý thuyết đã có một đầu cỗ thú, nói không chừng liền có thể có hai đầu cỗ thú, thậm chí là ba đầu cỗ thú. Nếu như hắn có thể đi vào cái này tàn phá trong cổ thành, Ma Linh đằng liền có thêm một bước tiến hóa khả năng. Tiên bối, gia tin tức này có thể đổi ta một cái mạng nhỏ sao? Khâu Quỷ chân nhân thận trọng hỏi. Có thể. Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. Một đạo ngân quang đột nhiên từ Hắc Mị Tiên Ngực bay ra, lập tức liền vào khô Quỷ Chân Nhân thể nội. Khâu Quỷ Chân Nhân giật mình một cái, lập tức liền phát hiện trên trái tim chiếm cứ một đầu như dây nhỏ một dạng ngân sắc tiểu trùng. Đây là Ngân tuyến Phệ Tâm Trùng. Hắn hoảng sợ nói, loại này côn trùng một khi bị chui vào thể nội, cơ hội liền có thể miểu sát bất kỳ tu sĩ nào. Không sai, người vẫn là có mấy phần nhán lực. Trần Trường mện cười cười. Ngân Tiễn Phệ Tâm Trùng hắn kỳ thực có 2 đầu, một đầu chính là hắn tại Man Hoang Đảo tu phụ, mà khác một đầu đến từ huyết sắc tôn, cái này hai đầu tiểu trùng muốn được một cái, trước mắt quấn chưa từng gặp mặt. Trần Chương Mạnh quá bận rộn tu luyện, cho nên không để ý đến huyết sắc yêu tồn cái kia đầu mối trùng. Ừm. Một bên Hắc Mị Tiên đột nhiên cả kinh, nàng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Chương Mạnh, trong lòng dâng lên nghi vấn to lớn. Cái này Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng, không phải Ninh Cẩm sao? Làm sao còn nghe theo vị này Nguyên Anh cảnh tám tầng tiền bối mệnh lệnh? Ta hiểu được, người này chính là Ninh Cẩm, hắn nắm giữ một loại nào đó để thằng cảnh giới hơi thở bị pháp. Trong đầu một đạo linh quang thoáng qua, Hắc Mị lập tức liền lại, minh bạch lai chính là chút mắt vị này Nguyên Anh 8 tiền mắt nhìn Hắc Mị Tiên, Cái sau lập tức trung thực lên, cúi đầu, không dám nói lung tung. Khô Quỷ chân nhân, bên cạnh ta vừa vặn thiếu người tay bồi ta đi viễn dương ngủ đá ngầm san hô, không bằng người theo ta đi đi." Chân Trương mệnh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú khô Quỷ chân nhân. "Tiền bối, ta vui lòng ra sức." Khô Quỷ chân nhân vui tư tư nói ra, xem ra hắn tin tức này đối với vị tiền bối này tới nói, cũng mười phần trọng yếu, cho nên mới sẽ tạm thời lưu lại chính mình một cái mạng nhỏ. Chân Trương Mạnh vung tay lên, to lớn ma linh đằng đột nhiên vô căn cứ thu nhỏ, hóa thành một đoàn hắc quang chui vào ngự túi bỏng tay bên trong. Không có ma linh đằng áp ách. Khâu Quỷ Chân Nhân áp lực trận giảm, hắn chừng mắt nhìn, nhìn lên trước mắt trọng thương vị này Nguyên Anh cảnh tầm 8 tiền bối trong lòng đột nhiên dâng lên ác niệm. Người này chân thực tu vi cũng không cao, hoàn toàn cậy vào cái này thần bí hắc rằng, nếu như hắn có thể lặng yên không tiếng động phát động công kích, nói không chừng có thể đem người này không chế lại. Sở dĩ có ý nghĩ thế này, là bởi vì hắn tu luyện Thần niệm Ba thần thông, muôn thần thông này tu luyện nhiều năm, còn không có triệt để tu thành, cũng chỉ coi là một gã mờ trình độ. Nhưng nếu như ở khoảng cách ngắn bên trong, Khâu Quỷ Chân Nhân nếu là phát động thần niệm Ba thần thông, vẫn là có thể tạo thành nguyên anh cảnh một tầng trở xuống tu sĩ lâm vào ngắn ngủi trong hoàng hốt, hắn chỉ cần như thế một sát na hoàng hốt, liền có thể triệt để giết chết đối phương. Chương 424, tổng kết được mất chương 424, tổng kết được mất trong cơ thể ta còn có ngân tuyến vệ tâm trùng ngủ đông, chỉ sợ ta phát động công kích thời khắc, xúc sinh này cũng có thể thôn phệ trái tim của ta. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên sinh ra. Trong lúc nhất thời, Khâu Quỷ chân nhân trong lòng cũng gặp khó khăn, có chút do dự, không biết có phải hay không lạn lên ra tay giải quyết đối phương. Ngươi nếu là hướng ta động thủ, không ngại thử xem. Ngay tại Khâu Quỷ Chân Nhân tinh thần hoảng hốt thời khắc, đột nhiên nghe thấy một đạo cười ôn hòa âm thanh ở bên tai vang lên. "Tiền bối, văn bối nào dám đối với ngài đạo thủ?" Khô Quỷ Chân Nhân túi đầu, một mặt cười khổ nói. Hắn giờ khắc này cũng có chút sợ vỡ mật, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhìn thấu mình tâm tư. "Hai người các ngươi, ngồi ta đi Nguyễn Dương Mũ Đá ngầm san hô đi." Chân Trương mệnh mắt sáng lên, từ tối nói, Khô Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, theo bên người lúc nào cũng có thể nhiều chút trợ giúp. Dù sao hắn đối với vùng biển này chưa quen thuộc. "Vâng, tiền bối." Khô Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên Bộ Vàng đáp ứng. Hai người mặt có khẩu tâm, nhưng cũng không thể tránh được, Hắc Mị Tiên ấy là biết hiểu Ninh Cẩm Lai Lịch, cho nên hết sức rõ ràng thực lực của người đàn ông này đáng sợ đến cỡ nào. Dù là vừa rồi Khô Quỷ Chân Nhân âm thầm đánh lén, nhiều nhất nhường Ninh Cẩm bị chút thương, căn bản không có khả năng giết hắn. Nhưng bí mật này, Hắc Mị Tiên không có ý định tiết lộ cho Khô Quỷ Chân Nhân. Hai người vội vàng thu thập một chút, tiếp đó liền khu động một chiếc linh trùng, chở Trần Trường mệnh bay về phía Viễn Đá ngầm san hô phương hướng. Một chỗ trong hải vực, một thân ảnh lấy tốc độ khủng khiếp, đáp xuống trên một hòn đảo. Đáng giận ta bị mã thất bại. Con mắt ẩn mạn đoán ký Lý Vượng Linh hiện ra thân hình, bây giờ nàng tức giận hơi thở bị bài, sắc mặt lộ ra bệnh trạng đỏ ửng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nga xuống. Nàng lần này vận dụng bản tôn sức mạnh thần thức, đối với nhục thân phụ tại thực sự quá lớn, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt phát động ma đạo bí thuật, nhục thể của nàng đã sớm hỏng mất. Thời khắc quan trọng nhất, nếu không có ma đạo đột pháp thần thông, nàng cũng không thể từ cổ quái kia hắc bắt phía dưới chạy thoát. Hừ hồ. Lý Vượng Linh thở hổn cảm giác cơ thể càng phát hết đến tắc, tựa hồ không chịu nổi. Nhưng nàng minh bạch, bây giờ muôn ngàn lần không thể đổ xuống nhất định muốn nhanh chóng tìm tới chỗ chữa thương, từ từ khôi phục. Phượng tế Đạo, nàng tạm thời không muốn đi trở về, bởi vì nàng thực lực đã bại lộ, nếu như lại trở về, một phần bạn cái kia cái nguyên anh cảnh thể tu tìm tới cửa, như vậy nàng căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể chờ đợi chết. Ta biết đi chỗ nào? Nhìn qua nơi xa một phương hướng nào đó, ánh mắt nàng dần dần phát sinh biến hóa, con mắt đen như mực, nguyên bản như ngọc trên da thịt, cũng dài ra từng cái màu đen dây nhỏ. Giờ khắc này, nàng giống như một nữ ma đầu. Hô, nàng hít thở sâu một hơi, gắng lượng rách nát cơ thể trở về phía trước nhìn phương hướng bay đi. Sau 7 ngày, Tiên Bối, nơi xa một mảnh kia xương mù bao phủ hải vực chính là Miễn Dương mù đá ngầm san hô rồi, ngươi xem chúng ta là trực tiếp đi vào, vẫn là trước tiên tìm một nơi đặt chân. Linh Tiên Chain, Khô Quỷ chân nhân hai tay ôm quyền, nhỏ giọng hỏi, trước tiên tìm chỗ đặt chân đi. Trần Trương Mạnh nói xong câu đó, lập tức ho khan vài tiếng, sắc mặt càng phát tái nhợt. Băng Linh Tiên tử đại hàn băng thuật thực sự thật lợi hại, để cho hắn tổn thương bản, mấy ngày nay tới làm lấy hai vị tu sĩ ma đạo trước mặt, Trần Trương Mạnh cũng không có tu luyện, vẻ mặt nuốt hồi thiên tới thương. Hồi tiên đang có một chút hiệu quả, nhưng tốc độ chậm dựa theo nằm trong loại trạng thái này đi, không có một hai chục năm, hắn mơ tưởng đem đại hàn băng thuật tạo thành tổn thương triệt để chưa khỏi. Được, tiền bối. Khâu Quỷ Chân Nhân đáp ứng tiếp tục điều khiển linh chu phi đi, mà giờ khắc này Hắc Mị Tiên Tắc thì mập mập đứng tại linh chu thuyền đôi, phụ trách cảnh giới hậu phương. Nhìn qua Khâu Quỷ Chân Nhân bóng lưng, Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, mờ quang thấm thúy. Khâu Quỷ Chân Nhân quỷ kế đa đoan, bị chính mình hố nhiều lần, chắc hẳn cuối cùng tùy thời trả thù, tiếng là bị Ngân Tiên Phệ chế, đồng thời cũng đoán không được chính mình thể thượng thực lực chân chính. Cho nên mới vẫn không có ra tay. Nhưng giá hỏa này thời khắc đều tại tìm cơ hội. Trần Trường Mệnh đã sớm cho ngân tiến vệ tâm trùng ban bố mệnh lệnh, chỉ cần Khô Quỷ Chân Nhân một khi đối với tự mình động thủ, lập tức chủ động đối với Khô Quỷ Chân Nhân phát động công kích. Kỳ thực, Khô Quỷ Chân Nhân bất quá nguyên anh cảnh bà tầm tu vi, mà Trần Trường Mệnh luyện thể thực lực cũng không bị nguyên anh cảnh tầm ba, cho nên dù là Khô Quỷ Chân Nhân một kích toàn lực, Trần Trường Mệnh không phòng ngự cũng bèn bèn tạo thành vết thương nhẹ. hành một trận, liền rơi ở một tòa diện tích có số trăm dặm trên hồ đảo. Khâu Bỉ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên đồng thời lập thủ, rất nhanh liền mở ra một tòa động phủ đi ra. Tòa động phủ này, tự nhiên là hiếu kính Trần Trường Mệnh bị tiền bố này. Mà đưa mắt nhìn Trần Trường Mệnh đi vào động phủ bên trong về sau, hai người riêng phần mình mở động phủ, bố trí trận pháp, sau đó tiến vào trong động phủ, nuốt trứng đan dược khôi phục pháp lực. Trần Trường Mệnh đã sớm trên linh chu cho hai người hạ nhiệm vụ, hai người hành động trùng, cách mỗi 3 ngày tiến vào Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong một chuyến, tìm kiếm hắc vụ phải chăng xuất hiện. Dựa theo phía trước Khô Quỷ chân nhân thuyết pháp, Hắc vụ một khi xuất hiện sau đó, ít nhất sẽ duy trì rất dài một đoạn thời gian mới tiêu thất, cho nên hai người kết bạn mà đi, ba ngày đi rõ xét một lần Huyền Sương ngủ đá ngầm san hô, cũng là hợp lý an bài. Đối với Hắc vụ xuất hiện chỗ, Khô Quỷ chân nhân đã sớm nhớ kỹ, cho nên từ động phủ cho ở đảo nhỏ thẳng tắp đi tới cái chỗ kia, toàn lực phi hành hai ngày là đủ rồi. Vừa đi một lần, chính là bốn ngày. Tiếp đó nghỉ ngơi ba ngày, vòng đi vòng lại. Chân trương mệnh tại ngoài động phủ, bố trí ngũ hành kiếm linh trận tới che chắn. Trận pháp này đối với Nguyên Anh tu sĩ tôi nói, một hai cái hô hấp liền có thể phá hư, Trần Trường Mệnh không nghĩ phòng ngự, chỉ là muốn ngăn cách thần thức nhìn trộm mà thôi. Mà động phủ cái khác hai vị ma đạo Nguyên Anh tu sĩ, chính là cho bọn hắn là gan lớn như trời, cũng không dám tiến công động phủ của hắn. Khô lâu đảo một trận chiến này, thực sự là có được có mất ta. Đứng tại tia sáng sâu thẳm trong động phủ, Trần Trường Mạnh trầm dãi ngồi xếp bằng, sắc mặt càng trang nghiêm. Lý Vượng Linh biến số này, nhường Nguyên Bản kiếm lợi tê chính hắn, cuối cùng cũng bị tổn thất thật lớn. Trần Trường Mạnh cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn biết Tô Linh Nhi, bây giờ biết Lý Phượng Linh cũng đều là băng linh tiên tử đưa vào nhân giới thần thức dành thời gian cho việc khác. Những người này, tướng mạo tương tự, trong tiên tự hộ cũng cực kỳ trùng hợp mang theo linh chữ, có lẽ cái này cũng là không bản mà hợp băng linh tiên tử tương hô. Về sau nếu là gặp phải nữ nhân như vậy, thật là phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Trần Trường Mệnh bản thân tỉnh áo. May mắn Lý Vượng Linh là nguyên anh cảnh một tầng, thực lực còn rất yếu, cho nên vận dụng chân linh thần thức sức mạnh cũng có hạn, mới khiến cho hắn ở đây đại hàn băng thuật phía dưới có thể sống sót. Nếu như là nguyên anh tầng năm, như vậy Trần Trường Mệnh cảm thấy mình trực tiếp sẽ bị chết quóng. Suy tư một lát sau, Trần Chương Mệnh bắt đầu vận chuyển tiên lô rèn thể thuật, hư ảo màu đen tiên lô nhuyễn lên, sau đó từng sợi thần bí hấp diễm sinh ra, chui vào lỗ cho lò, bắt đầu rèn luyện độc thể của hắn. Sau 2 cái giờ, Trần Chương Mệnh mở mắt ra, một tia kinh hỉ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm nay lô rèn thể thuật đối với đại hàn băng thuật mang tới thương tích có hiệu quả, nếu như hắn phối hợp hồi thiên đan, cơ thể tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn gấp đôi trở lên. Chương 425, luyện chế u tâm đan chương 425, luyện chế đây chính là cái tin thuật đối với hắn tạo thành thương phần nghiêm trọng. Tốc độ máu chạy chậm chạp, cơ bắp xương cốt cứng ngắc, ngũ tạng lục phủ cũng vận chuyển khó khoái, cái này sẽ ảnh hưởng cực lớn lực chiến đấu của hắn. Bây giờ, ỷ vào Thiên Lô rèn thể thuật thần bí hắc diễm tương trợ, hắn có thể một chút xíu hóa giải trong cơ thể cực hàn chi lực, cứ thế mãi, thân thể của hắn liền có thể càng ngày càng tốt. Không cùng. Chân Trương mệnh lại ho khan vài tiếng, hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó tiếp tục tu luyện Thiên Lô Giản thể thuật. Hắn bây giờ phải toàn lực khu lạnh. Khu lạnh tới trình độ nhất định sau đó, hắn có thể phân tâm ra tới tu luyện kim nguyên quy nhất công, thậm chí còn có thể luyện chế ngũ tâm đan, dùng cái này tới mở rộng thần trí của mình. Khâu Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên tại sáng sớm ngày kế liền xuất phát rồi, rời đi độc phủ, thẳng đến Huyền Xương Mù Đá ngầm san hô mà đi. Sau 4 ngày, hai người không thu hoạch được gì trở về, đem tin tức chuyển đưa cho Trần Trường Mạnh. Trần Trường Mạnh đem Khâu Quỷ Chân Nhân triệu gọi vào. Tiến vào trong độc phủ, Khâu Quỷ Chân Nhân có chút lo lắng bất an, không biết được có chuyện gì. Ngươi nhưng có Thiên Tinh Can. Trần Trường hỏi. Thiên Tinh Can? Khâu Quỷ Chân Nhân nao nao, lập tức hiểu rõ ra, cười hỏi: Tiên bối, ngươi cũng không phải là muốn luyện chế ưu Tâm Đan à? Không sai, ta đang có này dự định. Chân Trương Mạnh gật đầu. Luyện chế ưu Tâm Đan cũng chỉ cần một mức thang thuốc, chính là Thiên Tinh căn. Ta có một chút. Khô Quỷ Chân Nhân ngược lại là không do dự, trực tiếp lấy một chút Thiên Tinh căn đi ra. Thiên Tinh căn cái này loại linh dược so U Tâm thảo dễ dàng thu được, giá cả cũng không đắt đỏ, cho nên hắn đã sớm góp nhặt không thiếu, về sau cũng muốn nếm thử lấy luyện chế ưu Tâm Đan, tới mở rộng cảnh thức. Được, ngươi có lòng." Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, nhìn lên trước mắt Thiên Tinh căn hết sức hài lòng. Khô quỷ chân nhân cung cấp thiên tinh căn số lượng không thiếu, đầy đủ hắn luyện chế bưu tâm đang rồi. tiền bối, đây đều là văn bối phải làm. Khô quỷ chân nhân sàn san nợ nụ cười. Hắn không dám không cho, một phần bạn bị người lấy đi chữ vật giới chỉ đời này của hắn tích xúc liền mất cả trí lẫn trải rồi. Đuổi đi khô quỷ chân nhân, chân trường mệnh thu hồi thiên tinh căn, sau đó tiếp tục tu luyện thiên lô rèn thể thuật tới hóa giải trong cơ thể cực hàn. Đó là cái quá trình khá dài. Thời gian đang rãi trôi qua Khâu Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên vô cùng có quy luật tiến vào Huyền Dương Mù Đá Ngầm San Hồ tìm kiếm Hắc vụ phải trang xuất hiện, nhưng đi qua 3 năm thời gian, hai người cũng là không thu hoạch được gì. Đạo chủ, chúng ta muốn tại Huyền Dương Mù Đá Ngầm San hô bên này trệ ở lại bao lâu? Mới từ Huyền Dương Mù Đá Ngầm San hô bên trong bay ra, Hắc Mị Tiên có chút hề ngại mà hỏi. Khô Quỷ Chân Nhân 3 năm qua cùng nàng song tu số lần cực kỳ có hạn, cái này khiến nàng lòng sinh không vừa lòng, có lòng muốn thoát đi, nhưng lại sợ bị phát hiện dẫn đến họa sát thân. Hắc xuất hiện không có quy luật, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Khâu Quỷ Chân Nhân thần sắc lạnh nhạt, Hư lại nói, chúng ta cũng là nguyên anh tu sĩ, tu hành dài dòng mấy trăm năm thời gian, như thế nào điểm ấy tịch mịch đều nhẫn nhịn không được. Đạo chủ, ngươi lại không cùng nô ra xong tu. Hắc Mị Tiên đủ đoán chừng mắt liếc khô quỷ chân nhân, điểm đạm đáng yêu. Người ta đều là giai hạ chi tổ, bây giờ hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Khô quỷ chân nhân sắc mặt cứng cứng, ra cười thị không thiếu đạo, đợi Hắc vụ xuất hiện, chúng ta trợ giúp tiền bối tiến vào cái kia tàn phá bên trong tòa thành cổ, chắc hẳn tiền bối liền có thể thả chúng ta một ngựa rồi. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Hắc Mị Tiên rầu rĩ không vui nói, nàng cũng biết Sống nhờ tại khô quỷ chân nhân vị trí trái tim cái kia đầu ngân tuyến vệ tâm trùng thời khắc đều đang dám nghe các nàng nói chuyện, cho nên vô luận là nàng, vẫn là khô quỷ chân nhân, đều hết sức khắc chế. Cái này cực hàn chi lực, hóa giải 1/3 bây giờ ta cuối cùng có thể đưa ra khoảng không tới rồi. Trong độc ủ, vang lên giọng trần trừng mệnh. Bây giờ, hắn vừa mới tu luyện hoàn một lần thiên lô rèn thể thuật. Cái này ba năm qua, thiên lô rèn thể thuật cùng hồi thiên đan lẫn nhau đem kết hợp. Thân thể của hắn cũng đang được khôi phục, trong thời gian này hắn tự nhiên cũng không quên dùng Hóa Huyết đại pháp tới hấp thu huyết sắc yêu tôn nhập thân, nhờ bao đó đến đúng kháng hủy diệt kiếm ý mang tới tổn thương. Trong cơ thể hắn hai loại lực lượng bá đạo thời khắc tạo thành phá hư, nếu là đổi thành các thể tu đã sớm chết. Nghĩ Ngụy, Trần Trường mạnh quyết định luyện chế U Tâm Đan." Cái này U Tâm Đan tuy rằng chỉ có hai vị thuốc, nhưng luyện chế có phần khó khăn, nhưng đối với Trần Trường mạnh tới nói lại vấn đề không lớn. Lấy ra lò luyện đan và hai vị linh dược, hắn bắt đầu luyện chế U đang được đan Cần U Tâm Thảo cùng Thiên Tinh căn số lượng là ngũ bị thất, một lò có thể luyện chế được 20 mai U Tâm Đan, mỗi một mai U Tâm Đan, cho dù là hạ phẩm, dược hiệu muốn vượt xa một gốc U Tâm Thảo. Do đó, 1000 gốc U Tâm Thảo, Trần Trường Mệnh có thể luyện chế 200 lô U Tâm Đan đi ra, tổng cộng 4000 mai U Tâm Đan. Mấy canh giờ sau, lò thứ nhất đang dược luyện chế thành công đi ra, toàn bộ trong độc phủ đều tung bay một loại mùi thơm kỳ dị, bị trận pháp ngăn cản, không cách nào truyền ra. Trung phẩm. Trần Trường Mạnh lấy ra một cái U Tâm Đan quan sát mấy giây, khuôn mặt hiện lên nụ cười tới. Trùng phẩm U Đây là hắn lò thứ nhất thu hoạch. coi như không tệ. Nếu là lại luyện chế nữa, 100 lần sau đó, liền có thể đột phá thượng phẩm u tâm đan rồi. Mà 1000 lần sau đó, có thể đột phá cực phẩm u tâm đan. Tức là a, trong tay hắn dược liệu có hạ, cũng chỉ có thể luyện chế 200 lô mà thôi. Theo lý thuyết, hắn có thể đạt được 100 trong lò phẩm u tâm đan, 100 lô thượng phẩm u tâm đan. Chân chương mệnh đối với cái này cũng rất hài lòng. Tiếp xuống, bỏ ra hơn nửa năm thời gian, hắn đem u tâm đan triệt để luyện chế hoàn thành. Ở trong quá trình này, Trần Trường Mạnh mỗi ngày cũng rút thời gian tu luyện tam cựu thân thiếu thuật, đồng thời nuốt chúng phẩm Vũ Tâm Đan, không ngừng tới mở rộng thần thức cường độ. Hắn thần thức khoảng chừng 27 đạo, cho nên mỗi lần nuốt số lượng cũng cực kỳ lớn. Trải qua một phen thí nghiệm sau đó, Trần Trường Mạnh phát hiện mình một lần muốn nghe phía dưới 10 cái Vũ Tâm Đan mới có thể thỏa mãn nhiều như vậy thần thức nhu cầu. Vũ Tâm Đan không ngừng bị luyện chế được, đồng thời cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cái này toàn bộ luyện xong sau, Trần Trường Mạnh 27 đạo thần thức, toàn bộ tấn thăng đến Kim cảnh tầng 2. Nhiều như vậy thần thức tập trung cùng một chỗ, đủ có thể so sánh Kim Đan cảnh tầng thần thức cường độ rồi. Chỉ cần thần thức cường độ đạt đến nguyên anh cảnh, ta có lẽ có thể sớm tu luyện thần niệm ba thần thông." Trần Trường mệnh thầm nghĩ. Hắn đem ý nghĩ này cùng bích Thương trao đổi, nhận được tán thành. Cái này khiến Trần Trường mệnh rất hưng phấn, nếu như nắm giữ một môn thần thức loại công kích thần thông, như vậy đem cực lớn tăng cường lực chiến đấu của hắn. Đông đi xuống tới, bốn mùa thay phiên, thời gian đang lặng lẽ trôi qua bên trong độ qua một năm rồi lại một năm. Ngoảnh một cái 10 năm trôi qua rồi. Huyền Xương Mù Đá ngầm san hô ở bên trong, vẫn không có hạt vụ xuất hiện. Khâu vị chân nhân hết sức bảo bình hàn. Vẫn như cũ cùng hát mị tiền không ngừng tìm đòi, giống như không biết mệnh mỏi. Ma chân trường mệnh cũng không quan trọng. Ngược lại bây giờ tại trên cái đảo này, hắn có thể an tâm tu luyện, đồng thời cơ thể khôi phục cũng không kệ. 10 năm trong thời gian, hắn triệt để hóa giải mất cực hắn chi lực, đồng thời trong cơ thể hủy diệt kế bí, cũng bị ma diệt đến chỉ còn lại 4 phần năm rồi. Bây giờ hắn lấy thể tu thân phận chiến đấu, căn bản không có một chút ảnh hưởng tới, thậm chí so trước đó sẽ mạnh hơn.